tỉ thí ở chỗ này sao hồ t r á n h đức thoáng dùng mình vội vàng nói trâm đã văn bối yêu cầu tỉ thí ở nơi c h ố n g trải hắn đã tự mình thử nghiệm uy lực của thủy vụ thế giới và lôi điện q u a n võng làm sao còn dám lấy thân r a thử nghiệm lần nữa chứ tốt các ngươi nếu đã nguyện ý vậy thì đi ra bên ngoài đi vũ lao từ chối cho ý kiến nói trâm đã doanh thừa phong đột nhiên nói văn bối có một thỉnh cầu vũ lao vẻ mặt vui vẻ nói chuyện gì ngươi nói cho mọi người nghe một chút hồ t r á n h đức nghe khẩu khí của lão trong lòng không khỏi cảm thấy bất ức bản thân hắn bị t r o n g thương khi đưa ra dị nghị vị l ã o nhân này lại nói hắn phiền thoái vậy mà khi doanh thừa phong mở miệng l ã o nhân gia ông ấy lại mỉm cười vui vẻ không sợ người khác gây phiền thoái loại đãi ngộ k h á c thường này làm hắn hết sức khó chịu phải biết rằng hắn thân là đệ tử thái hồ hồ gia bản thân lại vừa mới đạt được chức vị linh sư a trước đây bất kể là hắn đi tới nơi nào cũng được người ta chào đón đ ị những hót không kịp, nhưng tình huống hiện giờ thì hoàn toàn bị đảo ngược khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận、được. Doanh thừa phong thản nhiên nói, Lần đấu này đã không phải là luận bàn thì bối đề nghị, hai bên ký kết giấy sinh tử, lên lôi đài thì sinh có toàn tiếp kết tử, tử trời còn ngược được. nói. Lần này luận bàn vạn bên lên định. n kịp, ký lôi giờ giấy bị đấu bối đài đảo so do là đã đề lời này của hắn rất hữu lực giống như sắt đá va chạm với nhau làm rung động lòng người cho dù là vũ lao hay phong hướng cũng không ngờ tới doanh thừa phong lại đưa ra yêu cầu như thế mà đám người trầm tưởng kỳ lại càng kinh hãi tiểu tử này chẳng lẽ có cái gì đó giúp hắn n ă m chắc thắng lợi hay sao hồ chánh đức nhìn c h ầ m c h ầ m về phía doanh thừa phong trong lòng hắn lúc này oán hận tiểu tử kia tới cực điểm không chờ vũ lao mở miệng hắn đã cao giọng nói van bối đồng ý nguyện ý ở trên lôi đài cùng hắn quyết đấu sinh tử doanh thừa phong mỉm cười quay đầu lại nhỏ giọng nói lâm h i n h một trận này hay để cho một mình tiểu đệ ra tay đi lâm phong tức giận nhìn hắn nói nếu đã cùng tiến cùng thối thì sao có thể lúc lâm nguy lại lui bước ha ha nhưng lần này lại là trận chiến sinh t ử á doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói ngươi nắm chắc sao lâm phong trầm giọng hỏi doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói bậy thành bậy thành vậy là đủ rồi lâm phong n h ư ớ n g mày lên nói nếu doanh huynh muốn chơi lớn một lần lâm mỗ làm sao lại không thể phục bồi hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn hồ tránh đức nói đối phó với loại người như thế biện pháp tốt nhất là hoàn toàn diện trừ hắn doanh thừa phong thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thoạt nhìn thì gầy gò yếu ớt nhưng không ngờ lại quyết đoán như thế chẳng qua cái này cũng giống với thủ đoạn của ta đúng là s á n g khoái vũ lao dường như hơi suy nghĩ một chút bình tĩnh nói song phương các ngươi nếu đã nguyện ý lao phu cũng không còn gì để nói nhưng các ngươi phải nhớ kỹ nơi này là linh đạo thánh đường ở đây không cho phép linh sư tự giết hãi lẫn nhau nếu có một bên nhận thua như vậy bên kia tuyệt đối không thể cạn tàu g i á mán nếu không chớ trách lao phu hạ thủ không nhận người không hiểu sao ba người doanh thừa phong đột nhiên cảm giác cả người lạnh toát làm cho bọn họ thoáng dùng mình một lúc nhưng mà bọn họ càng thêm kinh hãi chính là bọn họ phát hiện ra những người ở xung quanh không một h a i có chút cảm ứng nào như vậy thì chỉ có ba người bọn họ mới cảm thấy được cố hàn ý làm lạnh lòng người kia vị vũ lão này thực lực quả nhiên bí hiểm lão phóng thích ra h uy áp chỉ nhằm vào ba người bọn họ mà những người khác không một h a i có chút cảm giác nào c h ắ c không được ngay cả phong hướng và đặng phương chu lại cung kính với lao nhân này như thế đó là bởi vì lao nhân này quả thực có được lực lượng kinh khủng như thế vũ lao vung tay lên một mình đi về ra ngoài linh tháp phong hướng và đặng phương chu liếc mắt nhìn nhau đều tự dẫn theo người đi ra ngoài những người khác thoáng trần trừ một lúc rồi như đàn ong vỡ tổ đi theo trung niên mỹ phụ than nhẹ một tiếng nói linh đạo thánh đường thật lâu rồi không náo nhiệt như vậy a i chỉ là không biết một lần áo nhiệt này đến tột cùng là phúc hay họa đàm tinh cười khổ một tiếng nói tiểu tử doanh thừa phong kia tuy rằng thiên phú tuyệt đỉnh nhưng làm việc lại quá lỗ mãng kể từ nay sợ rằng sẽ đắc tội triệt để với thái hồ hồ gia trung n i ê n mỹ phụ mỉm cười nói đàm minh ngươi thấy hồ chánh đức có phải là người hào phóng hay không đàm tinh hơi giật mình lắc đầu nói kẻ này tính tình hẹp hòi là dạng người có t h ù t ấ t báo làm sao có thể gọi là hào phóng được ca tuy rằng hắn cũng với hồ chánh đức lần đầu tiên gặp mặt nhưng ngân cấp linh sư đều là những kẻ kinh nghiệm sống vô cùng phong phú trong cả cuộc đời hắn đã gặp qua vô số người chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc cũng đã nhìn thấu được thái độ làm người của hồ chánh đức như thế nào hứa phu nhân hơi cười nói hắn đã như vậy thì ngày sau nhất định sẽ mang tới phiền toái rất lớn cho đám người doanh thừa phong nếu đã nhất định phải trở thành cựu gia thì không bằng cứ đâm lao rồi theo lao giải quyết vấn đề ngay tại đây nhưng đàm tinh thoáng nhân mặt nói hồ chánh đức dù sao cũng là môn hạ đệ tử thái hổ hồ, hồ gia a hứa phu nhận cười như có như không liếc mắt nhìn hắn một cái nói hồ chính đức làm sai trước tiên bất kể sau này thế nào doanh thừa phong kia vẫn có vũ lao làm chỗ chống lưng ha ha chỉ cần khổ chủ lần này chết tại đây chẳng lẽ hồ gia thật sự sẽ vì một hậu bối truyền nhân mà đắc tội với vũ lao sao đang tinh thoáng nhìn về phía hai người doanh thừa phong tuy rằng bọn họ đối với cái này cũng không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói lời của hứa phu nhân rất có đạo lý chỉ có điều vừa nghĩ tới doanh thừa phong nhìn qua gương mặt thì còn có vài phần non nớt trong lòng lại không khỏi có chút thiếu tự nhiên tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy mà chẳng lẽ tâm cơ của hắn lại thâm trầm như thế sao thừa phong nếu đã quyết định thì không cần phải hạ thủ lưu tình phong h u ơ n g thấp giọng dặn dò nói giết hắn đi để cắt đứt mọi hậu hoạn doanh thừa phong ở bên cạnh hơi gật đầu mà lâm phong ở cạnh hắn thì thoáng trần c h ờ một chút nói phong sư tổ hắn dù sao cũng là người của thái hồ hồ gia a hừ cho dù hắn là người hồ gia thì sao phong h ư ố n g cười lạnh nói biểu hiện của hai người các ngươi ngày hôm nay được linh đạo thánh đường coi trọng vô cùng hồ gia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu hắn dừng lại một chút nói nhớ kỹ sau khi trở thành linh sư con đường linh đạo này các ngươi phải tự mình đi lên có bao nhiêu đẹp đẽ v ấ t ức ố nhục tất cả phải xem vào biểu hiện của các ngươi vẻ mặt lâm phong thoáng rung động có chút hiểu được nói đệ tử hiểu đa t ạ n phong sư tổ chỉ điểm ba người bọn họ ở cùng một chỗ thấp giọng bàn luận đặng phương chu cũng thấp giọng hỏi tránh đức người có nắm chắc không hồ t r á n h đức lên tiếng nói đặng thúc yên tâm chỉ cần chiến đấy ở nơi có diện tích rộng tiểu chất nhất định có thể giết chết bọn chúng ánh mắt đặng phương chu lóe lên một tia sắc khí nói Tốt. ngươi lần này lên đài hết thệ phải cẩn thận ngàn vạn lần không thể đánh mất thanh danh gia tộc nếu không ngươi không cần xuống đài đâu hồ chánh đức thoáng l ệ n h cả lòng nhưng nhìn ánh mắt lạnh băng của đặng phương chu gần như không có chút lo lắng hắn thấp giọng nói vâng tiểu chất hiểu đặng phương chu nhìn doanh thừa phong và lâm phong ở phía xa than nhẹ một tiếng nói đáng tiếc hai cái mâm tốt nếu như có thể mượn sức thì có lẽ linh đạo thế gia chúng ta sẽ có thêm hai cái thế gia vọng tộc nhưng đáng tiếc hồ chánh đức cắn chặt hai hàm răng hắn như thế nào cũng không ngờ đặng phương chu lại đánh giá hai người kia cao như vậy chẳng qua chính bởi vì thế cho nên trong lòng hắn đoán hận càng nhiều thầm nghĩ giết chết hai người này mới có thể tiết hết lòng phẫn nộ của mình 20. m ọ i người một đoàn nối đuôi nhau đi ra ngoài linh t h á p vũ lao đứng giữa khoảng sân rộng nói hồ chánh đức ngươi yêu cầu nơi quyết đấu c h ố n g trải nơi này hẳn là hợp yêu cầu chứ hồ chánh đức và đặng phương chu đưa mắt nhìn một vòng thấy nơi này đúng là một khoảng sân rộng rãi toàn bộ sân dài 20 t r ư ợ n g độ rộng cũng trên 20 t r ư ợ n g càng làm cho mọi người hài lòng chính là ở trong sân này lại không có xây dựng kiến trúc nào thủy vụ thế giới uy lực tuy rằng không nhỏ nhưng phạm vi bao phủ cực hạn của nó chỉ khoảng m ư ờ t r ư ợ n g mà thôi ở trong này giao thủ với hai người doanh thừa phong thì đúng là một nơi lý tưởng vào giờ phút này trong lòng bọn hắn đã xảy ra chuyển biến tinh tế sau khi vũ lao xuất hiện vẫn luôn hữu ý hay vô tình thiên vị doanh thừa phong khiến cho hai người bọn họ không ngừng tê khổ nhưng thật không nghĩ tới vào lúc xảy ra quyết đấu sinh tử vũ lao lại hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hồ t r á n h đức để lựa chọn địa phương hiện thực này làm cho hai người bọn họ rất t i ế n lòng xem ra vũ lao cũng không có thành kiến gì với bọn họ g ậ t mạnh đầu hồ t r á n h đức sợ hai người doanh thừa phong phản đối nói nơi này rất tốt doanh thừa phong lâm phong các ngươi dám ở chỗ này quyết đấu sinh tử với ta không ánh mắt doanh thừa phong có chút khinh thường nói biện pháp này của ngươi cũng chẳng có chút cao minh gì vẻ mặt hồ t r á n h đức hơi biến đổi h ế t tên n u nhược doanh thừa phong khinh thường hừ một tiếng nói dựa vào thực lực cường đại mà ăn hiếp kẻ yếu ngươi nếu có lòng can đảm thì vì sao không đi khiêu chiến ngân cấp linh sư hồ t r á n h đức cứng cả miệng lại hắn thở hổn hển tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m vào doanh thừa phong khiêu chiến ngân cấp linh sư lời này mà cũng nói ra được sao chẳng qua nghĩ tới hắn vẹn vẹn chỉ có bắt tầng chân khí hồ t r á n h đức lập tức không nói gì được nữa nhẹ nhàng vỗ tay hai cái doanh thừa phong nói quên đi ngươi đã muốn kiên trì quyết đấu ở đây thì chọn nơi này đi hắn xoay người lại hướng về phía vũ lao thi l ệ nói tiền bối mời ngài tuyên bố chương hai trăm ba mươi sáu linh cụ đặc t h ủ thượng vũ lao khẽ gật đầu nhẹ giọng nói trận chiến hôm nay là song phương quyết đấu sinh tử mạng mình do trời định lao nhân ông ấy thoáng dừng lại một chút nói chẳng qua lão phu lặp lại một lần nữa nếu có người mở miệng nhận thua như vậy các ngươi không thể tiếp tục đổi g i ế t nếu không chính là hướng tới lão phu mà khiêu chiến hiểu chưa vâng ba người cung kính lên tiếng theo đó trên người tăng lên một cỗ khí tức kiên quyết bởi vì bọn họ đều biết rằng tuy rằng lão nhân nói như thế nhưng trừ phi thật sự cùng đường sắp bị mất mạng tới nơi nếu không bọn họ tuyệt đối không nhận thua ở trong quyết đấu thế này nếu chết thì chết nhưng nếu bởi vì nhận thua mà còn sống như vậy người này sẽ bị người ta khinh miệt vô cùng từ nay về sau vô luận là ở trong gia tộc hay là môn phái thì địa vị xuống dốc không thanh khi đó rất có khả năng sống cũng không bằng chết vũ lao vung tay lên rồi đột nhiên quát lên các ngươi đều đi ra ngoài cho lão phu theo tiếng hét của lão nhân này tất cả mọi người ở phía sau bị kinh hồn táng đảm lui bước lại tuy rằng bọn họ ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy trận quyết đấu này nhưng càng không có một hai dám can đảm làm trái lời của vị lao nhân này hứa phu nhân nhẹ nhàng cười nói các vị đồng đạo xin mời mọi người rời khỏi nơi đây hứa phu nhân nhu hòa nói thiếp thân xin cam đoan với các vị ngay cả đứng ở bên ngoài tường vây cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống ở nơi này khi những người này chưa thuận lợi tân chức linh sư hứa phu nhân đối với bọn họ không hề có chút khách khí nhưng mà lúc này bọn họ đã được công nhận trở thành linh sư chính thức thái độ của hứa phu nhân đã hoàn toàn khác hẳn mặc dù thực lực những người này hiện tại kém rất xa hứa phu nhân nhưng bọn họ dù sao cũng có thân phận linh sư cho dù là vì gìn giữ tôn nghiêm của linh sư hứa phu nhân cũng biểu hiện ra bộ dạng tôn kính nhất định đương nhiên về phần trong lòng hứa phu nhân có để mắt tới những tiểu tử mới kia không thì đó lại là chuyện khác sau lời nói của hứa phu nhân đoàn người có chút không cam lòng như đàn ong vỡ tổ rời đi hứa phu nhân đi tới trước đại môn nhẹ nhàng đụng một cỗ theo đó một tầng ánh sang từ trên cửa lớn lan tràn ra l u n g ánh sáng này cũng không hề m á n h liệt không có ẩn chứa bao nhiêu u y áp chỉ có điều tốc độ khuyết tán cực nhanh dường như vừa mới xuất hiện đã lan ra toàn bộ tường vây theo đó ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn một màn đang xảy ra trước mắt tường vây càng lúc càng mỏng càng ngày càng trong suốt cuối cùng gần như biết mất khỏi tầm mắt của mọi người chẳng qua ở trong tinh thần cảm ứng của bọn họ chiếc tường vây trước mặt chưa bao giờ biến mất mà hóa thành một cái lồng phòng hộ bao phủ trọn vẹn lấy cái s â n nhìn lồng ánh sáng phòng hộ trong suốt trước mặt trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng trâm tương kỳ thở dài một hơi nói linh đạo thánh đường quả nhiên ra tay là đại thủ bút bọn họ xuất thân từ linh đạo thế g i a tự nhiên nhận ra lai lịch của thứ này đây không ngờ lại là hệ thống đại lôi đài chiến đấu siêu cấp chẳng qua có thể tiến vào lôi đài so đấu bình thường đều là linh sư cường giả hoặc người luyện võ bình thường ít nhất phải đạt tới ngân cấp linh sư như phong hướng mới thích hợp tranh đấu trong võ đài như thế này mà giờ phút này vũ lao không ngờ lại vì ba người bọn họ mở ra lôi đài này thật sự là để mắt tới bọn họ triệu khuê thì thào nói lãng phí à thật sự là lãng phí mở ra hệ thống lôi đài như thế này phải tiêu hao năng lượng cực kỳ khổng lồ tuy rằng không phải một con số trên trời nhưng ít nhất cũng phải một tiểu tử mới đạt được danh hiệu linh sư như hắn có thể trả vũ lao làm như vậy thật sự có chút dùng dao mổ trâu d ế t gà nhưng mà hắn đưa mắt nhìn quanh vô luận là hứa phu nhân hay p h o n g h u n g đều có vẻ mặt như điều này là đương nhiên dường như vũ lao làm như vậy mới là hành động thích hợp trong lúc nhất thời tâm tư mọi người không ngừng suy đoán không biết trong đó có lý do gì t ư ờ n g vây biến hoa to lớn như thế ba người bên trong liếc mắt có thể thấy rõ ràng bất quá sau đó bọn họ lại đem lực chú ý thu trở lại ở trước khi diễn ra sinh tử quyết đấu bất kể trước mắt xuất hiện cảnh tượng đẹp đẽ tới mức nào cũng không thể làm cho bọn họ phân tâm vũ lao chắp tay sau lưng đi tới chỗ cửa lớn trầm giọng nói hiện tại lao phu tuyên bố quyết đấu bắt đầu dứt lời thân hình của lao lóe lên đi ra bên ngoài cửa hồ chánh đức đưa ánh mắt nhìn toàn bộ chung quanh sân và trên không đều có một lớp vách tường vô hình ngăn cách nơi này với bên ngoài nhìn xuyên qua vách tường vô hình đó bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy được bóng người lắc lư ở bên ngoài chỉ có điều không cách nào nhận ra được gương mặt thân quân nào ha ha hồ chánh đức đột nhiên cười lớn hắn mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng mà còn chưa đợi hắn mở miệng chợt nghe doanh thừa phong quất lên đánh theo đó một đạo quang cầu màu trắng xuất giữa không trung lao về phía hồ chánh đức hồ chánh đức tức giận hét lên xú tiểu tử lại là chiêu này chỉ biết đánh lén thì tính là anh hùng hảo hắn sao ở trong linh tháp tầng năm chính bởi vì bị doanh thừa phong đột nhiên xuất hiện làm khó dễ khiến cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng mà bị thương mà lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị quả nhiên doanh thừa phong không nói hai lời trực tiếp đậu võ thân hình hơi nhoáng lên một cái hai chân hắn rậm mạnh xuống đất cả người nhẹ nhàng lui lại phía sau quang cầu màu trắng kia tuy rằng phóng thích ra hàn khí cực mạnh nhưng loại hàn khí này đối với hồ chánh đức có thể chất võ sư mà nói thì chỉ cần không bị trực tiếp đánh chúng là không có nguy hiểm trí mạng nào tránh được quả cầu tấn công hồ chánh đức khẽ q u á t lên một tiếng từ sau lưng lấy ra hai cái nạo bạt bằng đồng hắn cười giữ tận nói tiểu tử linh binh trên người ngươi chính là một bảo b ố i à. nếu như không biết tới nó thì bản công tử có lẽ còn bị ngươi gây thương tích nhưng nếu đã biết qua hiệu quả của lực lượng bí văn thì ha ha vật này đối với ta không còn tính n g uy h i ể m nữa doanh t h ừ a phong khinh thường cười lạnh một tiếng nói ngươi trốn ở xa khua chiên dòng trống có bản lĩnh thì thử lại đây xem thân thể của ngươi cứng rắn hay linh binh trong tay ta cứng rắn hồ t r á n h đức tức giận hư một tiếng hai tay dùng sức đập mạnh với nhau một đạo thanh âm rất lớn lập tức vang lên trong hư không một đạo lực lượng mà mắt thường khó có thể nhìn thấy lao về phía trước đây là lực lượng quả âm thanh quỷ dị vô cùng doanh thừa phong và lầm phong trong đầu đều vang lên những tiếng ông ông liên tục dường như có vô số ong bay qua bay lại trong đầu bọn họ làm cho bọn họ không hiểu sao lại sinh ra một k i a hàn ý đôi nạo bạt này quả nhiên là có được lực lượng thần kỳ ngay cả với lực lượng tinh thần của hai người cũng vô pháp chống lại thoáng nhăn mặt lại doanh thừa phong xé ra một góc áo đem nhét vào hai thai hồ t r á n h đức cười lớn nói ngùng ố c chỉ bằng vào như thế mà có thể cản trở tấn công của âm ba lực lượng như vậy thì bản công tử đã vứt cặp linh cụ đặc thù này đi rồi hắn trong khi nói chuyện lại một lần nữa hung hăng đập mạnh một cái nữa một cỗ lực lượng đồng dạng phóng thích ra lại một lần nữa phóng thẳng tới chỗ doanh thừa phong loại lực lượng âm ba này chỗ nào cũng có doanh thừa phong tuy rằng đã dùng vải bịt lỗ thai nhưng loại thanh âm này vẫn giống như g i i ở trong xương từng đợt mạnh mẽ tiến vào trong đầu làm cho đầu hắn đau như muốn nước ra、ừ. ở bên cạnh doanh thừa phong lâm phong đem tấm t h u ẫ n để trước mặt hắn nửa quỳ nửa ngồi chắn ở phía trước vẻ mặt trở nên trắng bệnh doanh thừa phong hít sâu một hơi hắn quát lớn một tiếng trường kiếm trong tay lập tức xuất hiện một tầng sương mù t ầ n g sương mù này nhanh chóng lan ra bao phủ lấy hai người bọn họ sắc mặt hồ t r á n h đức thoáng thay đổi hai chân hắn nhanh chóng di động dùng tốc độ nhanh nhất lui lại phía sau sau khi nếm một lần đau khổ hắn vừa nhìn thấy thủy vụ thế giới thì lập tức giống như chim sợ cánh quong chẳng qua khiến cho hắn yên tâm chính là phạm vi khuyết tán của màn xương này cũng không phải là rất lớn xa xa mới đạt tới dự liệu của hắn dùng doanh thừa phong làm trung tâm tầng xương này bao phủ phạm vi năm trượng sau đó không tiếp tục khuyết tán ra ngoài nữa hồ t r á n h đức thở phào một hơi nhẹ nhõm cười to nói doanh thừa phong các ngươi ngoại trừ linh binh đang dùng r a thì còn có năng lực nào khác nữa không trong tầng x ư ơ n g ngủ, thanh âm doanh thừa phong lười biếng văng lên hồ t r á n h đức trong tay ngươi đang sử dụng không phải là linh binh sao sắc mặt hồ t r á n h đức hơi chấm xuống không khỏi á khẩu không trả lời được hắn tức giận hư một tiếng biết mình ở trên phương diện nói năng không thể chiếm tiện nghi được đối phương vì thế hai mắt trợn tròn một lần nữa bắt đầu huy động đôi nạo bạt để kích phát ra lực lượng âm ba kỳ dị nhưng mà hắn lập tức phát hiện lực lượng âm ba của mình khi va chạm với tầng sương mù kia lập tức bị chúng làm cho suy yếu dần Giống như một viên đá ném xuống biển, căn bản không tạo ra được chút tác dụng nào lẳng lặng nhìn một lúc không thể tưởng tượng được thủy vụ thế giới lại có tác dụng như thế này hư lệnh một tiếng hồ chánh đức đình chỉ sử dụng nạ bạn nói tiểu tử để cho ta xem thủy vụ thế giới của ngươi có thể kiên trì trong bao lâu muốn duy trì thủy vụ thế giới cũng không phải là chuyện đơn giản nó cần một lượng lớn chân khí mà hai người doanh thừa phong cùng lâm phong tu vi chân khí chưa đạt tới võ sư cho dù dùng đan dược chống đỡ cũng không có khả năng phong thích nó trong một thời gian dài huống chi thời gian dài duy trì lực lượng bí văn như vậy đối với linh khí sẽ tạo thành thương tổn rất lớn nếu tùy ý làm vậy thì trường kiếm trong tay doanh thừa phong sẽ bị tổn hại cũng chưa biết chừng cho nên hắn có lòng kiên nhẫn đợi tới khi tầng hơi nước kia tiêu tán đi lâm phong người cảm thấy thế nào doanh thừa phong thấp giọng hỏi không sao lâm phong thoáng lui lại phía sau một chút dường như không có thói quen thân cận cùng doanh thừa phong chẳng qua có thủy vụ thế giới phòng ngự giúp khiến cho tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều nạo bạt trong tay tên kia quả thật lợi hại không thể để cho hắn tiếp tục vận dụng mới được ngươi có biện pháp tốt nào sao tu vi chân khí của ngươi đã là thập tầng chân khí có thể miễn cưỡng sử dụng sư cấp linh khí chứ lâm phong hơi chút do dự nói nếu chỉ trong một thời gian ngắn thì hẳn là có thể thử một chút tốt trên người ta cũng có một kiện linh cụ đặc thù bây giờ sẽ giao cho ngươi chương hai trăm ba mươi bảy linh cụ đặc thù hạ lâm phong tiếp nhận đồ vật nọ của doanh thừa phong mà trong lòng không khỏi nao nao đây là một vật rẹt chỉ vẹn vẹn dài một thước kiện vật phẩm này chia làm hai phần một bên dài một bên ngắn cầm nó ở trong tay vừa có cảm giác cứng rắn lại có cảm giác mềm mại cũng không biết đến tột cùng là nó được rèn ra từ kim loại gì đây là cái gì lâm phong kinh ngạc hỏi đây là một kiện b ả o báo doanh thừa phong mỉm cười nói rồi đưa thêm một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan nói sau khi vận chuyển chân khí vào trong đó có thể sinh ra lực hút khổng lồ chỉ cần ta và ngươi liên thủ thì nhất định có thể đoạt được kiện linh khí đặc thù trong tay hắn lâm phong trần c h ờ một chút cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu hắn tuy rằng chưa từng thấy qua vật này nhưng đối với lời nói và thủ đoạn của doanh thừa phong thì vẫn tương đối tín nhiệm lấy dưỡng sinh đan ra nuốt vào bụng cổ tay lâm phong hơi rung lên dựa theo biện pháp doanh thừa phong chỉ điểm cầm kiện linh khí hình trụ kia đem chân khí quán nhập vào đó tu vi chân khí của lâm phong đã đạt tới thập tầng chân khí chỉ cần có thể thoáng yên t ĩ n h tu luyện một thời gian thì nhất định có thể đột phá cực hạn tân chức trở thành võ sư hán sở dĩ còn dừng lại ở thập tầng chân khí cũng là bởi vì linh đạo khảo hạch ngày hôm nay võ sĩ và võ sư tuy rằng chỉ khác nhau có một chữ nhưng vô luận là chân khí hay lực lượng tinh thần đều có sự t r a n h lệch rất lớn có thể tại giai đoạn võ sĩ trở thành linh sư mới có thể khiến cho mọi người chấn động hơn nữa dùng cái này để chứng minh tiềm lực vô cùng chẳng qua thập tầng chân khí tuy rằng không phải là võ sư không thể đem uy lực của sư cấp linh khí hoàn toàn phóng thích ra ngoài nhưng nếu chỉ cần trong thời gian ngắn thúc d i ụ c sư cấp linh khí đem một bộ phận uy lực của nó phóng thích ra ngoài thì còn miễn cưỡng làm được lúc này mượn dược lực dưỡng sinh đan không gì sánh nổi lâm phong đem chân khí thôi phát tới cực hạn manh liệt tiến vào trong vật này ngay sau đó vật này phát sáng lên bề ngoài nó tỏa ra một luồng ánh sáng như có như không mà càng thêm quỷ dị chính là thể tích của nó lại không ngừng lớn lên ông ông ông thanh âm kỳ dị từ trong vật này truyền ra cỗ thanh âm này từ bé tới to từ chậm tới nhanh ngay sau đó kiện linh khí hình bẹt này không ngừng t h ì n h ra biến thành hình một cái phế ước ở giữa kiện linh khí hình cái phế ước này không ngừng xoay tròn với tốc độ vô cùng cao từ phía đầu to bắt đầu xuất hiện hấp lực cường đại thủy vụ thế giới ở bốn xung quanh lập tức trở nên quay cuồng hơn nữa dần bị kiện linh khí đặc thù kia hút vào thủy vụ thế giới chính là do doanh d o thừa phong sử dụng linh binh trường kiếm p h o n g thích ra lực lượng bí văn cỗ lực lượng này cường đại vô cùng một khi hình thành thì h uy lực vô hạn cho dù là kiện linh cụ đặc thù trong tay hồ chánh đức phóng thích ra âm ba công kích cũng vô pháp xuyên qua được thủy vụ thế giới nhưng lúc này kiện linh khí hình chiếc phếu này bắt đầu vận chuyển thì thủy vụ thế giới thậm chí ngay cả thời gian một lát cũng không thể kiên trì nổi bị nó hút vào doanh t h ừ a phong mỉm cười linh chỉ vận chuyển chân khí trường kiếm trong tay cũng không tiếp tục phóng thích ra sương mù nữa ánh mắt chuyển sang phía kiện linh khí hình cái phêu trong tay lâm phong đầy vẻ mong chờ vật này chính là chiến lợi phẩm của hắn ở trong cựu khúc thập bát loan lúc đ ắ c thủ thì thể tích của nó không hề nhỏ nhưng trải qua một thời gian không dùng tới nó bắt đầu chậm dai thu nhỏ lại hơn nữa biến thành bộ dạng như hiện giờ chẳng qua chỉ cần một lần nữa quán nhập chân khí như vậy nó sẽ khôi phục nguyên trạng trở thành kiện linh cụ có công hiệu đặc thù doanh t h ừ a phong tuy rằng cũng không biết lai lịch của vật này nhưng hắn có thể xác định một việc vật có thể thay đổi kích cỡ như thế này thì nhất định không phải là phạm vật hơn nữa do vật này sau khi thu nhỏ lại thể tích cũng không lớn cho nên hắn mới có thể mang theo trên người không nghĩ tới lúc này nó lại phát huy ra tác dụng hồ t r á n h đức tránh xa khỏi phạm vi thủy vụ thế giới bao phủ hắn cẩn thận nhìn tầng sương mù trước mặt lẳng lặng đợi chúng tiêu tán đi lúc này trong lòng hắn tràn ngập tự tin chỉ cần sương mù tiêu tán đi thì cũng là lúc doanh thừa phong kiệt sức khi đó với uy lực của cặp n ã o bạt trong tay hắn có thể dễ dàng giành được chiến thắng nhưng mà đúng lúc này Tầng xương mù trước mặt xương mù kịch hắn, hắn, hắn cũng không tin doanh thửa phong với tu vi bắt tầng chân khí có thể làm cho thủy vụ thế giới tràn ngập không gian nơi này chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện chuyện không bình thường theo những tiếng v ù v ù chói hai vang lên thủy vụ thế giới khiến hắn phải sợ hãi cũng không khuếch tán ra ngoài mà ngược lại nó nhanh chóng thu nhỏ chỉ một lát sau thủy vụ thế giới dần biến mất để lộ ra hai bóng người như ẩn như hiện hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng rõ ràng hơn trong tay lâm phong lúc này đang cầm một vật phẩm tương đối kỳ quái vật này dường như tạo ra lực hút rất lớn đem xương mù xung quanh hấp thu vào trong đó đây là cái gì trong đầu hồ chánh đức xuất hiện suy nghĩ này đầu tiên sau đó hắn lại cảm ứng được một cỗ hấp lực đột ngột xuất hiện cỗ lực lượng này cường đại vô cùng giống như có vô số bàn tay không nhìn thấy bắt chặt lấy hắn kéo về phía trước hắn hú lên một tiếng quái dị sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi đặc thù linh cụ không ngờ lại là một kiện linh cụ đặc thù hồ chánh đức như thế nào cũng không nghĩ ra trong tay đối phương lại có một kiện linh cụ cường đại như thế chẳng qua hắn dầu sao cũng là một linh sư cấp bậc võ sư như thế nào cũng không thể khoanh tay chịu chế hít sâu một hơi hai chân hắn g ậ m mạnh xuống đất thân hình bị lực hút kia kéo đi mấy bước cũng lập tức đình chỉ lại hơn nữa hai chân của hắn lúc này đã lút sâu xuống mặt đất nếu để cho hắn cùng với võ sư bình thường giao thủ hắn tuyệt đối còn lâu có thể địch lại nhưng nếu tu vi chân khí của hắn cao hơn đối thủ hắn cũng không gặp quá nhiều khó khăn dưới sự trợ giúp của một lượng lớn đan dược tài nguyên tu luyện trồng chất lên người đủ để khiến cho tu vi chân khí của hắn gia tăng mạnh mẽ lúc này toàn lực bùng nổ sức mạnh hắn đã có thể mạnh mẽ ổn định lại thân hình nhưng mà lực hút ở trước mặt càng lúc càng lớn cho dù với thực lực của hắn cũng chỉ có thể ổn định lại thân hình chứ không cách nào thoát khỏi hồ t r á n h đức meo mắt lại dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía trước đ ỗ n g nhiên tim hắn phát lệnh bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở đó chỉ có một mình lâm phong mà doanh thừa phong khiến cho hắn kiêng kỵ và thù hận lại mất dạng tưởng tượng tới tiểu tử danh m á n h kia tóc gáy hồ t r á n h đức dựng ngược cả lên tiểu tử này đột nhiên mất tích nhất định là muốn tìm cơ hội đánh lên hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện hắn đã cảm ứng được một cỗ kình phong xuất hiện ở cạnh người trong cỗ kình phong đó ẩn chứa lực lượng cường đại sát khí mạnh mẽ làm cho người ta lạnh cả gáy loại sát khí đặc thù kia giống như thái sơn áp đ ỉ n h ép tới người phảng phất như muốn đem toàn bộ tinh thần lực lượng của hắn làm cho tiêu tán đi sát khí đây là năng lực đặc thù của sát khí ánh mắt hồ t r á n h đức thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng hắn xoay người nhìn một quả cầu đang phong đến hắn lập tức đem hai tấm nạo bạt trong tay ném về phía trước hai tấm nạo bạt đồng thời biến thành hàng quang men theo lực hút tấn công về phía lâm phong ẩm một đạo tiếng nổ phát ra bước chân lâm phong thoáng lảo đảo lui về phía sau trong tay của hắn vẫn là tấm thuẫn và kiện linh cụ đặc thù như trước nhưng lúc này hồ khẩu ở tay cầm kiện linh cụ đặc thù đã nứt ra từ trên đó tràn ra một tia máu đỏ tươi mà bên trong kiện linh khí hình cái phêu là hai tấm nạo bạt hồ t r á n h đức đem hai chiếc nạo bạt này coi như ám khí ném lại chỗ lâm phong cùng vất lực hút cường đại tạo ra lực tấn công mạnh tới mức khó thể tưởng tượng được tu vi chân khí của lâm phong chỉ vẹn vẹn có thập tầng đ ỉ n h phong thôi phát uy lực của kiện linh cụ hình cái p h è o đã là có phần cố sức cho nên khi bị cặp nạo bạt tấn công đã khiến cho khí tức quần quận chân khí trong cơ thể bị nhiễu loạn chỉ kém chút nữa đã không thể nắm được kiện linh khí ở trong tay đây là hậu quả do vượt cấp phát động linh khí nếu gặp phải chuyện bất ngờ phát sinh căn bản không thể phản ứng kịp chẳng qua cũng may hồ chánh đức sau khi ném cặp nạo bật đi hắn lập tức đưa tay ra sau người rút ra một thanh trường kiếm chém mạnh sang ngang keng hai thanh trường kiếm ở giữa không t r u n g đột ngột gặp nhau một cỗ hàn khí cường đại khuyết tán ra ngoài ngay sau đó trên thân thể doanh thừa phong và hồ chánh đức đồng thời xuất hiện sương mù màu trắng hơn nữa nó nhanh chóng bị đóng băng lại kiếm trong tay hai người bọn họ không ngờ đều là linh n h b băng hệ cường đại hai thanh linh binh này khi va chạm với nhau đã thôi phát ra hàn khí vô cùng làm cho hai người doanh thừa phong và hồ chánh đức có cảm giác như chân tay bị đông cứng lại nếu nói riêng về chân khí hùng hậu thì doanh thừa phong có thuốc ngựa cũng đổi u không kịp nhưng ở trên linh binh của hắn lại ẩn chứa sát khí cường đại tạo ra cỗ khí thế thần cản giết thần phật cản giết phật hung lệ tới cực điểm dưới sự áp bức của cỗ sát khí này tinh thần lực lượng của đối phương hoàn toàn bị áp chế do đó mới ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực bản thân hồ chánh đức dù sao cũng chỉ là một vị linh sư quen sống an nhàn căn bản không có trải qua chiến trường sinh tử bị loại sát khí này áp bách tu vi chân khí của hắn ngay cả một nửa cũng không thể phát huy được cho nên lúc này lực lượng doanh thừa phong mới ngang bằng với hắn keng keng keng Ken. hai thanh linh binh liên tục va chạm với nhau phát ra những âm thanh trói thai vô cùng một cố ánh sáng màu trắng hình thành ở chỗ hai thanh kiếm tiếp xúc với nhau điểm ánh sáng này chính là những chỗ bị đóng băng lại do hàn khí ở hai thanh kiếm tỏa ra rồi chỗ đóng băng ấy nhanh chóng lan ra xung quanh nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy dọc theo linh binh tràn lên chỗ tay của hai người doanh thừa phong và hồ t r á n h đức ánh mắt hai người đồng thời hiện lên một tia kinh hãi bọn họ có thể cảm ứng được trong khối băng này ẩn chứa hàn khí lạnh leo vô cùng nếu như tay bọn họ bị nó bao phủ sợ rằng trong nháy mắt sẽ biến thành những khối thịt đông hơn nữa c hai ỗ đóng băng đó băng n rất h n lan n h khắp sẽ từ cổ tay cổ ra ơ bao phủ thanh o à n t â n bọn họ. h Do i i k ệ l i n binh băng buộc giao với không ngừng giao phong với nhau không ngờ hệ phát ra đã một cỗ linh ự lực c được, cỗ lượng lượng tưởng tượng bọn không này đủ để đồng mà mà họ thể h t để đủ ờ phá hủy hai g ư ờ i bọn ọ Không cần nghĩ thêm, hai thời cần ngợi người đồng thời buông linh binh u ô n g l b i n hoàn t r n thanh linh binh g tay Bụt! ra. Hai h o toàn bị đóng băng lại rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang dễ nghe rất nhỏ phảng phất như đánh thẳng vào trong đầu mọi người khiến cho tâm thân rung động chương hai hỏa diễm cầu thân hình doanh t h ử a phong bay ngược lại phía sau thân thể hắn thoáng run lên nhẹ nhẹ chân khí trong cơ thể vận chuyển như bay gương mặt thoáng n ử n g đỏ lên ngay cả hắn cũng không ngờ tới khi linh binh của mình và đối phương va chạm liên tục với nhau sẽ phát sinh ra biến hóa quỷ dị như vậy chẳng qua hiển nhiên là hồ t r á n h đức cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh cho nên biểu hiện của đối phương so với hắn thì cũng không kém nhau làm ấy khi thân hình còn ở giữa không trung Doanh theo đó tinh thần lực của hắn tập trung cao độ trong nháy mắt đã kết hợp hoàn mỹ với trí linh trước khi tinh thần lực lượng của hắn được nâng cao tinh thần lực của hắn mặc dù có thể kết hợp với trí linh nhưng loại kết hợp là một loại quan hệ phụ thuộc không thể đem tác dụng của lực lượng tinh thần phát huy ra hoàn toàn nhưng hiện tại thì khác tinh thần lực của hắn và trí linh giống như tâm linh tương thông của hai anh em sinh đôi phối hợp rất chuẩn xác hơn nữa còn không phân biệt chủ và khách vào giờ phút này doanh t h ừ a phong dường như hóa thân thành trí linh hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng phép tính của trí linh có thể cảm ứng được rõ ràng kết quả của từng cái đây chính là ưu đãi lớn nhất khi lực lượng tinh thần của hắn tấn thăng dưới sự trợ giúp của tinh thần lực lượng cường đại chân khí trong cơ thể hắn dọc theo kinh mạch di chuyển đi khắp mọi ngóng ếch rồi từ song trưởng hiện ra ngoài cơ thể bốn cỗ hỏa hồng quang mang từ trên đầu ngón tay bắn ra ngoài bọn chúng ở giữa hư không không ngừng xoay trọn giống như bốn con rắn lửa không ngừng ốn lượn lao về phía hồ t r á n h đức liệt diễm thần thông đây là môn thần thân hăn học được khi giết chết lâm đ ả o hôm nay là lần đầu tiên hắn vận dụng tới nó đây là hiệu quả do tinh thần lực lượng nâng cao mang lại cho hắn nếu như không có lực lượng tinh thần cường đại làm hậu thuẫn hắn cũng vô pháp khống chế chân khí một cách tỉ mỉ như thế này sắc mặt hồ t r á n h đức nhanh chóng thay đổi nguyên bản lòng tin tràn ngập thì sau khi mất đi cặp n ã o b ạ n cùng với kiện linh binh trường kiếm cuối cùng cũng bị dao động hắn phát hiện hôm nay việc vượt ra ngoài ý liệu cứ xuất hiện đ ố i tiếp nhau liên tục đầu tiên là trong tay đối phương cũng có một kiện linh cụ đặc thù cổ quái tiếp theo là do hai kiện linh binh liên tục va chạm tạo ra lực phá hủy khiến cả hai đều bị thương cuối cùng hai tay doanh thừa phong không ngờ lại có thể phóng xuất ra được cỗ hỏa hệ lực lượng cổ quái này bốn con rắn lửa trước mặt dù chưa tới gần hắn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức nóng rực và khủng bố của chúng hắn có một loại cảm giác nếu như mình bị bốn con rắn lửa này quấn lấy người sợ rằng sẽ bị đốt cho thi cốt cũng không còn kẽ h quát một tiếng hồ t r á n h đức không kịp nghĩ nhiều hai tay hắn nắm chặt lại đánh về phía trước theo một quyền hắn đánh ra không khí xung quanh trợn trở nên lạnh lẽo trong hư không thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu vết một nắm tay màu trắng tuy rằng dấu vết này rất nhanh sẽ biến mất nhưng uy lực một đấm này của hồ chánh đức không trực tiếp đón nhận thì cũng có thể nhìn đoán ra được vu giống như gió bắc gào thét thổi qua quyền phong màu trắng và bốn con rắn lửa mạnh mẽ lao vào nhau rất nhanh sau đó bốn con rắn lửa nhìn như cường đại lập tức bị mất đi một nửa quyền phong màu trắng chiếm cứ thượng phong một cách rõ ràng tu vi chân khí của song phương dù sao cũng kém nhau rất xa khi mất đi linh binh phóng thích ra sát khí cường đại áp chế tinh thần lực lượng sự chênh lệch này lập tức hiện ra vô cùng rõ ràng hồ t r á n h đức vui mừng hắn cất tiếng cười to nói cái thứ đầu voi đôi chuột xem quyền ngưng tụ chân khí hắn lại đánh ra một quyền nữa h ắ n ý lạnh leo giờ phút này tràn ngập khí phách dường như muốn đem địch nhân trước mặt lập tức đập chết chỉ trong vài quyền sắc mặt doanh thừa phong hơi biến đổi khi đối mặt với một quyền này trong đầu hắn đột nhiên toát ra một suy nghĩ quỷ dị không cần nghĩ ngợi một cỗ lực lượng khác thường từ từ trên thân thể rắn lửa tràn ra rồi đột nhiên ở con rắn lửa cuối cùng ngưng tụ ra một quả cầu nho nhỏ, nhỏ. hòa d i ễ m quyền pháp đây là hòa d i ễ m quyền pháp lúc thi triển tới cực hạn đã ngưng tụ ra hòa d i ễ m cầu có uy lực vô cùng lớn nếu như lúc bình thường doanh thừa phong cho dù có nghĩ tới thì cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm được nhưng giờ phút này do địch nhân cường đại gây áp lực lớn hắn vôi trí linh liên thủ với nhau trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hòa cầu quyền phong màu trắng vừa mới đánh tới trước người doanh thừa phong trong đó phía trước một đầu con rắn lửa vốn đang ảm đạm thì đột nhiên phát sáng lên từ đó một quả cầu lao về phía trước giống như một con rắn đang phun phì phì cái lưới của mình để lộ ra hàm răng nanh sắc bén chờ đợi con mồi của mình tự chui đầu vào lưới hồ chánh đức đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát hắn tuy rằng hận doanh thừa phong thấu xương nhưng đối với sự tỉnh táo của đối phương cũng cảm thấy vô cùng đau đầu khi nhìn thấy một cảnh trước mắt suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là tiểu tử này cố ý bày ra cạm bẫy chờ mình tự động đưa tới cửa trong đầu nhanh chóng xuất hiện vô số suy nghĩ theo đó thân hình hồ chánh đức không tiến lên mà ngược lại lui về phía sau thà rằng bông bỏ thời cơ tốt nhất để g i ế t doanh thừa phong chứ cũng không thể để cho mình lâm vào hiểm cảnh mà cách làm của hắn rất sáng suốt ngay khi hắn lui về phía sau quả cầu do con rắn kia phun ra lập tức nổ tung giữa không trung lực lượng hỏa hệ k h u y ế t tán ra bốn phía nhiều đốm lửa đem quyền phong ẩn chứa hàn ý của hồ t r á n h đức đánh tan đi hoàn toàn v y lực hỏa diễm cầu kỳ thật cũng không phải lớn như vậy ít nhất còn xa mới bị kịp được với quyền phong màu trắng do hồ t r á n h đức thi triển ra nhưng mà hỏa diễm cầu cũng không phải hỏa diễm quyền pháp bình thường có thể so sánh được mà là kết quả thông qua hỏa diễm thần thông ngưng tụ thành vì có hỏa diễm thần thông cung cấp năng lượng vô cùng lớn cho nên sau khi nổ tung sẽ phong thích ra lực lượng mạnh mẽ hơn mấy lần những tiếng ầm ầm vang lên liên tục sắc mặt doanh thừa phong có phần tái nhật lui lại phía sau mà đối diện hắn hồ chánh đức cũng đưa ánh mắt kinh hãi nhìn khu vực tràn ngập hỏa hệ lực lượng kia trong lòng hắn cảm thấy may mắn vạn phần nếu không phải vừa rồi nhanh chân lui lại phía sau như vậy giờ phút này hắn đã phải chịu nội thương không hề nhẹ vụ đ n g nhiên ở phía sau lưng hắn chuyển tới tiếng gió rít áo hồ chánh đức thoáng nhăn mặt lại tức giận q u á t lên đom đóm mà cũng muốn sánh với vầng trăng thật không biết tự lượng sức mình người xuất thủ tập kích hắn tự nhiên là lâm phong nay giờ vẫn đứng ngoài cuộc chiến chỉ có điều ở trong mắt hồ chánh đức lâm phong cũng không có lực chiến đấu cường đại gì so với doanh thừa phong xảo quyệt kia lâm phong căn bản không khiến hắn coi trọng Chân chóng khí nhanh chóng đề trong ụ vận chuyển vào chuyển SNG quyền, hồ t n vung tay đánh ra sau lưng. Bên trong quyền mênh ngông còn hàn ý kèm theo khí cường khí đầu ạ lại. i người ta bị đông cứng. Hắn tự tin với một quyền này có thể đánh lui đối thủ. Nhưng mà, kinh giít gió lao tới không chút nào có dấu hiệu có chân cứng, có lực chút có thể tay ta tự một thể thủ. Trong hắn đánh Nhưng hắn không làm lưng lao này mà, nào sau quyền đông dừng bị đ dấu ở hồ chánh đức đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rồi lập tức thẩm hô không tốt hắn liều mạng quay đầu lại phía sau quả nhiên trước mắt hắn đang có một tấm t h u ậ n đang không ngừng phóng lớn ra hắn đem toàn bộ tâm tư đều dồn ở trên người doanh thừa phong không ngờ lại quên mất trong tay lâm phong vẫn còn một kiện linh khí vô cùng đ á n g sợ lôi điện chi thuẫn xét xét xét quyền ý tràn ngập hàn ý sau khi đánh lên mặt tấm thuẫn tấm thuẫn lập tức buộc phát ra ánh sáng trói mắt vô cùng vô số điện quang ở trên tấm thuẫn được phóng thích ra gần như vừa xuất hiện đã sắp bao phủ lấy hồ t r á n h đức mà cũng gần như cùng một lúc thân hình lâm phong nhanh chóng bay ngược lại phía sau khi bắt đầu chiến đấu nhìn thì hắn không xuất bao nhiêu lực nhưng trên thực tế đã đem hết toàn lực phát huy ra ngoài ngay từ đầu cầm kiện linh cụ đặc thù doanh thừa phong đưa cho hắn sử dụng toàn bộ chân khí của mình để kích hoạt nó sau khi cứng rắn chịu đựng đôi nạo bạt tập kích chân khí trong cơ thể hắn quần quận lên không ngừng gần như muốn xóa bỏ lực chiến đấu của hắn chẳng qua khi cuộc chiến tiến vào thời gian mấu chốt hắn cũng đã tĩnh dưỡng xong lúc nhìn thấy doanh thừa phong thuận lợi bước lui hồ tránh đức hơn nữa còn đưa l ư n g quay về phía hắn lâm phong không chút dự cầm tấm thuẫn lao lên hắn ban đầu nghĩ kẻ này sẽ tránh đi nhưng không nghĩ tới diễn biến lại vượt ra ngoài dự đoán tuy rằng một quyền kia ẩn chứa lực lượng khiến lâm phong cực kỳ khổ sở nhưng hắn vì nghĩa không thể lối bước dùng cứng đôi cứng với đối thủ hơn nữa trong một khắc kia hắn còn đồng thời phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất trong cơ thể một lần nữa đem lôi điện quang vong trong tấm thuẫn kích phát ra ngoài lúc này lôi điện của tấm thuẫn vẫn chưa khôi phục lại được lâm phong chính là dùng lực lượng của bản thân mình kích phát ra khiến bản thân bị tiêu hao rất lớn cho nên q u y ề n ý cường đại của võ sư cường giả khi va chạm với tấm thuẫn đã đánh cho hắn bay lại phía sau chẳng qua coi như đây là cái giá phải trả ở trên người hồ t r á n h đức lôi điện không ngừng xuất hiện cả người hắn run lên liên tục lâm phong ở giữa không trung nỗ lực xoay người hai chân khó khăn lắm mới c h ạ m đất nhưng hai cánh tay đã rũ xuống không thể hoạt động thoáng nao nao trong người lâm phong cả giận nói người còn không ra tay doanh thừa phong cười ha hả nói yên tâm hắn chết chắc rồi đưa tay cho vào trong người hắn lấy ra ba thanh binh khí ngắn một thanh đoàn kiếm một thanh t r ù y thủ một thanh đoàn đ à o khi nhìn thấy ba thanh binh khí ngắn này trong lòng lâm phong không hiểu sao lại xuất hiện hàn ý mãnh liệt dường như ba vật này ẩn chứa khí tức nguy hiểm vô cùng đưa ta mượn tấm thuẫn của ngươi doanh thửa phong quát lên một tiếng cầm ba đ o ạ n binh trong tay ném ra ngoài theo đó hắn lập tức ngồi xuống đồng thời còn thuận tay kéo lâm phong cúi thấp người hai người chen trúc ở phía sau tấm thuẫn Đồng thời, tay kia của hắn cũng xuất hiện thêm một tấm thuẫn nhỏ che trước người mà trên người cũng p h o n g thích ra luồng ánh sáng phòng ngự mạnh mẽ đây là lực lượng phòng ngự của bộ đồ da hắn mặc trên người được kích phát ra lâm phong vừa định tránh ra ngoài thì trong đầu đột ngột nhớ tới ba thanh đ o ạ n binh ném ra ngoài thì mới ngoan ngoãn dừng lại đồng thời trên người hắn cũng p h o n g thích ra lực lượng phòng ngự nhìn trình độ p h o n g thích ánh sáng phòng ngự này thì không hề kém hơn bộ giáp da của doanh thừa phong Ẩm! hai người vừa mới chuẩn bị phòng ngự thật tốt thì nghe thấy tiếng nổ lòng trời lở đất vang lên ngay sau đó một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn giống như che lấp cả trời đất tập tới ngay cả hai người đã núp sau ở hai tấm thuẫn cũng có thể cảm nhận được cô năng lượng kinh tâm động phép kia hai người giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng biển n u ố t trọn chương hai trăm ba mươi chín người chế tạo hai đôi chân chậm rãi di động doanh t h ừ a phong và l ầ m phong ở sau tấm thuẫn lợi dụng lực lượng phòng ngự của nó mà di chuyển về phía sau lực lượng xung kích khổng lồ giống như rời non lấp biển kia ập đến gần như muốn đem toàn bộ mọi thứ cản đường nó hủy diệt đi lâm phong lúc đầu còn có chút lưỡng lự tuy rằng hắn và doanh thừa phong cùng trốn ở sau một tâm thuẫn nhưng vẫn tận lực giữ một đoạn khoảng cách nhưng mà khi tiếng nổ kia vang lên một khắc hắn lập tức cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại tới mức đáng sợ vì thế sắc mặt lâm phong lập tức biến đổi bất chấp tất cả đem thân hình co gọn lại một chỗ Phản phất h n ẩm ộ chuột t trúc trong, thậm chí chỉ thiếu chút thừa con chen nhỏ bên nữa doanh chí chỉ vào là đuổi phảng phất như trời mưa hơn mười đạo tiếng nổ to nhỏ bất đồng vang lên ở trên mặt tấm thuẫn mỗi một đạo tiếng kêu đều đại biểu cho một kích toàn lực của thập tầng chân khí võ sĩ khi có hơn mười mảnh nhỏ công kích mạnh mẽ như vậy doanh thừa phong và lâm phong dù có đồng tâm hiệp lực cũng vô pháp kiên trì nổi cũng may công kích mạnh mẽ như này chỉ có một lớp mà thôi khi bọn họ lui lại sau mấy bước cũng đã miễn cưỡng trụ lại được công kích giống như dông bão kia cuối cùng cũng trôi qua trận x u n g kích này tới cũng nhanh mà trôi qua cũng nhanh lâm phong thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn như trước không dám nhúc nhích chút nào bởi vì hắn không biết sau đợt x u n g kích vừa rồi liệu còn có đợt nào nữa không doanh thừa phong chậm rãi đứng lên hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang lâm phong đang cùng mình chen chúc ở phía sau t ấ m thuẫn sắc mặt lâm phong đỏ lên lập tức lắc mình lui ra chẳng qua ánh mắt hắn vừa nhìn về phía trước thì vẻ xấu hổ nhanh chóng bị sự kinh hãi thay thế chỗ ban đầu hồ t r á n h đức đứng đã hóa thành một vũng máu đỏ lòm cùng với đống thịt bậy nhảy tên đệ tử hồ ra trời sinh tiêu ngạo k i a dường như không để mắt tới người trong thiên hạ chẳng những chết tới mức không thể chết hơi hơn nữa ngay cả thây sắc cũng không còn nguyên vẹn trong lòng hắn ẩn hiện một tia sợ hãi tạo thành lực phá hoại khổng lồ như vậy không nghi ngờ gì chính là ba thanh đoàn bình kia đến tận đây hắn cuối cùng cũng hiểu được doanh thừa phong tại sao lại chủ động công kích hồ t r á n h đức hơn nữa còn nói sinh tử do trời định nếu ở trong tay hắn cũng có loại hung khí cường đại như này hắn cũng sẽ làm ra hành động đồng dạng ngoài lông phòng hộ đồng dạng cũng yên tĩnh không có tiếng động đừng nói là những kẻ vừa mới đạt được danh hiệu linh sư cho dù là ngân cấp linh sư như đặng phương chu cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho rung động mạnh ba thanh đoàn binh kia bạo phát ra uy lực quá lớn loại lực lượng này cuồng bạo vô cùng không thể nào khống chế nổi nhưng chính bởi vì thế cho nên uy lực của nó mới bá đạo như vậy quyết đấu chấm dứt doanh thừa phong và lầm phong thắng lợi t h a n h âm của vũ lao đột ngột vang lên nói các ngươi có thể đi lấy chiến lợi phẩm của mình ở trong mọi người cũng chỉ có vũ lao thủy t r u n g vẫn không biến đổi sắc mặt dường như loại uy lực làm rung động cả ngân cấp linh sư cũng không thể làm cho lão đ ộ n g r u n g sắc mặt hứa phu nhân nhanh chóng khôi phục lại bình thường nàng vung tay lên một cái chiếc lồng phòng hộ ánh sáng kia bắt đầu thu l i ế m lại hơn nữa còn nhanh chóng biến thành bức tường như lúc ban đầu muốn mở ra lồng phòng hộ như này cần tiêu hao năng lượng rất lớn hiện giờ quyết đấu đã chấm dứt nàng tự nhiên không muốn tiếp tục lãng phí nữa mọi người chậm rãi trao đổi với nhau trong lòng đối với chiếc lồng phòng hộ kia vô cùng hâm mộ doanh t h ử phong sau khi phóng thích ba thanh đoàn bình uy lực cường đại của nó mọi người đã tận mắt chứng kiến trên người hồ t r á n h đức không chỉ có một kiện phòng cụ linh khí nhưng dưới sự công kích mãnh liệt như vậy cũng bị miêu sắt trong n g á y mắt nhưng những mảnh nhỏ kia khi tấn công lên lồng phòng hộ lập tức bị nó trung hòa lực công kích phảng phất như một hòn đá ném xuống biển ngay cả chút gọn sóng cũng không hề xuất hiện đã biến mất uy lực của phòng hộ mới chân chính không thể lường được sắc mặt đặng phương chu xanh m é t lại bờ môi của hắn thoáng r u n rẩy cuối cùng xoay người hướng về phía mọi người nói hứa phu nhân l ã o phu còn có chuyện quan trọng trong người không thể ở lâu cáo tử dứt lời thân hình của hắn nhoáng lên một cái thân hình giống như bay đi ghé thăm http là khách khanh trưởng lão của hồ gia tận mắt nhìn thấy đệ tử hồ gia chết thảm ở đây ngay cả linh khí trên người cũng không thể bảo tồn hắn làm sao có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này đàm tinh hừ nhẹ một tiếng quay đầu cười nói phong hình doanh t h ừ a phong sử dụng ám khí linh binh loại nào vậy có thể để cho ta xem một chút không ở trong thanh đoàn kiếm u này ẩn chứa sát khí cường đại mà bố cục đồ án linh văn trên đoàn kiếm lại càng nổi bật tuy rằng không tính là một tuyết tác nhưng loại suy nghĩ này thập phần mới mẻ sau một lát đàm tinh than nhẹ một tiếng nói có thể đem sát khí vận dụng tới trình độ này quả nhiên là hao tổn tâm tư khéo léo tuyệt vời ai đáng tiếc ca tất cả mọi người chậm rãi gật đầu bọn hộ cũng hiểu được ý tứ của hai chữ đáng tiếc này loại đồ án linh văn và phương pháp sử dụng này chuyên môn thiết kế cho người có sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng bọn họ ngay cả nhìn ra thì cũng không cách nào sử dụng nhiều nhất chỉ có thể tham khảo một chút nhưng uy lực còn xa mới có thể so sánh bằng phong huống đắc ý cười tuy rằng vật này không phải do hắn rèn và con linh mà do doanh t h ử a phong trong lúc vui đùa làm ra nhưng chính bởi vì nguyên nhân đó hắn mới vui vẻ và đắc ý như vậy phong huynh người đối với tiểu tử này thật sự là tốt không ngờ ám khí cường đại như vậy cũng đưa cho hắn để p h ò n g thân ha ha cẩn thận hắn vì vậy mà không kiêng nể gì đi sử dụng lung tung a đàm tình trả lại đoàn kiếm cho phong huống rồi nhẹ giọng nói những lời này của hắn tuy rằng trào phúng nhưng kỳ thực cũng có vài phần nhắc nhở nếu như hung khí này ở trong tay một đứa trẻ bị vận d u n g lung tung sợ rằng sẽ mang tới cho khí đạo tông phiền toái rất lớn phong hướng cười khổ một tiếng nói đàm huynh nói đùa nếu lao phu có thể luyện chế ra ám khí loại này các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao vài vị ngân cấp linh sư cường giả thoáng nao nao trong lòng tuổi của bọn họ tuy rằng không giống nhau nhưng có thể trở thành ngân cấp linh sư cường giả thì tự nhiên cũng quen biết nhau nhiều năm hiện giờ nghĩ lại quả thật không có ai nghe thấy phong hướng rèn ra được loại ám khí đáng sợ thế này nhưng mà thứ này nếu không do phong hướng rèn ra thì là kẻ nào ở trong khí đạo tông phong hướng vang danh là linh sư quán linh linh binh hàng đầu a đàm tinh thoáng n h â n mặt nói phong huynh có thể cho biết là vị nào có thể làm ra loại hung binh này không nói thật uy lực khi ba thanh đ o ạ n binh kia tuy rằng cường đại nhưng bọn họ thân là ngân cấp linh sư cường giả trên người tự nhiên có không ít loại thủ đoạn đối kháng không đến mức lâm vào hoảng sợ nhưng mà bọn họ đều thấy được phẩm chất của những đoàn binh này cũng không khá lắm kiếm phôi nhiều nhất có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn để chế tạo sư cấp linh khí mà thôi vậy mà lực lượng buộc phát của thanh đoàn kiếm này lại đáng sợ như vậy nếu sử dụng tài liệu cấp cao để chế tạo không biết có thể làm ra được ám khí cường đại hơn nữa hay không nghĩ tới đây ngay cả bọn họ cũng có chút kinh hồn táng đảm phong huống cười ha hả thần bị nói người này vừa xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt các ngươi nói đi mọi người đưa mắt dò xét nhìn nhau đồng thời nghĩ tới một người chỉ có điều đáp án này thật sự làm cho người ta khó có thể tin được sắc mặt hứa phu nhân thoáng thay đổi nói phong huynh ám khí này là do doanh thừa phong tự mình rèn và có linh phong huống đắc ý cười to nói hứa phu nhân nói không sai đúng là do tiểu tử này tự làm ra không có khả năng đ a m tinh vẻ mặt không tin nói hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tử tu vi bắt tầng chân khí tại sao lại có thực lực như vậy hứa phu nhân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chậm rãi nói đa m g u y ê n g ư ơ i chẳng lẽ quên ở trong khí đạo tông cũng chỉ có hắn và phong hướng mới có sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng hơn nữa hắn còn có thể quán linh linh binh tổ hợp tứ thuộc tính hai loại lực lượng bí văn sao vẻ mặt đàm tinh lập tức trở nên buồn cười vô cùng còn có vài vị ngân cấp linh sư khác sắc mặt cũng thay đổi vài lần mặc kệ bọn họ có nguyện ý thừa nhận hay không nhưng sâu trong lòng bọn họ cũng thừa nhận họ thừa sâu doanh thừa phong có cách đủ tư cách này. và i người đưa mắt nhìn nhau, trong đưa mắt lâm ò n g đều có chút c như phong ngẩng đầu nhìn lên không lồng p h o n g hộ nhanh chóng biến mất cuối cùng biến thành những bức tường lây đem vật thể ngoài tầm mắt bọn họ che lấp đi hoàn toàn hai người liếc mắt nhìn nhau lâm phong đem kiện linh khí hình chiếc phếu i trả lại nói doanh huynh vật này rất quý báu mong ngươi hãy cẩn thận doanh t h ừ a phong nhận lại chiếc linh khí của mình nhìn hai chiếc nạo bạt ở bên trong hắn mỉm cười lấy chúng ra nói lâm huynh đây là chiến lợi phẩm của ngươi ngươi hãy nhận lấy đi hai tấm nạo bạt cũng không hề lớn chỉ nhỏ bằng một bàn tay thế nhưng uy lực của nó lại không hề kém ở trong những trường hợp nhất định thì sẽ có công dụng nịch thiên a lâm phong chậm rãi lắc đầu nói cuộc chiến này công lao lớn nhất là của ngươi vật này là của ngươi doanh thừa phong bật cười nói nếu như không có tấm thuẫn của lâm h u n h tiểu đệ hiện giờ đã phải đồng quy vô tận với hắn làm sao còn có thể vui vẻ đứng ở chỗ này cho nên luận về công lao thì thứ này nên là của người lời nói của hắn mặc dù có vài phần khoa trương nhưng ba thanh đoản đao khi cùng lúc nổ tung uy lực của nó không hề nhỏ nếu không có tấm thuẫn của lâm phong ngăn cản giúp hắn lực x u n g kích doanh thừa phong ngay cả có tránh né được một kiếp nạn này cũng sẽ vô cùng chật vật lâm phong hơi lắc đầu tuy rằng hắn không nói gì nhưng ánh mắt quật cường lại đem quyết tâm của hắn thể hiện ra ngoài doanh thừa phong bất đắc dĩ thu lại ở chung với kẻ này thời gian tuy không hề dài nhưng tính tình của hắn doanh thừa phong lại có ấn tượng khá sâu đậm Trưng điên. 240, Thế sự đào、điên. xoay người lại doanh thừa phong đi tới vũng máu đỏ lòm hắn muốn từ trong đó tìm xem có đồ vật giá trị nào không hồ chánh đức thân là đệ tử đích truyền của thái hồ hồ ra thì trên người khẳng định sẽ có không ít đ ồ tốt những thứ khác không nói chỉ riêng hai viên trợ linh đan cũng đã là tài phú không hề nhỏ loại linh đan cấp bậc này ngay cả ngân cấp linh sư cũng có thời điểm cần dùng đến nhưng mà khi doanh t h ừ phong quan sát một lượn hắn không khỏi thất vọng phát hiện ra ba thanh đoàn binh phát nổ tạo ra h uy lực quá mạnh mẽ hồ chánh đức tự nhiên là thi cốt không còn nhưng những thứ trên người hắn cũng theo đó mà biến mất tuy rằng trên mặt đất có thể nhìn thấy không ít mảnh vụn nhưng đều chỉ có những mảnh vụn mà thôi trong đó rõ ràng nhất là một mảnh linh giáp nhỏ bị lực lượng cường đại xé nát mấy thứ này doanh thừa phong căn bản không để vào mắt khẽ thở dài một tiếng doanh thừa phong từ từ nói ai thính sai rồi lâm phong hơi giật mình nói cái gì doanh thừa phong rung đùi đắc ý nói mấy thanh đoàn binh đó uy lực quá lớn nếu nhỏ đi một chút mới tốt lâm phong thoáng lặng đi một chút rồi hung hăng t r ừ n g mắt nhìn hắn những người khác đều hy vọng con bài chưa lật trong tay mình có uy lực càng lớn càng tốt cũng chỉ có tiểu tử này mới có suy nghĩ khác người như thế doanh t h ừ a phong đi lên vài bước nhặt đoạn băng đã bao phủ hoàn toàn linh kiếm của mình lên trong miệng hắn không ngừng hít hà mãi không thôi hàng khí trong đoạn băng này ngay cả hắn cũng cảm thấy khó có thể chịu được nổi sắc mặt lâm phong thoáng ngưng trọng nói linh binh của ngươi còn có thể sửa trước không chuyện của tôi nét doanh thừa phong khổ cực rèn và quán linh đ o ạ n kiếm tổ hợp tứ thuộc tính song hệ lực lượng bí văn khi giao thủ với linh binh trong tay hồ chánh đức lại đột ngột sinh ra dị biến hai kiện linh binh này cùng nhau phát ra hàn khí mãnh liệt tới mức khó tin hơn nữa còn có thể đóng băng hết thẻ mọi thứ nếu doanh thừa phong và hồ chánh đức không phải kịp lúc buông tay tránh ra xa như vậy chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng biến thành một bức tượng băng nhìn đoạn băng trong tay doanh thừa phong đau khổ nói kỳ quá đây là có chuyện gì xảy ra đây là linh tính thuộc tính giống nhau xảy ra dị biến một đạo thanh âm giả ngu hộp và có chút quen thuộc vang lên ở phía sau lưng bọn họ sắc mặt hai người hơi biết đổi trước khi thanh âm này vang lên bọn họ căn bản không có phát hiện ra một chút khác thường nào chẳng qua khi bọn họ quay đầu lại thấy vũ lao với vẻ mặt ôn hòa thì trong lòng thoáng bông u lòng xuống vũ lao mời ngài chỉ điểm doanh thừa phong cung kính nói vũ lao chậm rãi gật đầu trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia đắc ý ở trong tàng thư các lão bị doanh thừa phong đưa ra câu hỏi mẹo làng khó hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội chỉ điểm cho đối phương không ngờ chỉ có vậy mà tâm lão vốn yên tĩnh như nước lại thoáng nổi lên vận sóng khi hai kiện linh binh cùng thuộc tính giao phong với nhau trong đó sẽ có sát xuất rất nhỏ sinh ra khả năng dung hợp vũ lao cười nói loại khả năng này có lẽ sẽ khiến cho hai kiện linh binh đồng thời bị phá hủy hoặc có lẽ một kiện sẽ hoàn toàn cắn nuốt kiện còn lại cũng như hiện tại hai kiện linh binh này đang dung hợp lại là một doanh thừa phong trận tròn mắt nói vũ lão văn bối trước đây chưa từng nghe qua chuyện này vũ lao cười ha h a nói ngươi chưa từng nghe qua cũng chẳng có gì là lạ bởi vì xác suất xảy ra thật sự quá thấp lao phu sống nhiều năm như vậy cũng gần như chỉ gặp có hai lần mà thôi ha ha ngươi không cần hoài nghi cho dù là tiểu hoa nhi phong hướng cũng chưa từng thấy qua việc này thì sao có thể nói cho ngươi biết được doanh thừa phong không khỏi cảm thấy giận người gọi phong sư tổ là tiêu hoa nhi chắc cũng chỉ có lao gia hỏa này thôi nhẹ nhàng gật đầu vũ lao nói hai thanh linh binh này cũng không chỉ có khả năng bị lưỡng bại câu t h ư ờ n g mà còn có cơ hội dung hợp với nhau xem như đây là một chuyện tốt ánh mắt doanh thừa phong và lâm phong đồng thời chuyển lên đoạn băng nhưng mặc dù bọn họ có đoán thế nào cũng không thể nghĩ ra được còn có chỗ tốt như vậy phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ vũ lao trầm giọng nói hai kiện linh binh này bởi vì thuộc tính giống nhau uy lực cũng giống nhau khi có một cơ duyên nào đó chúng sẽ tự động phóng thích ra một loại dao động khiến hai loại bí văn lực lượng dung hợp lại một chỗ ha ha nếu một lần nữa rèn lại nó như vậy uy lực của thanh kiếm này sẽ gia tăng gấp đôi hơn nữa đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng bí văn lao dừng lại một chút nói các ngươi nói đây có phải là chuyện tốt không doanh thừa phong và lầm phong trao đổi ánh mắt với nhau đều thấy được trong ánh mắt đối phương một tia kinh ngạc tứ thuộc tính song hệ bí văn linh binh cũng đã là vật cực kỳ khó gặp bảo bối như vậy ngay cả hồ t r á n h đức là đệ tử linh đạo thế g i a cũng phải mơ ước hơn nữa không tiết giá nào phải đ o ạ t được như vậy uy lực vật này sau khi nâng cao thêm một bậc thì sẽ đạt tới độ cao nào điểm này chỉ cần suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta phải kích động doanh thừa phong cười a a cầm lấy đ o ạ n băng lên lúc này cho dù nó có lạnh hơn gấp đôi hắn cũng không hề cảm thấy khổ sở nữa chỉ có điều trong lòng thoáng động doanh thừa phong lại hạ đ o ạ n băng xuống sau đó lấy hai tấm nạo bạn c ra một lần nữa đưa cho lâm phong thành khẩn nói lâm h i n h một kiện linh cụ đặc thù một kiện siêu cấp linh binh ta lựa chọn linh binh lúc này ngươi hẳn là không có ý kiến chứ lâm phong s ữ n g sờ một lát nhìn doanh thừa phong lúc lâu rồi mới đưa tay nhận lấy đôi nạ o bạn vũ lao ở bên cạnh âm thầm gật đầu doanh thừa phong tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh làm việc thích chiếm chút tiện nghi nhưng thái độ làm người ân oán rõ ràng hơn nữa cũng không ham món lợi nhỏ tuy rằng chém giết hồ t r á n h đức do hắn là chính dù một mình chiếm cả hai chiến lợi phẩm cũng không ai nói gì cả nhưng hiện giờ làm như vậy doanh thừa phong lại chiếm được sự tán thưởng và lòng hữu nghị của người khác đây mới thật sự là thông minh ánh mắt vũ lao thoáng đảo qua hai người bọn họ hai môi hơi mấp máy một chút dường như muốn nói cái gì đó xong lại mạnh mẽ để nén xuống chỉ nói hiện tại khảo hạch đã kết thúc các ngươi cũng có thể trở về t ô n g môn nhận lấy phần thưởng mình nên đ ạ t được ánh mắt doanh thừa phong và lâm phong đồng thời sáng ngời lên lúc này bọn họ mới nhớ tới thân phận của mình so với di vãng đã hoàn toàn bất đồng linh sư bọn họ đã trở thành một trong những thành viên của c ố lực lượng mạnh nhất trên thế giới này hơn nữa hai người bọn họ lại được đánh giá rất cao ngay ở giai đoạn võ sĩ đã có được danh hiệu linh sư ngày sau chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng nhân vật như vậy hiện tại dù chưa gia nhập môn phái hay linh đạo thế gia đều sẽ được tất cả các thế lực tranh thủ có thể tưởng tượng được địa vị của bọn họ ở trong tông môn ngày sau nhất định sẽ gia tăng một bước lớn doanh thừa phong thì thôi hắn dù sao cũng là nửa đường xuất hiện mặc dù biết linh sư rất đáng quý nhưng cũng không để điều đó ở trong lòng mà lâm phong thì khác trong cuộc đời của hắn nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành một thế hệ gia chủ mới của lâm gia hiện giờ ở giai đoạn vũ sĩ đã trở thành linh sư sẽ tạo ra trợ lực rất lớn cho giấc ngộng này của hắn vũ lao khẽ v u ố râu nhẹ giọng nói doanh thừa phong lao phu đã xem qua tư liệu của ngươi ngươi là người tam hạp thôn à? vâng tam hạp thôn sao lao phu đã rất lâu rồi chưa từng đi tới chỗ đó vũ lao vẻ mặt có chút tưởng niệm nói doanh t h ừ a phong cười ha h a nói tiền bối ngài cũng từng đến đó sao lao phu ngày xưa du lịch thiên hạ hoàn cảnh tam hạp thôn xinh đẹp thanh tú khiến cho lão phu nhớ mãi không quên vũ lao rung đùi đắc ý nói doanh t h ừ a phong vẻ mặt có chút n g h i hoặc chung quanh tam hạp thôn cũng không phải một nơi bằng thẳng núi rừng cây cối xa xa mới xứng với hai chữ rậm r ạ m dường như làm thế nào cũng không thể đặt quan hệ được với cụm từ tuyệt đẹp chẳng qua trong lòng hắn dù nghĩ hoặc nhưng ngoài miệng thì vẫn nói nếu ngài thích nơi đó không bằng đi theo vạn bối đến đó ở vài ngày cũng tốt cho vạn bối có chuyện muôn thỉnh giáo được vũ lao gật đầu nói ách cái gì doanh t h ừ a phong trận tròn mắt kinh ngạc hỏi lại dùng địa vị của vũ lao ở linh đạo thánh đường lão khẳng định sẽ không đi theo hắn tới tam hạp thôn để ngắm cảnh cho nên câu nói kia của hắn căn bản không có chút thành ý nào nhưng mà làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là vũ lao không chút do dự đáp ứng xem bộ dáng của lão nhân gia ông ấy dường như ngay từ đầu đã chờ hắn đưa ra lời mời vậy vũ lao thoáng liếc mắt nhìn hắn nói thế nào ngươi không muốn mời lão phu đến sao doanh t h ừ a phong vội vàng xua tay nói ngài quá lo lắng rồi nếu lao nhân gia ngài nguyện ý tới hàn xá vãn bối cầu còn không được miệng hắn vừa nói vậy ánh mắt thì lòng lánh dường như vui mừng vô cùng nhưng trong lòng lại có cảm giác khác thường vị lao nhân này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ tới tam h ạ thôn trong đó tất có nguyên do chỉ có điều bản thân hắn không đoán ra được mà thôi lâm phong thoáng kinh ngạc nhìn hai người hắn mơ hồ có thể đoán được chút tin tức nhưng cũng không thể đoán ra được tâm tư của vũ lao cười ha h a vũ lao h à i lòng gật đầu nói tốt lắm đã như vậy các ngươi h ã y ra ngoài đi đừng để cho bọn họ chờ quá lâu hai người doanh thừa phong ứng tiếng bọn họ thu thập một chút rồi đi theo vũ lao ra ngoài mọi người ở ngoài cửa vẫn như trước chưa chịu giải tán khi nhìn thấy một trận chiến vừa rồi tất cả mọi người không chỉ âm thầm nghị luận hơn nữa còn dòng thai lên nghe các vị ngân cấp linh sư nói chuyện sau khi biết á m khí khủng bố kia do doanh thừa phong tự mình rèn và quán linh lập tức đã tạo thành chút gọn sóng ở trong mắt những người này doanh thừa phong đã biến thành một quái vật không hơn không kém ban đầu lâm phong cũng là một tuyệt thế thiên tài nhưng nếu đem so sánh với doanh thừa phong thì dường như kém cỏi hơn rất nhiều chính khi bọn họ đang đàm luận cánh cửa sân đột ngột mở ra vũ lao chắp hai tay sau lưng ở phía sau lão là doanh thừa phong đang n h a răng trận mắt cầm theo khối băng đi ra tất cả mọi người thoáng lên người ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn vào đoạn băng kia trong đầu không hiểu sao lại nổi lên một suy nghĩ q u á dị suy nghĩ của thiên tài quả nhiên không giống với bình thường thân hình phong hướng hơi lóe lên đã đi tới phía trước đón cười ha hả nói thừa phong rất tốt doanh thừa phong thoáng gật nhẹ đầu nói sư tổ đệ tử đã tân chức linh sư muốn quay về nhà bái kiến phụ mẫu một lần báo cho bọn họ biết tin tức tốt này nên vậy nên vậy phong huống cười dài một tiếng nói đây là một đại sự thừa phong lâm phong chờ các ngươi sau khi về nhà bái kiến phụ mẫu thì phải lập tức trở về tông môn lao phu tự mình làm người chủ trì nghi thức cho các ngươi gia nhập chú tạo nội đường doanh thừa phong và lâm phong đồng thời ứng tiếng thoáng trầm ngâm một chút doanh thừa phong lại nói sư tổ vũ lao tiền bối đáp ứng đệ tử sẽ tới tam hạp thôn làm khách di nụ cười trên mặt phong hướng đột nhiên cứng lại hơn nữa nhanh chóng đổi thành nụ cười khổ than nhẹ một tiếng hắn bất đắc dĩ nói thầm thật sự là thế sự đào điên a chương 241, lợi hứa lúc gió xuân dịu nhẹ phất qua mặt trên người của mọi người đều có một loại cảm giác gấm áp nhàn nhạt, nhạt đội xe chầm chậm chạy trên đại lộ trên con đường cũng không xem là mấy bằng phẳng đó bụi bậm tung t ó é đầy trời nhưng chút bụi này một khi tiếp cận chiếc xe ngựa trong những chiếc xe cuồng chạy đó nhất thời giống như bị bức tường trong suốt nhìn không thấy ngăn chặn làm thế nào cũng không thể tiến qua nữa bước ở xung quanh mấy chiếc xe ngựa một nguồn năng lượng nhìn không thấy bao chặt lấy chúng không chút kẽ hở trên một chiếc xe ngựa trong đó đang ngồi một g i à một trẻ chính là phong h ư n g và doanh thừa phong rời khỏi thành thiên hạo chạy về phía thôn tam hạc phong sư tổ mấy ngày nay ông luôn mặt cau mày có hay là có tâm sự gì doanh thừa phong thấy vẻ ư u sầu thủy chung đều không thể che giấu giữa hai đầu chân mày phong huống chậm rãi hỏi phong huống hơi sửng sốt cười nói thừa phong không ngờ có thể nhìn ra lão phu có tâm sự kỳ thật phong huống cũng không có ý biểu lộ sự bất ổn nào đó trong lòng ra ngoài chỉ là có lúc vô ý để lộ ra một chút nhưng chút dấu hiệu này đã làm doanh thừa phong nhìn thấy được đương nhiên nguyên nhân cũng là vì hắn không phải thiếu niên mười sáu tuổi bình thường bằng không với tâm tình kích động vừa thăng cấp linh sư lúc này của hắn làm sao còn rảnh rỗi chú ý người và việc khác ha ha cười một cái doanh thừa phong nói sư tổ đệ tử bản lĩnh thấp kém không có năng lực gỡ dối cho ông nhưng có thể làm một thính chúng rất tốt nếu ông có tâm tư gì không thể tiêu giải đừng ngại nói cho đệ tử nghe thử phong huống không kìm được cười nói thằng nhóc này còn muốn khai giải lao phu ả lao trên miệng tuy trách móc nhưng trong lòng lại là ấm áp nhẹ nhàng gật đầu doanh thừa phong cả mặt nghiêm túc nói sư tổ bất luận ông có chuyện gì đều có thể giao cho đệ tử đi làm cho dù bây giờ đệ tử sức lực không đủ nhưng sẽ có một ngày nhất định có thể để ông đạt được tâm nguyện lúc hắn nói câu này trên mặt không còn cười nữa mà là tràn đầy biểu tình trang nghiêm túc mục giống như lập hạ lời thề trước mặt phong huống phong huống hơi sửng sốt nụ cười trên mặt cũng lập tức tắt đi lão nhẹ nhàng gật đầu một cái nói t ố t thừa phong nếu con đã nói như vậy lão phu hy vọng con có thể nhận lời ta một chuyện doanh thừa phong nghiêm nghị nói sư tổ xin nói ra lão phu cả đời hy vọng nhất chính là khí đạo tông có thể phồn vinh hương thịnh truyền thừa v ạ n năm phong h ư ớ n g gần từng chữ nói ta hy vọng con có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này doanh thừa phong sửng sốt u cười khổ nói sư tổ đệ tử sống không tới mười ngàn năm đâu nếu thật có người có thể sống tới mười ngàn năm vậy há chẳng phải trở thành lao yêu quái sao phong h ư ớ n g khẽ mỉm cười d u n g giọng nói chỉ có một mình lao mới có thể nghe được mười ngàn năm quả thật rất khó sư tổ ông nói gì doanh thừa phong lắng hay nghe nhưng vẫn không thể nghe rõ nội dung trong câu nói này không khỏi kinh ngạc hỏi phong h ư ớ n g ổ một tiếng nói không có gì lao phu chỉ là hy vọng con c có thể tận hết sức lực doanh thừa phong gật đầu sâu một cái nói đệ tử hiểu rồi ông yên tâm đệ tử nhất định tận hết khả năng của mình phát dương quang đại bồn tông câu nói này của hắn chính là lời hứa tốt nhất mà phong huống ở cùng với doanh thừa phong rất lâu cũng rất hiểu bản tính của đứa đệ tử này chỉ cần hắn hứa vậy thì nhất định sẽ làm t ậ n lực vừa nghĩ tới đây phong huống nhất thời thở dài một hơi lao trước sau cũng bỏ xuống một nửa gánh nặng nhưng mà vào lúc này một giọng nói khàn khàn lại như vang lên bên t a i lão phong tiểu tử ngươi chớ đừng cố ý phá hỏng chuyện tốt của lao phu phong huống trong lòng thầm rét một cái tuy lão sớm có dự liệu nếu đã đồng hành với võ lão vậy ngôn hành cử chỉ của bọn họ đừng hòng che giấu được vị lao nhân cường đại này nhưng thực lực của võ lao hình như còn hơn cả dự liệu của lão ít nhất phong hướng vẫn chưa phát hiện dấu vết có người theo dõi cũng không biết võ lao rốt cuộc là dùng thần thông gì che giấu được lỗ thai của lão loại thực lực này thật sự là làm người ta lòng sinh kính sợ cười khổ một tiếng phong hướng chậm giọng nói ta không nói gì cả doanh thừa phong hơi sửng sốt nói sư tổ ông nói gì phong hướng chậm rãi lắc đầu nói ta không có nói gì cả doanh thừa phong lắp bắp một cái mặt đầy buồn bực hay là lao nhân già ông là già hồ đồ rồi năng lực theo dõi của võ lao cao thâm khó đoán quả thật là không thể tưởng tượng đừng nói là doanh thừa phong ngay cả phong hướng cũng không có phát ra gì hơn nữa lúc võ lao sử dụng thuật truyền âm cũng chỉ là nhắm vào một mình phong hướng mà thôi doanh thừa phong tuy thiên phú dị bẩm nhưng làm sao cũng không ngờ được mấu chốt bên trong đó phong hướng nhắm hai mắt lại lặng lẽ thở vào một cái lúc danh o thừa phong giành được danh hiệu linh sư và muốn trở về thôn tam hạc phong hướng muốn tạm thời xa cách hắn vì lao phải trở lại tông môn hội báo chuyện này với mấy nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong môn một võ sĩ chân khí cấp tám không chỉ trở thành linh sư chân chính hơn nữa linh binh mà lão rèn đúc ra còn là linh binh tứ thuộc tính song bí văn hùng mạnh ngoại trừ cái này trong chuyến khảo hạch này còn làm lao bất ngờ phát hiện ra một thiên tài của lâm gia lâm phong ở mặt chắn điện lôi của quán linh tuy kém hơn linh binh tứ thuộc tính song bí văn một bậc nhưng suy xét chân khí tu vi và đặc tính điện lôi hùng mạnh của y thì có thể kết luận thành t i ệ u sau này của y cho dù không bằng doanh thừa phong nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém nhau q u á xa nếu truyền tin tức này về phong hướng tuyệt đối có thể tưởng tượng những người đó sẽ có khuôn mặt kinh hỷ thế nào nhưng sau khi nghe được tin tức võ lao đích thân theo doanh thừa phong trở về thôn tam hạp lão lập tức đánh tan ý niệm trở về tô n g môn mà đồng hành cùng với doanh thừa phong nhất định phải đi thôn tam hạp xem thử lão là sợ dọc đường không có mình doanh thừa phong sẽ bị võ lao lấy thực lực cường đại mễ hoặc bài d ư ớ i môn của võ lão nếu chuyện này thật sự xảy ra phong hướng tuyệt đối sẽ tức tưởi mà chết nếu phong hướng đồng hành với doanh thừa phong người khác càng không cần nói cho nên một đám người tụ họp thành đoàn xe trùng trùng điệp, điệp điệp đi về phía trước một đường lao chạy dưới chỉ huy của doanh lợi đức cuối cùng bọn họ đến được thôn tam hạp cái thôn này cũng không phải rất lớn bên trong chỉ có hơn trăm hộ gia đình cả thôn dùng hàng rào che bao quanh lúc các thôn dân xa xa nhìn thấy đoàn xe này nhất thời tụ năm tụ bảy xôn xao bàn tán tuy bọn họ không biết đoàn xe này là thuộc thế lực phương nào nhưng những người nhãn lực khá cao này lại có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ từ trên người hộ vệ không ngừng chạy bên cạnh xe ngựa những hộ vệ này tuy ai nấy đều đuổi bằng mệt mỏi nhưng tinh thần diện mạo rất tốt một đôi mắt nhấp nháy tinh quang bắn từ phía lúc danh o lợi đức rời khỏi để một số đệ tử trong thôn bọn họ vì tu luyện qua chân khí cho nên dũ phát có thể cảm nhận được uy áp nhàn nhạt tản ra từ trên người những người này loại uy áp này thậm chí không thấp hơn doanh lợi đức g â n sư của bọn họ nhưng làm bọn họ cảm thấy chấn động đồng thời cảm nhận được kinh khủng là tuy chỉ cái liếc nhìn rất xa nhưng bọn họ lại phát hiện những võ sĩ đang chạy đó hình như mỗi người đều có uy nghiêm áp lực không thua gì doanh lợi đức vậy có thể làm những cường giả này cam tâm hộ vệ sẽ là đại nhân vật tài giỏi nào tin tức này rất nhanh truyền khắp cả thôn trong một lúc không chỉ những nhân vật có máu mặt đều xuất hiện cho dù là những đứa trẻ không hiểu chuyện cũng chạy ra ngoài xem náo nhiệt xoáy gì một chiếc xe ngựa thoát khỏi đoàn xe chạy trước dẫn đầu và dừng lại ở cửa thôn trong thôn một cụ già đầu tóc bạc phơ liền vội vàng tiến lên cao giọng nói hoan n g ê n các vị ghé bước thôn tam hạc lao phu thay mặt hơn trăm hộ gia đình b u ồ n thôn cung nên các vị rèm cửa sổ vừa vân lên một bóng người xuất hiện đứng vững vàng trước mặt cụ già này vừa nhìn thấy người này mọi người đầu tiên là sửng sốt sau đó cùng gieo họ lên bởi vì lúc này đứng trước mặt bọn họ chính là doanh lợi đức đã đến tổng đàn khí đạo tông ở mấy tháng dòng lợi đức cháu về rồi lao tộc trưởng t h ở d à i sau khi nghe thấy đám đệ tử tu luyện chân khí của doanh lợi đức nói ngoài thôn đến một đám cường nhân có năng lực tàn sát cả thôn trong lòng lao vẫn luôn thấp thỏm bất an nhưng bây giờ nhìn thấy doanh lợi đức cả thôn giống như có người tâm phúc toàn bộ gieo họ lên doanh lợi đức khẽ gật đầu nói tam thúc vất vả thúc rồi lao tộc trưởng ha ha cười nói không đáng gọi là vất vả chỉ là lúc cháu trở về tốt nhất đi chào hỏi trước đột nhiên phô trương đến như vậy làm người ta khiếp vía doanh lợi đức khẽ lắc đầu thấp giọng nói tam thúc bọn họ không phải vì cháu mà đến lao tộc trưởng hơi giật mình cũng thấp giọng nói là sao bọn họ đến là vì thừa phong thừa phong chính là thằng nhóc của nhà lợi hâm đó à không phải nó theo ngươi đi khí đạo tông sao lao tộc trưởng hầu nghi bất định hỏi trên mặt doanh lợi đức hồng quang trận lóe nói tam thúc thúc không biết bây giờ thừa phong đã rất tài giỏi thành tựu của nó hơn cháu rất xa là linh sư đại nhân duy nhất mấy trăm năm nay của thôn tam hạp chúng ta hả linh sư đại nhân con mắt của lão tộc trưởng nhất thời trừng to vành và kinh hô la lên tuy lão không thông hiểu võ kỹ nhưng vì quan hệ tội tác cho nên sâu sắc hiểu rõ một danh hiệu linh sư đại nhân là ý gì linh sư đó chính là nhân vật cường nhân đỉnh đỉnh nhất cái thế giới này l ã o chưa từng hy vọng cái nơi nhỏ bé như thôn tam hạp có thể xuất hiện một vị linh sư trước đó người có tiền đồ nhất cả thôn tam hạp chính là doanh lợi đức nhưng doanh lợi đức cũng chẳng qua là có hy vọng trở thành võ sư mà thôi mà một võ sư lại làm sao có thể đánh đồng với linh sư b ợ môi run run mấy cái giọng nói của lão tộc trưởng cũng có chút l ấ p bắp lợi đức n g ư ơ i đừng n gạt ta doanh lợi đức cười khổ một tiếng nói tam thúc thúc cảm thấy cháu có thể lấy chuyện này ra để đùa dẫn sao lao tộc trưởng hít sâu vào một hơi đột nhiên hét to mọi người mau đi b à y hương án g i ế t heo g i ế t dê chuẩn bị tiệc rượu tốt nhất cho ta hôm nay chúng ta phải nên tiếp linh sư đại nhân về thôn dứt lời lao d ơ tay kéo một người bên cạnh nhỏ giọng dặn dò bên thai gã mau đi mời vợ chồng danh o lợi hâm đến nói với bọn họ con trai bảo bối của bọn họ về rồi chương hai trăm bốn mươi hai áo gấm về làng linh sư không ngờ lại có linh sư sẽ quang lâm đến ngay sau đó Cả trong h như nhiệt thế linh thế linh ô sôi tôn. n giống nổi nước sôi ổn náo lên. này, giới giới vi sư ảo đạo một t là Đây Ở ư được mọi người ớ c giờ mọi đều tôn kính nhất. t r lịch sử của thôn tam hạc cũng chỉ có một vị linh sư từng quang lâm đến đó chính là đại sư trương minh vân lúc vị đại sư này vì rót linh trường kiếm cho doanh lợi đức đã đến một lần lần đó làm mọi người đều kích động vạn phần đồng thời tận mắt nhìn thấy tuyệt nghệ thần thông của linh sư triển khai khi rót linh tuy lần đó trương minh v â n là một mình đến cũng không có gây nên chấn động to lớn như vậy nhưng lúc này không giống linh sư có thể là một đội xe trùng trùng điệp hộ tống nhất định là một đại nhân vật không ngờ cả doanh lợi đức cũng chạy theo phía sau xe ngựa làm tùy tùng có thể thấy người này là tôn quý cỡ nào tuy nói thực lực của doanh lợi đức còn non kém ngay cả trong đoàn xe này cũng là một tiểu nhân vật không có tên hiệu nhưng dù sao y cũng là người của thôn tam hạp hơn nữa còn là một cường giả được trong thôn tam hạp công nhận cho nên lúc y đích thân chạy đến sắp xếp nhất thời gây nên chấn động và nghi ngờ của mọi người trên xe ngựa doanh thừa phong bức một cọng tóc nói sư tổ nhị thúc đã sắp xếp xong rồi người cả thôn đều chuẩn bị nên tiếp ông ổ còn có đại giá quang lâm của võ lao nữa chứ khoe miệng của phong hướng lộ ra một nụ cười mịm không chừng lúc này biểu tình của võ lao sẽ vô cùng buồn bực cuối cùng doanh thừa phong thờ ơ kèm theo hai từ võ lao rõ ràng chính là xem lão là một nhân vật không đáng kể gì chỉ là lao trong lòng tuy vui mừng nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện vui mặt trên mặt khẽ ho một tiếng phong h ư ớ n g trầm giọng nói thưa phong con nói sai rồi bọn họ cũng không phải chào đón võ lão và ta doanh thừa phong hơi giật mình nói ngoại trừ ông và võ lão ra còn có ai đáng được bọn họ đón tiếp long trọng như vậy chứ phong h ư ớ n g khẽ mỉm cười gật đầu với hắn một cái nói đương nhiên là con rồi đệ tử doanh thừa phong nhấp nháy hai mắt lập tức hiểu rõ nguyên cớ trong đó không chừng là đám người doanh lợi đức đến tiếp đ ạ i hắn giống như trạng nguyên lang hắn cười khổ một tiếng nói nhị thuốc thật là ơi, cái này không được hắn vém rèm cửa sổ lên liền muốn ra ngoài nhưng một cánh tay lại đoạt t r ư ớ c ghì lên bờ vai của hắn cơ thể của phong hướng tuy nhìn trên dưới cũng không cường tráng nhưng trên cánh tay này lại tựa hồ có sức của thái sơn một cái ghì chắc này doanh thừa phong nhất thời không ngạo ngợi được sư tổ tại sao ông muốn ngăn cản đệ tử doanh thừa phong nếu biết không thoát được cũng l ờ i giấy giụa chỉ là khó hiểu hỏi phong hướng khẽ vuốt chòm râu dài nói thưa phong có được danh hiệu linh sự chính là thời khắc nở mày nở mắt hánh diện nhất trong cuộc đời chúng ta trong thôn con xuất hiện một đại năng như vậy nếu không để bọn họ vui vẻ phát tiết một chút sao có thể bỏ qua doanh thừa phong hơi ngẩn ra h ắ n cười khổ một cái nói đệ tử hiểu rồi đa tạ sư tổ nhắc nhở kiếp trước nếu có người thi vào trường học tốt hoặc là đơn vị tốt đều sẽ hô mẹ gọi bạn đến chúc mừng một trận còn cha mẹ của người đó càng là b ả y hiến tiệc ăn mừng hẳn không thể để người thiên hạ đều biết con cái của họ có được thành tựu như thế nào đám người trong thôn tam hạc bây giờ cũng tâm thái như nhau hơn nữa dưới so sánh danh hiệu linh sư mà doanh thừa phong có được quan trọng hơn nhiều so với những chuyện đó cho dù là thêm mấy phần nhiệt liệt nữa cũng không quá đáng phong huống mỉm cười gật đầu nói con nghĩ t h ô n g rồi doanh thừa phong đáp một tiếng nói đệ tử nghĩ t h ô n g rồi từ nay về sau thôn xung quanh cũng biết trong thôn tam hạp chúng ta có thêm một vị linh sư hơn nữa địa vị của thôn ở xung quanh sẽ tăng lên hắn dừng lại một chút cười nói ít nhất sẽ không có láng giềng xấu xuất hiện nữa trước khi doanh lợi đức mạnh mẽ qua t h ở i thôn tam hạp khá yếu thế một cái thôn cả võ sĩ cấp cao cũng không có bị người ta ước hiếp đó là chuyện rất đôi bình thường nhưng sau khi doanh lợi đức bái nhập khí đại tông môn bắt đầu bộc lộ tài năng thôn tam hạp ở trong mấy thôn lân cận trở nên ngày càng có địa vị nhưng trong mấy thôn đó cũng có võ sĩ cấp cao chấn t o ạ n có mấy võ sĩ đỉnh đỉnh thậm chí còn có chân khí tầng thứ mười tuy cả đời này của bọn họ cũng không thể tiến thêm một bước trở thành võ sĩ nhưng chỉ cần có người như vậy thì rất có sức uy hiếp nhưng chỉ cần thôn tam hạp c h u y ề n ra tin tức doanh thừa phong trở thành linh sư vậy cái thôn này sẽ trở thành lão đại ca độc nhất vô nhị trong khu vực này những thôn đó cả võ sư cũng không có sao có thể đối kháng với thôn có linh sư chứ xuyên qua cửa sổ xe ngựa doanh thừa phong nhìn thấy đám người trong thôn cười nói r e o họ trong lòng hơi có cảm nhận chân mày của phong hướng hơi n h ư lên lao chậm rãi gật đầu một cái nói thật lao chưa từng nghĩ tới không ngờ doanh thừa phong cả điểm này cũng có thể nhìn thấu người trong thôn đồng tâm hiệp lực rất nhanh chuẩn bị xong hương án tuy rất nhiều người có chút bất mãn với ngang ngược độc đoán của lao tộc t r ư ở n g nhưng vừa nghĩ tới hương án này nên tiếp chính là một vị linh sư đại nhân cường đại cũng không lôi thôi lắm chuyện nữa phong hướng đợi một lát chậm giọng nói đi thôi vốn xe ngựa dừng ở chỗ ngoài thôn nửa dặm lại khởi động đi tiếp và rất nhanh tới chỗ cửa thôn lao tộc trưởng giơ tay phất phất xuống tất cả mọi người nhất thời im lặng lại phong hướng đẩy doanh thừa phong một cái nói được rồi đi tiếp nhận chúc mừng của các đồng hương đi doanh thừa phong ngựa ngùng cười hắn tựa hồ trần trừ một chút giống như có chút thẹn thùng nhưng vẫn đẩy cánh cửa xe ra x ả i một bước ra ngoài trong tất cả xe ngựa duy chỉ có một cánh cửa mở và đi ra một người lập tức ánh mắt của tất cả các thôn dân đều bị người này thu hút nhưng lúc mọi người nhìn rõ đây là người nào không khỏi đều kinh hô lên thừa phong sao có thể là cậu ta thừa phong không thể nào chẳng lẽ cậu ta doanh thừa phong mặt tươi cười nhìn từng khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ trong lòng thầm xúc động vô cùng lao tộc trường bước nhanh về phía trước lớn tiếng nói các vị hương thân lao phu tuyên bố một chuyện với các vị lao tới trước mặt doanh thừa phong vẻ mặt hương p h ấ n nói doanh thừa phong đã giành được danh hiệu linh sư trở thành một linh sư thật thụ từ nay về sau thôn tam hạp chúng ta cũng có linh sư đại nhân của mình hoa mặc dù là sớm có dự liệu nhưng lúc tin tức này được tuyên bố ra từ miệng của lao tộc trường lại vẫn gây lên kinh hô và gào thét của vô số người tin tức này thật sự là làm người ta chấn động mạnh mẽ tới mức độ làm tất cả mọi người đều có chút không xoay sở kịp doanh thừa phong t h ằ n g nhóc chỉ mười sáu tuổi này vừa rời khỏi thôn vào khí đạo tông tu luyện không tới một năm nhưng lúc hắn quay trở lại lại đã biến thân thành một vị linh sư cường đại đây giống như vịt con biến thành thiên nga làm người ta không thể nào tin đặc biệt là những đệ tử của doanh lợi đức nhìn ánh mắt của doanh thừa phong càng là tràn đầy kinh hãi và không tin bọn họ với doanh thừa phong là sư huynh đệ đồng môn càng là tận mắt chứng kiến quấn cảnh doanh thừa phong bị nhốt trong tầng thứ nhất chân khí mấy năm như một ngày cho nên lúc này biểu tình trên mặt bọn họ mới là thật sự phấn khích và phần đặc biệt là nghĩ tới quan hệ đồng môn gay gắt xưa kia ai nấy càng là hối hận không thôi nếu thời gian có thể quay lại bọn họ nhất định sẽ trăm phương nghìn kế định bợ vị tiểu sư đệ này trên mặt của doanh thừa phong trước sau mang một nụ cười nhàn nhạt, nhạt rất hợp với phục sức và thân phận đặc có của linh sư trên người hắn hình tượng trong mắt mọi người nhất thời trở nên cao to sự hoài nghi trong lòng cũng dần biến mất doanh lợi đức tiến lên một bước đứng bên cạnh doanh thừa phong cất cao giọng các vị thừa phong quả thật giành được danh hiệu linh sư thôn tam hạp chúng ta cũng có linh sư của mình rồi lần này không có người do dự nữa phàm là người chưa từng nảy sinh xung đột với doanh thừa phong đều bạo phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt tuy tại chỗ đều là những người bình thường không có chân khí nhưng khi giọng nói của nhiều người gom tụ tại một chỗ âm thanh bạo phát ra vẫn đinh thai nhức góc hy u vọng của lão tộc trưởng trong thôn tuy rất cao nhưng suy cho cùng vẫn không phải là một võ sĩ mọi người đối với lời nói của lão tất nhiên có mấy phần hoài nghi nhưng doanh lợi đức không giống lúc y mở miệng thừa nhận cả thôn nhất thời hoan hô reo hỏi như sấm doanh thừa phong mỉm cười đảo mắt nhìn con mắt của hắn đột nhiên sáng lên thân hình nhoáng động một cái hắn đã xông vào trong đám người thân pháp quỷ ảnh một khi thi triển ra nhất thời giống như quỷ mị đừng nói là những người bình thường này cho dù là con mắt của doanh lợi đức cũng có chút không theo kịp bước chân của hắn trong lòng thầm than một tiếng đứa trẻ này không chỉ có thiên phú xuất chúng trên linh đạo ngay cả thiên phí trên võ đạo cũng không hề thua kém hồi trước chân khí tu vi của hắn trì trệ không tiến làm phí phạm thời gian quả thật là đáng tiếc doanh thừa phong đẫu nhiên đứng lên nói cha mẹ cha mẹ cũng đến l í n rồi ở trước mặt hắn chính là vợ chồng doanh lợi hâm lúc này khuôn mặt hai người họ đều kích động khó hiểu thậm chí còn hơn người khác ba phần doanh thừa phong vì tu luyện chân khí từng bạo bệnh một trận lần bạo bệnh đó gần như muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn nhưng không ngờ chính là thời gian hơn một năm doanh thừa phong lại thay ra đổi thịt trở thành một linh sư đại nhân cao quý hơn cả võ sư mong con hơn người là kỳ vọng lớn nhất của mỗi cha mẹ nhưng lúc con cái thật sự thành rồng thành phụng họ lại cũng là người kích động nhất thưa phong tuất con không có phụ kỳ vọng của cha mẹ doanh lợi hâm liên tục gật đầu có chút nói năng lộn xộn tạ ơn thúc thúc của con đi theo y thấy nếu không có toàn lực dạy dỗ của doanh lợi đức doanh thừa phong làm sao có thành tựu như bây giờ sắc mặt của doanh lợi đức hơi đỏ cho dù y ra mặt giày gấp trăm lần nữa cũng không dám gắn công lao này lên người đại ca đây là nỗ lực của chính thừa phong không có liên quan gì với đệ doanh lợi hâm liên tục xua tay nói ấn dạy dỡ ban sơ sao có thể quên quả thật nếu không có doanh lợi đức dẫn doanh thừa phong vào điện đường võ đạo vậy hắn cũng không thể tiếp xúc được thế giới võ đạo linh đạo ngũ s á c rực rỡ này càng không thể có cơ hội trở thành linh sư doanh lợi đức lắc đầu vừa muốn nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói g i à n mua vang lên hai vị này chính là phụ mẫu của thừa phong ả chương hai trăm bốn mươi ba ấn thương mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn chỉ thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ hai tay để sau lưng không biết từ lúc nào đi tới trước mặt bọn họ trên mặt ông lão này mang nụ cười dịu dàng ấm áp nhưng trên người lão lại có một nguồn khí thế của kẻ bề trên khó mà hình dung người đứng trước mặt lão cũng có một loại cảm giác không rét mà run doanh lợi hâm trong lòng thâm đ ủ ý tuy không biết thân phận của ông lão trước mắt nhưng vừa liếc nhìn thì nhận ra lão tuyệt đối không phải là người bình thường doanh lợi đức vội nói đại ca đây là thái thượng trưởng lão phong hướng của khí đạo tông chúng ta l ã o nhân gia ông là nhân vật đứng đầu trong tông môn thừa phong có thể nội trong thời gian ngắn như vậy trở thành linh sư đều là nhờ lao nhân gia ông ban tạo hả vợ chồng doanh lợi hâm liền lập tức kính n ể thì ra là đại ân nhân đích thân đến hướng về phía ông lão không người sâu một cái doanh lợi hâm cung kính nói tiền bối thừa phong có thể có được chỉ điểm của ông thật là phần phúc may mắn ba đời của nó dừng lại một chút y dùng lực vung cánh tay một cái nói thằng nhóc này tính tình có chút biếng nhác nếu trong thời gian học nghệ d ư ớ i môn ông có chỗ nào làm ông không hài lòng ông cứ nặng tay dạy dỗ không cần k h á c h khí doanh thừa phong nói lắp bắp trong miệng trận trắng mắt chỉ là nói câu này là phụ thân của hắn hắn cũng đành bất đắc dĩ dùng ánh mắt hấu oán để chống lại mà thôi phong muốn cười ha ha một tiếng nói doanh tiểu huynh đệ khách khí rồi thừa phong không những có thiên phú linh đạo mà còn khắc khổ cố gắng tu luyện làm gì có biếng nhác ha ha có thể tận mắt nhìn thấy cậu ta thành tài cũng là chuyện làm lao phu thích thú nhất lão ngoài miệng cười cười nói nói trong lòng lại thầm nghĩ nhân vật thiên tài kiệt xuất như vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn rụ rỗ từ từ cảm hóa nếu là dùng cứng rắn ha ha chỉ sợ là sau này hắn sẽ ôm lòng phản bội tông môn đầu nhập võ lão đương nhiên đoàn thoại này lão cũng chỉ là t h ầ m tính toán trong lòng cho dù thế nào cũng sẽ không nói ra doanh lợi hâm ngoài miệng cứng rắn trên mặt lại mang vẽ kích động không che giấu được phong hướng là ai thái thượng trưởng lão của khí đạo tông h ả đây chính là nhân vật cần phải tôn sùng hơn trưởng lão võ sư cấp bình thường nhưng bây giờ không những nói chuyện với mình vẻ mặt ôn hòa mà còn luôn miệng kêu tiểu huynh đệ vinh quang này cho dù là doanh thừa đức cũng khó mà có được tuy doanh thừa hâm biết phong hướng làm như vậy hoàn toàn là nể mặt doanh thừa phong nhưng cái cảm giác được sủng ái mà lo sợ trong lòng này vẫn tiếp tục kéo dài được rồi nếu đã đến rồi chúng ta cũng nên nghỉ ngơi nhé đ ỗ n g nhiên một giọng nói giản u a đằng sau mọi người chậm rãi vang lên võ lao đã rời khỏi thùng xe đi tới trước mặt mọi người lao gật đầu với vợ chồng danh o lợi hơn một cái nói hai vị lao phu là giám khảo lúc thừa phong khảo hạch linh sư chiếu theo quy định truyền thừa bao đời nếu cậu ta là linh sư lão phu khâm điểm vậy cậu ta chính là một nữ đệ tử của lao phu dừng lại một chút lao cười nói lao phu muốn mượn quý phủ ở mấy ngày không biết hai vị có bằng lòng không hai người vợ chồng doanh lợi hâm sớm đã bị một chuỗi kinh hỉ bất thình lình kéo đến làm cho choáng váng đầu góc bọn họ lại không hiểu cái gì chuyện khảo hạch linh sư nhưng nếu ông lão này tự miệng nói doanh thừa phong là một nữ đệ tử của ông mà người khác cũng im lặng không nói tất nhiên sẽ không có chuyện ăn nói lung tung gì lao sư của con trai muốn ở trong nhà mấy ngày đó là chuyện trong đại hai người bọn họ tươi cười rặng rỡ nói lao ông có thể quang lâm hàn xá vợ chồng bọn ta cầu còn không được thưa phong còn không nhanh mời lão sư vào nhà doanh thừa phong đáp một tiếng trong lòng lại lấy làm kỳ lạ lúc khảo hạch linh đạo lại còn có quy tắc như vậy à hắn quay đầu thấp giọng nói phong sư tổ ông cũng ở trong nhà đệ tử chứ phong hướng liên tục gật đầu nói đó là tất nhiên cuối cùng hắn bừng tỉnh ngộ với thân phận võ lão lại khăng khăng muốn đích thân chủ chỉ khai đàn khảo hạch lần này thì ra lão nhân ra ông trước khi khảo hạch thì đã có ý muốn thu nhận doanh thừa phong làm đồ đệ rồi nhưng càng lá như vậy thì phong hướng vũ phát không muốn rời khỏi doanh thừa phong qua xa lúc này nghe thấy lời mời của doanh thừa phong lão cũng không nghĩ liền nhận lời đoàn xe chậm rãi chạy vào thôn dưới phối hợp trợ giúp của lão trưởng thôn và doanh thừa đức dọn ra một số phòng óc tốt nhất trong thôn cho bọn họ nghỉ chân những hộ vệ canh giữ xe ngựa đó tuy trước mặt bọn người phong hướng cung kính khép nép giống như là chuột thấy mèo trên thực tế bọn họ đều là võ sĩ cấp cao có chân khí tu vi cường đại trong đó cho dù tu hành kém nhất cũng có thể tương đương với doanh lợi đức một đám cường nhân như vậy tự nhiên không thể tùy tiện sắp xếp cũng may bây giờ danh vọng của doanh lợi đức và lao tộc t r ư ở n g cao có thể gọi là nhất thời vô lượng cho nên phàm là chuyện bọn họ sắp xếp các thôn dân đều vô cùng vui vẻ phối hợp lúc này mới dọn ra một số căn phòng tốt nhất cho bọn họ nghỉ ngơi t e r u i e n n e t đám người doanh t h ừ phong đi nghỉ ngơi nhưng trong thôn lại bắt đầu trở nên náo nhiệt chuyện trong thôn tam hạp xuất hiện một vị linh sư đại nhân người người tôn trọng giống như mọc cánh truyền ra từ nay về sau thôn tam hạp chính thức trở thành con dê đầu đàn trong thôn lạc lân cận cũng không có thôn lạc nào dám sinh lòng ước hiếp thôn này nữa doanh t h ừ phong theo hai vị lão nhân ra vào trong nhà sắp xếp cho hai vị lão nhân ra tất nhiên cũng là căn phòng tốt nhất trong nhà thậm chí doanh lợi hâm còn muốn nhường căn phòng của vợ chồng mình cho hai vị trưởng giả ở nhưng đề nghị này lại bị nhất trí phản đối của hai vị lão nhân bọn họ đi tới phủ doanh thừa phong vốn là mỗi người đều có lòng riêng tất nhiên là tuyệt đối không muốn vì một số chuyện nhỏ mà làm doanh thừa phong phát sinh cách nhìn không tốt gì với bọn họ sau khi tất cả sắp xếp xong võ lao gọi doanh thừa phòng vào phòng lão cười h i ế p mắt nói thừa phong hôm nay lão phu gặp phụ mẫu của ngươi khí vũ hiên ngang thần thái sáng lán của hai người họ khó trách có thể sinh ra đứa con như ngươi doanh t h ừ a phong vâng dạ đáp một tiếng trong lòng lại thầm đoán trách lão nhân gia ông khen bọn họ như vậy không biết lại có chủ ý gì hai vợ chồng doanh lợi hâm chỉ là người thôn dã bình thường mà thôi con trai của bọn họ sinh tuy có chút thiên phú tu luyện võ đạo nhưng chút thiên phú này chỉ là còn non kém mà thôi nhốt trong cảnh giới tầng thứ nhất của chân khí mấy năm trước sau không thể đột phá nếu không phải hắn ngang trời xuất thế trộm được cơ thể này vậy có thể nghĩ mà biết cả đời này của cậu ta nhất định là ngột ngạt ưu ám hoàn toàn không đạt được võ lao khích lệ vợ chồng doanh lợi hâm như vậy tuyệt đối là nói sai h à m hồ ho nhẹ một tiếng võ lao tiếp tục nói nhưng hôm nay lão phu vừa gặp phát hiện lệnh đường cũng không có gì nhưng cơ thể của lệnh tôn hình như có chút h ỏ a ngầm không tốt sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến trong nháy mắt lóe lên vẻ lo lắng phần thân thể này của hắn tuy là trộm được mà có nhưng chuyện vợ chồng doanh lợi hâm là cha mẹ ruột của cơ thể này lại là tuyệt đối không giả hơn nữa từ sau khi kế thừa phần thân thể này săn sóc của vợ chồng doanh lợi hâm đối với hắn có thể nói là tỉ mỉ chú đáo làm cho hắn cảm nhận được cảm giác tình thân không gì thay thế được cho nên doanh thừa phong cũng là thật lòng thật ý với tình cảm của hai người không có chút giả dối võ lão không người một cái sâu tới sát đất với lao nhân ra ông doanh thừa phong chậm dãi nói lao nhân ra ông nhìn ra điều gì nhãn lực của võ lao thế nào doanh thừa phong chính là thể nghiệm sâu sắc trên đời này thứ có thể che giấu được cặp mắt như thần điện của lão nhân ra ông tuyệt đối không nhiều hơn nữa với thân phận của lão tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện đe dọa nếu lao nói như vậy vậy cơ thể của doanh lợi hấm nhất định sẽ không ổn lắm võ lao khẽ mỉm cười nói nếu lao phu không nhìn lầm lệnh tôn có lẽ cùng là một vị thợ rèn chứ hả doanh thừa phong gật đầu một cái ngạo nghê nói đúng vậy gia phụ tuy không có tu luyện thành chân khí nhưng lại cũng là một thợ rèn nổi tiếng gần xa binh khí của ông rèn ra thậm chí có thể trở thành thô phôi linh khí cấp thổ võ lao chậm rãi gật đầu nói tốt lắm rất lợi hại ha ha một người bình thường không có chân khí có thể rèn ra thô phôi linh khí cấp thổ không thể không nói tài nghệ của lệnh tôn quả thật rất cao minh doanh thừa phong có chút không kìm lòng được nói võ lao ông nói trên người gia phụ rốt cuộc có hỏa ngầm gì có phải có liên quan với công việc thợ rèn này không võ lao cười ha ha nói tiểu tử ngươi thật ra rất thông minh lão phu vừa mới bắt đầu thì ngươi đoán chúng rồi từ sau khi gặp doanh thừa phong biểu hiện không nóng không nội bất t i bất hàng của tiểu tử này cho dù là trong cuộc chiến sinh tử với hồ chính đức hắn cũng là một dáng vẻ đầu có tính toán trước giống như tất cả đều n ắ m trong lòng bàn tay nhưng trong ánh mắt của lão bây giờ lại có sự lo âu không làm sao che giấu được hơn nữa còn chủ động hỏi trước cái này tuyệt đối là lần đầu tiên nhưng chính vì vậy cho nên võ lao r ũ phát hài lòng điều này cho thấy trong lòng doanh thừa phong tầm quan trọng của đám người doanh lợi h ầ m đã vượt qua tất cả phẩm chất trọng tình trọng nghĩa này chính là lao nhân gia ông xem trọng doanh thừa phong chân mày khe chau trầm giọng nói gia phụ không có chân khí tu vi lại mỗi ngày ở bên cạnh bếp lửa cùng lúc chịu hai mối nguy hại của nhiệt độ cao và bột sát à van bối hiểu rồi lao nhân gia ông ấy nhìn trên dưới cơ thể cường tráng nhưng lục phủ ngũ tạng nhất định chùi tổn thương võ lao hơi giật mình kinh ngạc nói tiểu tử khá lắm ngươi cả đạo lý này cũng hiểu doanh thừa phong xoa đầu xấu hổ cười nói van bối từng đọc qua mấy quyển sách cho nên biết một chút hắn dừng lại một chút truyền đề tài nói xin hỏi võ lao có cách gì giải nếu võ lao đã nhìn ra rồi hơn nữa chủ động đề xuất vậy thì nhất định có cách giải võ lao cười ha ha nói kỳ thật rất đơn giản nếu lệnh tôn là một vị võ giả có thể tu luyện chân khí vậy thì những tổn thất trên cơ thể có thể tiêu trừ một chút doanh thừa phong cười khổ nói võ lao nếu gia phụ có thể tu luyện chân khí ông ấy đã sớm cùng nhị thuốc tu hành rồi ha ha nếu không có thiên phú tu luyện vậy lao phu tặng ngươi một số đan dược chỉ cần uống thuốc đúng giờ cùng lúc có thể tiêu trừ bệnh khác hồi phục lại cơ thể bình thường doanh thừa phong vui mừng quá đỗi vội vàng nói xin võ lao ban thuốc hắn biết võ lao nhất định sẽ không vô duyên vô cớ ban thuốc chương hai cần viên trăm bốn mươi bốn điều kiện mới võ lão nhẹ nhàng phất tay một cái lọ thuốc nhất thời đưa tới trước mặt doanh thừa phong bên trong này có mười viên đan dược tăng cường thể lực cho cha ngươi bảy viên mẹ ngươi ba viên võ lão nhẹ giọng nói cách một năm uống một viên rất có tác dụng doanh thừa phong cung kính nhận lấy nếu võ lao nói rất có tác dụng tất nhiên là rất có tác dụng là thuốc ba phần độc trên đời này đan dược chuẩn bị cho các linh giả không thiếu gì nhưng những đan dược này chỉ có thể cho linh giả dùng nếu người bình thường uống vậy còn chưa kịp hưởng lợi ích của đan dược thì thất khiếu chảy máu mà chết nguyên nhân đó là vì bản chất của người bình thường căn bản không thể đánh đồng với người luyện võ đối với đan sư mà nói cơ thể của người bình thường vô cùng yếu đuối nếu không luyện tập căn bản không phù hợp tiêu thụ đan dược mà bọn họ dày công khổ luyện hơn nữa quá trình muốn chế luyện thành dược liệu có sức sống vô hạn có thể để người bình thường dùng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn cũng không dễ hơn chế luyện linh đan cấp sư bao nhiêu cho nên trên đời này đan dược có thể làm người bình thường thụ hưởng tuyệt đối là sừng lân l ô n g v ư ợ n g hiếm càng thêm hiếm võ lão một lần lấy ra mười viên có thể thấy thành ý của lão như thế nào lại không người sát đất với lão nhân gia ông doanh thừa phong trầm giọng nói tiền bối chuyện ông tặng đan vạn bối mãi không dám quên hắn n g n g đầu nghi hoặc nhìn võ lao nói không biết ông còn có căn dặn gì chỉ cần vãn bối đủ khả năng nhất định sẽ không từ chối võ lao bỏ ra cái giá lớn như vậy nhất định là có yêu cầu mà doanh thừa phong cũng đánh định chủ ý rồi bất luận yêu cầu của lao khó khăn cỡ nào mình cũng phải trăm phương nghìn kế đi hoàn thành võ lao cười mãn nguyện nói kỳ thật lao phu cũng không có căn dặn gì chỉ là lao gật gù đắc ý thở dài nói chỉ là lao phu tuổi tác lớn rồi lại không tìm được một truyền nhân thích hợp cho nên có chút cảm thương mà thôi doanh t h ừ a phong cả kinh há hốc miệng cho dù hắn đần độn hơn nữa sau khi nghe xong câu nói này cũng biết ý của lão nhân ra ông cười khổ một tiếng doanh t h ừ a phong nói võ lao có lẽ ngài không biết v ă n bối đã bái sư rồi võ lao mặt không b i ế n sắp nói với thiên phú của ngươi nếu chưa có bái sư mới là chuyện lạ lao thầm nghĩ đây là ứng cử viên ngay cả lão phu cũng hơi bị động lòng chỉ cần người hơi có chút tính mắt thì nhất định sẽ không bỏ qua doanh thừa phong hổ thẹn cười liền sau đó nghiêm mặt nói tiền bối ý tốt của ông vãn bối lòng ghi nhận nhưng vãn bối lại không làm chuyện phản bội sư môn cho nên xin thứ lỗi võ lao đảo mắt một cái m ặ t không biểu tình nói thừa phong ngươi có biết lão phu rốt cuộc là ai lại có năng lực gì doanh thừa phong lắc đầu nói vãn bối không biết cũng không muốn biết võ lao sửng sốt một cái nói tại sao doanh thừa phong nghiêm mặt nói vãn bối biết ông nhất định là một nhân vật kinh thiên động địa cho nên mới không muốn biết võ lao nhấp nháy hai mắt bắt đầu nghi hoặc khó hiểu hảo tiểu tử hay là ngươi nói một đạo lý cho lão phu nghe thử xem doanh thừa phong đáp một tiếng nói nếu van bối bái dưới môn â n sư tất nhiên phải tôn sư trọng đạo nhưng thực lực của lao ông thâm sâu khó đoán nhất định là hơn xa ân sư văn bối nếu van bối biết thân phận và thần thông của ông có lẽ sẽ rơi vào động tâm làm ra một số chuyện cả chính van bối cũng cảm thấy đê hèn cho nên hắn ngầm đầu nhìn võ lao nghiêm nghị nói văn bối không muốn biết võ lao ngẩn ra một lúc cuối cùng thở dài một tiếng nói hảo tiểu tử lão phu quả nhiên không nhìn sai người nhưng đáng tiếc doanh t h ừ a phong túi t h ấ p đầu chính như hắn nói hắn không muốn biết thân phận thật sự của đối phương cũng không muốn biết lao nhân gia ông đang tiếc nuối gì kỳ thật nói hắn không muốn bái sư cũng là giả từ phản ứng của bọn người phong hướng có thể nhìn thấy vị lao nhân gia này nhất định là có lai lịch lớn nếu có thế bái dưới môn của lão nhất định sẽ có lợi ích cực lớn khó mà tưởng tượng nhưng doanh thừa phong lại không nỡ bỏ trương minh vân chính xác mà nói hắn không nỡ bỏ thẩm ngọc kỳ nếu hắn phản bội trương minh vân bái môn hạ khác t r ờ i biết thẩm ngọc kỳ sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hắn vì không để mỹ nhân hiểu lầm và khó chịu hắn đành từ bỏ một số thứ võ lão nhìn doanh thừa phong trong ánh mắt có sự vui mừng khen ngợi nồng đậm lao trầm ngâm rất lâu đột nhiên nói cũng được nếu ngươi đã quyết định rồi lao phu cũng không ép ngươi vậy thì đổi điều kiện vậy doanh thừa phong nhấn mày nói xin lào ông can g i a n võ lao c h ậ m dại nói ngươi nói cho lão phu biết tiểu tử phong hướng đó có phải định cho ngươi tham gia cuộc thi truyền thừa không doanh thừa phong thầm dùng mình trần c h ờ hồi lâu cuối cùng nói dạ phải võ lao lặng lẽ cười một cái nói nếu lao phu không đoán sai lần này y hùng hổ dẫn ngươi đến khảo hạch linh sư chính là muốn để ngươi giành được tư cách vào tháp h i hì võ sĩ cấp linh sư dưới ba mươi tuổi không chỉ có thể miễn thi vào tháp truyền thừa mà còn có thể trực tiếp vào tầng hai t r á n h chính diện giao p h o n g với võ giả doanh thừa phong im lặng không nói nhưng trong lòng là thầm suy nghĩ c h u y ệ n tháp truyền thừa phong hướng chưa từng nói rõ trước đây là thời cơ chưa đến trước khi hắn chưa trở thành linh sư nói cũng bằng không mà mấy ngày gần đây phong hướng vẫn luôn tâm sự trùng trùng cũng không có rảnh rỗi bàn luận cho nên ngay cả hắn cũng không biết phong hướng là tính toán thế nào võ lao c h ậ m g i i nói phong tiểu tử tính toán quả thật rất hay nhưng ừ một linh sư cấp bậc nhỏ nhõi như y ý ý đối với tháp truyền thừa mà nói chẳng qua là chưa hiểu rõ nếu để ngươi vào như vậy lợi ích có thể thu được sẽ vô cùng hạn chế cho nên chuyện này ngươi không thể nghe y ý ý ý doanh thừa phong hai hàng chân mày khe nhướn giọng điệu cuồng ngạo của võ lão thật sự là khó mà tưởng tượng dùng giọng điệu ngang ngược cổ hủ như vậy đi giáo huấn phong h ư ớ n g cũng không biết sau khi lão nghe có cảm tưởng gì nhưng không biết tại sao doanh thừa phong chính là mơ hồ cảm thấy lão nhân gia ông nói có chút đáng tin võ lão nói tiếp điều kiện của lão phu rất đơn giản cũng là để ngươi vào tháp truyền thừa nhưng không phải là một linh sư vào mà phải là một linh vũ giả vào trong đó linh vũ giả hai mắt của doanh thừa phong sáng lên nhưng liền sau đó tối sầm lại cười khổ nói tiền bối vạn bối tuy có thiên phú linh vũ giả nhưng chỉ tới đây thôi lại chưa tìm được linh binh khu s ứ thích hợp không thể phóng ra h uy năng lớn nhất của linh vũ giả võ lao không điếm x ỉ a cười một tiếng nói linh binh thích hợp nhất hì hì ngươi muốn tìm linh binh gì nói ra láo phu nghe thử doanh thừa phong thầm mừng rỡ vội vàng nói linh binh v ạ n bối muốn tìm ít nhất phải hơn phi kiếm trong tay cựu nhân nghĩa võ lao kiến thức quên bác tuyệt đối là doanh thừa phong bình sinh ít thấy nếu lao chịu ra tay tương trợ vậy nội trong thời gian ngắn có thể tìm được linh kinh cực lớn nhưng võ lao lại nhấp nháy hai mắt hầu nghi nói cựu nhân nghĩa đó là ai doanh thừa phong là người nói cựu nhân nghĩa là tam công tử cựu phủ lao ông không biết sao võ lao khẽ vuốt tròm d â u dài nói một tiểu bối vô danh mà thôi lao phu làm sao biết chứ doanh thừa phong cười khổ không thôi tam công tử cựu ra cho dù là phong hướng cũng từng nghe qua nhưng võ lao lại đánh giá là một tiểu bối vô danh thật có lẽ nên để tam công tử cựu phủ c u ầ n ngạo vô phép này nghe thử đoạn thoại này của lao nhân ra ông lắc đầu doanh thừa phong nói võ lao văn bối từng đọc qua sách có liên quan với võ giả trong đó cũng ghi chép rất nhiều phương pháp khảo nghiệm nhưng văn bối trong nhất thời lại không tìm được nhiều tài liệu chuyên về khảo nghiệm như vậy hơn nữa cho dù là khảo nghiệm thành công trong một năm cũng rất khó tạo ra binh khí thích hợp nhất nếu theo lời nói trong sách từng bước tiến hành khảo nghiệm rèn luyện vậy cuối cùng hắn nhất định có thể giành được một chiếc thần binh linh vũ làm mình hài lòng nhưng thời gian tháp truyền thừa mở không tới một năm doanh thừa phong không có năm chắc hoàn thành tất cả các bước trước đó võ lao không kiên nhẫn vung tay nói thừa phong kinh nghiệm trong sách miêu tả tuy quan trọng nhưng ngươi phải nhớ thứ trong đó đều là chết mà ngươi là sống cho nên ngươi phải sống học sống dùng không thể khuôn khổ cứng nhắc doanh thừa phong liên tục gật đầu nói ông nói đúng vậy với cách nhìn của lào ông vạn bối nên làm thế nào võ lao lặng lẽ cười nói cái này phải hỏi chính ngươi rồi lao chỉ vào ngực doanh thừa phong trầm giọng nói bản thân ngươi chính là một linh sư tao luyện cho nên tâm huyết của huyết nên ngươi dùng trên tâm binh khí gì ngươi nhiều nhất. Vậy, binh khí này là thần binh linh nhất khí thích hợp Vậy, vũ là mà sử dụng tâm r trong ư ớ c của lóc cái cuối mắt. mắt miệng, nghiệm hắn thừa、phong、đột t Hai doanh phong nhiên Binh dụng đoán sáng lên, hắn lấp bắp cái miệng, cuối cùng để nén đoán trong lòng xuống. bắp để khí dụng tâm nhất chẳng lẽ đây là lao nói thương bá vương nghĩ tới trọng lượng và độ dài kinh khủng của thương bá vương hắn sẽ không cho rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất võ lao đứng lên chậm rãi nói thừa phong ạ ngươi cứ chuyên tâm tu luyện nhé đ ợ i sau ngươi có thể dùng thân phận võ giả giành được tư cách vào tháp truyền thừa lao phu có chuyện muốn ngươi đi làm doanh thừa phong trong lòng khẽ động biết chuyện này nhất định có liên quan với tháp truyền thừa hắn trầm ngâm một chút nói võ lao chuyện này vãn bối phải t r ă n g nói cho phong sư tổ biết võ lao ha ha cười nói đương nhiên có thể lao dừng lại một chút nói mấy ngày này lão phu ở lại trong nhà ngươi nếu ngươi có chuyện gì không hiểu có thể hỏi lao phu doanh thừa phong vui mừng quá đỗi vội vàng tạ ơn kiến thức uyên bắc của lão này sẽ không có người thứ hai có thể có quyển từ điển sống bên cạnh hơn nữa còn có thể bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giáo quả thật làm hắn vui mừng như điên võ lao phất ống tay háo xoay người bỏ đi doanh t h ừ a phong thì thu lại nụ cười thân tình trên mặt hắn dần dần trở nên cực kỳ cổ quái sau một lát hắn lấy ra một cái hộp dài từ trong phòng mở cái hộp ra lấy ra ba cái gậy tròn đặt bên trong đó binh khí của hắn khắc chữ và rót linh đã không ít nhưng phải nói cái dụng tâm nhất lại cũng không phải linh binh tứ thuộc tính song bí văn đó mà là cây thương bá vương chiếc linh khí này là một bộ tổng hợp linh khí mà hắn tự tay rèn ra hơn nữa hắn còn đặt bảo vật mới vào trong linh khí này chẳng khác gì là rèn cây thương này lại một lượn có thể nói thương này tuyệt đối là linh binh mà hắn dụng tâm nhất nhẹ nhàng sờ lên thân thương doanh t h ừ a phong rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác cổ quái máu thị tương liên nhưng ước phân lượng của nó dấu chấm hỏi cực to xuất hiện trong đầu linh binh này thật có thể trở thành thần binh linh vũ sử dụng sao chương 245, l i n h đạo một luồng chân khí len lỏi vào trong linh binh ba cây côn nhất thời phóng ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt tuy chút ánh sáng này vô cùng yếu ớt hơn nữa nhìn tổng thể không có sức sát thương gì nhưng ánh sáng nghiêm nghị đó lại lộ ra chút uy áp làm người ta kinh hãi s á t khí đây là tác dụng trọng yếu của sát khí hùng mạnh ngưng tụ trong thương bá vương đang phát huy cho dù thương bá vương lúc này còn chưa tổ hợp cũng không thể phát huy ra tất cả huy năng của bộ linh minh nhưng sát khí ẩn chứa trong trường thương đã h i ể n lộ bản lĩnh phóng ra tất cả sự hùng mạnh của nó doanh thừa phong âm thầm cảm nhận nguồn sát khí này lúc nguồn khí này r ũ phát nồng đậm h ắ n r ũ phát có một loại cảm giác đặc biệt cùng với thương hòa hợp thành một từ sau khi s ắ p nhập vào hỏa vân thạch doanh thừa phong đối với cây thương này đã rõ như lòng bàn tay cho dù nói rèn nấu lại một lần nữa cũng không quá hơn nữa vì tính chất đặc thù của hòa vân thạch cho nên chân khí và lực lượng tinh thần của hắn cũng lưu lại ở trên mặt một chút dấu ấn mờ nhạt chính là vì cái dấu ấn thần kỳ này cho nên mới làm giữa doanh thừa phong và thương bá vương sản sinh một loại cộng hưởng mà không thể giải thích trên h u y ệ t thái dương khẽ giật một cái lực lượng tinh thần của doanh thừa phong đột nhiên bạo nổ đồng thời trí linh cũng l i ề u mạng hút lấy chân khí đan điển chuyển hóa nó thành lực lượng tinh thần đặc t h ủ hai nguồn lực lượng hòa hợp lại xoáy tròn chạy về phía trường thương chỗ mạnh nhất của linh vũ giả chính là họ có lực lượng tinh thần đặc biệt lực lượng này lúc rót linh có lẽ không có biểu hiện kiệt xuất gì nhưng lúc nhất vật lại có uy lực làm người ta khó mà tin được tốc độ khống chế vật kim thạch như tia chớp xuyên thủng bầu trời loại uy lực này cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ chuyện doanh thừa phong muốn làm lúc này khá đơn giản chính là biến thương bá vương trong tay thành thanh phi kiếm để nó có uy lực bay cực nhanh trong bầu trời vụ một hồi âm thanh kỳ dị phóng ra từ ba cây côn ba cây côn này bắt đầu khe run lực lượng tinh thần của doanh thừa phong cùng trí linh kết hợp p h ó n g thích không ngờ thật có thể nâng chúng lên ba cây côn đó dần dần lấp lửng dựng dậy chập c h ầ n đong đưa qua lại trong không trung giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành điện quang bay đi nhưng trên mặt doanh thừa phong lại không có vẻ hứng thú gì ngược lại là mang chút biểu tình hợp vực bộ dạng đó giống như chuyện này nằm trong dự liệu của hắn muốn tiến hành nhiếp vật công kích ngoại trừ có lực lượng tinh thần h ù n g mạnh trọng lượng thu n h ế p vật cũng là một mấu chốt quan trọng thần binh linh vũ mạ tảm công tử cựu phủ cựu nhân nghĩa sử dụng chính là một thanh kiếm nhỏ thanh tiểu kiếm này so với kiếm bạo liệt mà doanh thừa phong tinh tâm quán linh có được kém nhau không bao nhiêu linh binh như vậy uy năng khá hữu h ạ ít nhất lúc đối mặt với thương ba vương phải kém sắc rất nhiều cựu nhân nghĩa tuy biết đạo lý này nhưng y vẫn lựa chọn linh binh tiểu kiếm bình thường đó đây là vì y không đủ lực có lẽ y cũng muốn chọn linh binh hùng mạnh hơn nhưng dưới tốc độ bay xuyên thần tốc càng là linh binh hùng mạnh uy lực của nó cũng càng mạnh uy lực của một thanh đoàn kiếm bay xuyên qua so với uy năng của một thanh lang nha bổng lấy tốc độ như nhau bổ tới tuyệt đối là một trời một vực nhưng vật sử dụng càng nặng tốc độ bay cũng càng chậm nếu muốn dùng linh binh nặng để bay lực lượng tinh thần tiêu hao tuyệt đối là một con số khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi cựu nhân nghĩa tuy là một võ sĩ cấp đỉnh chân khí mười tầng và hơn nữa còn có tiếng nhưng cũng không có năng lực sử dụng linh binh nặng hơn nữa doanh thử phong thầm suy nghĩ hắn kiệt lực tăng cường lực lượng tinh thần của mình muốn điều khiển ba cây côn đi theo ý niệm của mình thời gian không phụ người có lòng dưới toàn lực phối hợp của hắn và trí linh ba thanh côn cùng lúc khởi đ ộ n g chúng lăn tròn đi trong không trung cuộn vòng xung quanh doanh thừa phong linh hoạt giống như có ba cánh tay vô hình dắt chúng chuyển đ ộ n g nếu để cựu nhân nghĩa nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ đấu kỵ phát điên vì lúc này doanh thừa phong k h ô n g chế cũng không phải một món đồ mà là cùng lúc k h ô n g chế ba cây côn k h ô n g chế một linh binh và nhiều linh binh đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn cái khó cũng không phải tăng gấp đội mà là lấy bao nhiêu tốc độ để bay lên cái này giống như làm bài tập chuyên tâm nghiên cứu giải đáp một vấn đề nhất định phải dễ hơn cùng lúc nghiên cứu ba vấn đề nhiều hơn nữa hiệu quả cũng cao hơn nhiều năng lực của nhất tâm đa dụng tuy có thể thông qua phương pháp quen tay hay việc dần dần bồi dưỡng mà có nhưng quá trình này lại tuyệt đối không dễ nhưng lúc này thấy dáng vẻ của doanh t h ừ a phong khống chế ba cây côn lăn tròn trong không trung hình như cũng không khó hơn khống chế một món linh binh bao nhiêu không ngờ hắn bẩm sinh có năng lực đặc biệt cực kỳ d ũ n g manh k h ô n g chế nhiều món thần binh đương nhiên doanh thửa phong có thể đạt tới bước có quan hệ cực kỳ mật thiết cùng tồn tại với trí linh nhất tâm đa dụng suy cho cùng chính là phân tâm k h ô n g chế mà trí linh không sợ nhất chính là cùng lúc vận hành nhiều chương trình không giống nhau chỉ cần cho nó năng lực vừa đủ để nó duy trì lực lượng tính toán cực lớn vậy đừng nói là ba cây côn cho dù là số lượng nhiều thêm gấp bội nó cũng có thể chính xác tính toán ra quỹ tích vận hành của mỗi linh binh đối với linh vũ giả bình thường mà nói mật thuật phân tâm k h ô n g chế khó như lên trời doanh thừa phong căn bản không khó khăn ngược lại cùng trí linh kết hợp thành một thể có điều là tuy ba cây côn này có thể thuận lợi bay trong không chúng hơn nữa động tác cũng càng ngày càng thành thạo nhưng doanh thừa phong lại vô cùng hoài nghi uy lực của chúng bởi vì tốc độ bay của chúng quả thật là quá chậm sự hùng mạnh của thần binh linh vũ mà cửu nhân nghĩa sử dụng tuy kém xa thương ba vương nhưng nó có năng lực trọng yếu đó chính là tốc độ tốc độ của tiểu kiếm nhanh không gì sánh bằng quả thật chính là vừa thấy trước đó sao liền không thấy người bình thường đừng nói là tốc độ phản ứng không theo kịp cho dù là mắt nhìn cũng không theo kịp quỹ tích bay của tiểu kiếm chính vì tốc độ kinh khủng không thể tưởng tượng này cho nên mới làm cựu nhân nghĩa biểu hiện ra năng lực cả võ sư đại nhân cũng phải kiên kỵ võ công thiên hạ duy khoai b ấ t phá câu nói này quả thật là có đạo lý nhất định mà lúc này thương bá vương mà doanh thừa phong sử dụng tuy huy lực cực lớn không phải một thanh đoàn kiếm nhỏ nhoi có thể so sánh nhưng đồng thời muốn sử dụng chúng phải tiêu hao thêm nhiều lực lượng tinh thần hơn nữa hiệu quả lại làm người ta khó có thể hài lòng ba cây côn này xoay tròn chuyển động trong không trung tuy doanh thừa phong khát vọng muốn để chúng bay nhanh nhưng hắn bi thương phát hiện với lực lượng tinh thần của mình có thể làm chúng chuyển động đã là cực h ạ n rồi nếu muốn theo đuổi tốc độ vậy chúng nhất định sẽ lập tức thoát khỏi khống chế của mình lực lượng lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được khát vọng của mình đối với lực lượng nhưng đáng tiếc là cho dù hắn đã phóng ra toàn bộ lực lượng tinh thần bú sữa mẹ lại vẫn không thể làm ba cây côn này đạt được tốc độ như của cựu nhân nghĩa thấy tốc độ bay của ba cây côn ở trong phòng giống như người bình thường chạy bộ doanh t h ừ a phong có một loại cảm giác lòng nội g lạnh tốc độ như vậy cho dù hắn sử dụng là thần binh đệ nhất thiên hạ cũng đừng mơ man g đến cho kẻ địch uy hiếp lớn mạnh gì vì một võ sĩ chân chính tuyệt đối có năng lực tránh được trước khi côn tập kích tới cái thứ bay chậm như r ù a n à y làm tập kích gần chứa lực lượng cường đại hoàn toàn rơi vào hư không nhẹ nhàng thở dài một cái doanh thửa phong thu lực lượng tinh thần lại ba cây côn nhất thời lặng im nằm trên đất nhẹ nhàng lắc đầu doanh thửa phong buồn bã phát hiện lực lượng tinh thần của hắn và chân khí đan điền trong cơ thể lại tiêu hao gần hơn một nữa sử dụng thương ba vương bay trong không trung lại phải bỏ ra cái giá lớn như vậy cái này vượt xa khả năng chấp nhận của hắn cười khổ một tiếng tuy là rất không mớn nhưng hắn vẫn lập tức đưa ra cách nghĩ từ bỏ thương bá vương làm thần binh linh võ của mình nhưng trong giây khắc hắn dịch chuyển một quang trong đầu lại đột nhiên lóe lên một ý niệm khoe mắt của hắn khẽ động mấy cái ánh mắt lại bắt đầu ngưng tụ trên thương bá vương một lát sau hắn giơ tay gom ba cây côn lại một thanh linh binh hung hãn dài một trượng hai tấc nằm lặng im trước mặt tuy không có động tính gì nhưng lại có một nguồn sát khí phóng ra từ bên trong doanh thửa phong ánh mắt sáng ngời lực lượng tinh thần của hắn lại phóng ra lần nữa tuy lần này hắn cũng không phải điều khiển thương bá vương bay mà là từ từ len lói vào trong thương từng t ấ p từng t ấ p cảm nhận thanh linh binh có quan hệ mật thiết với hắn một lát sau trong mắt của doanh thừa phong trợt l ó e sáng thương bá vương ở trước mặt hắn sáng lên tường đường linh văn phóng ra ánh sáng đỏ lửa những ánh sáng lấp lóe trên linh văn này dần dần ngưng tụ lại giống như tạo thành một cái bóng người nho nhỏ lúc trước doanh thừa phong rót linh cũng không phải sử dụng lực lượng trong phong linh thạch mà là sử dụng lực lượng linh tính phân liệt ra nguồn lực lượng này vượt ra khỏi trí linh vốn thuộc chân khí trong người hắn có quan hệ với hơi thở hắn cho nên hắn mới có thể cảm nhận được giữa hắn và thương bá vương có một loại cảm giác đặc biệt máu thị tương t liên mà lúc này dưới chỉ huy và thâm dò lực lượng tinh thần của hắn lực lượng linh tính ẩn chứa trong linh văn không ngờ tập trung ngược trở lại lại lần nữa hóa thành một cái bóng hư hào nhỏ bé cái bóng này giống như cái bóng năm xưa trí linh phân liệt ra doanh thửa phong bờ môi khẽ động hắn thăm dò được lực lượng tinh thần của trí linh ngưng tụ liền giao hòa với bóng người người biến bóng này. Ngay bóng này không hòa sau đó, bóng người này biến mắt, cùng ó vào vương này trong trong trường thương thương trở tựa nữa. Nhưng cây thương bà vương nặng chịu không gì sánh bằng, trong lúc này lại trở nên nhẹ tựa lông gì chịu mau. cây lúc Phạch! bá lại với một tiếng quát nhẹ của doanh t h ừ a phong thương bá vương d à i một trượng hai tấc hóa thành một vòng cầu màu đỏ lướt nhanh trong căn phòng phàm là nơi nó bay qua đều lưu lại một vòng cầu màu đỏ rực rỡ gần như trong ngày nhắm cả căn phòng đều in đầy ánh sáng màu đỏ tốc độ bay của thương bá vương rất nhanh lại không hề thua kém tiểu kiếm của cựu nhân nghĩa chương hai trăm bốn mươi sáu một trận chiến đoạt được k h ẽ giơ tay bá vương thương đang bay múa trong hư không lập tức dừng lại mặc dù thứ này vừa trầm vừa nặng nhưng khi doanh thừa phong không chế thậm chí có một loại cảm giác dễ dàng sai khiến giống như cầm thứ này trong tay muốn làm nó biến hóa như thế nào nó sẽ biến hóa giống như thế trên mặt doanh thừa phong lộ ra nụ cười cực kỳ mừng rỡ hắn thật sự không ngờ lúc mình đang chuẩn bị từ bỏ thì lại xuất hiện biến cố như vậy bá vương thương thật sự có thể trở thành linh vũ thần binh của mình mặc dù doanh thừa phong chưa tiến hành thử qua nhưng hắn biết uy năng của cây thương này sẽ vượt xa thanh tiểu kiếm do cầu nhân nghĩa k h ô n g chế dưới tốc độ đồng dạng vận hành vật thể càng nặng thì lực phá hoại cũng càng lớn thanh tiểu kiếm dưới sự chỉ huy của cầu nhân nghĩa có vẻ diệu dụng vô cùng nhưng nếu gặp phải người có lực lượng tinh thần h u n g mạnh vẫn có thể dự cảm được nguy cơ tiến đến đồng thời sử dụng tâm chắn che đỡ phương hướng tấn công nhưng nếu đổi tiểu kiếm thành bá vương thương trong tay hắn vậy thì kết cục sẽ hoàn toàn khác đừng nói là tấm chắn che phủ cho dù ở trước mặt bày ra một khối đá lớn sợ rằng cũng sẽ bị bá vương thương đánh vỡ thành bột mịn doanh thừa phong rất tự tin khi hắn sử dụng bá vương thương giao thủ với người khác mới là vô địch đồng giai chân chính tuy nhiên điều duy nhất khiến hắn có chút tiếc nuối chính là lực lượng tinh thần và chân khí tiêu hao để khống chế bá vương thương bay lượn thật sự quá lớn chỉ cần nếm thử trong chốc lát cũng đã tiêu hao gần một nửa lực lượng tinh thần và chân khí nếu muốn duy trì trong thời gian dài vậy thì hắn cần càng cố gắng tăng thêm thực lực của mình nhẹ nhàng thở ra một hơi thả bá vương thương đang lơ lửng giữa không trung lên mặt đất doanh thừa phong uống một viên trung phẩm dưỡng sinh đan để mặc dược hiệu hùng mạnh phong thích khiến chân khí chậm dại khôi phục sau khi mất đi khống chế của lực tinh thần t ừ n g kia hảo quan g do bá vương thương phong thích ra từ từ phai nhạt nhưng lúc này cây trường thương trong cảm ứng của doanh thừa phong đã hoàn toàn khác hắn có thể khống chế cây thương này tùy ý bay múa trong hư không không chỉ có liên quan đến lực tinh thần của hắn mà lực lượng linh tính hùng mạnh ẩn dâu trong bá vương thương đồng dạng cũng mang tới cho hắn tiện lợi vô tận luồng lực lượng linh tính này như thể thật sự có linh tính nào đó sau khi tiếp nhận tin tức lực lượng tinh thần của linh tính và hắn không ngờ chủ động phát kích bóng dáng nhỏ bé biến ảo ra chính là thể ngưng tụ của lực lượng linh tính sau khi luồng lực lượng này bắt đầu thôi phát bá vương thương nặng như núi lập tức trở nên nhẹ nhàng có lẽ vật ấy đối với những người khác mà nói vẫn rất nặng nề nhưng trong cảm giác của doanh thừa phong thứ này và thành tiểu kiếm của cầu nhân nghĩa không xê xích bao nhiêu tất cả những điều này đều là vì lực lượng linh tính trong bá vương thương tâm niệm thay đổi rất nhanh doanh thừa phong lại một lần nữa phóng xuất ra một đám lực lượng tinh thần khi luồng lực lượng này bắt đầu vờn quanh bá vương thương cây trường thương lại tỏa sáng đồng thời ngưng tụ ra một thân ảnh rất nhỏ đạo thân ảnh này lay động đong đưa ở đầu mũi thương hô ứng với lực lượng tinh thần của hắn doanh thừa phong mơ hồ cảm ứng được thứ này mặc dù không có trí tuệ nhưng nó lại có thể hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh của mình nó giống như một chiếc máy tính chỉ cần cho nó chỉ lệnh thích hợp như vậy nó sẽ tự động dựa theo trình tự yêu cầu tiến hành khống chế sau khi cảm ứng được điểm này đôi mắt doanh thừa phong lại lần nữa phát sáng bá vương thương là thần binh hắn sử dụng trí linh lực lượng dót vào như vậy những thần binh khác thì sao nếu thanh thần binh nào cũng lấy trí linh rút chân khí lực dót vào đều có thể có lực lượng linh tính thần kỳ như vậy vậy há không phải hắn có thể khống chế vô số thần binh lợi khí rồi vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn liền tràn đầy kích động linh vũ giả muốn có được tiền đồ phát triển lớn hơn ngoại trừ không ngừng tu luyện còn một điều đồng dạng rất trọng yếu đó chính là vật tư bọn họ nhất định phải thu thập vật tư thích hợp nhất với lực lượng tinh thần của mình và sử dụng loại vật tư này tạo ra linh binh hùng mạnh chỉ có sử dụng loại linh binh này mới có thể khiến thực lực của bọn họ được phát huy lớn nhất căn cứ vào các ghi chép trong lịch sử có rất nhiều linh vũ giả bởi vì có thể cảm ứng được khoáng vật cực kỳ rất thưa thớt hoặc là duyên cơ quý báu cho nên trong cuộc đời bọn họ đều không thể thu thập được đủ số lượng tài liệu thích hợp cũng không thể khiến thực lực của mình đạt được phong thích lớn nhất nếu suy đoán của doanh thừa phong là đúng như vậy vấn đề gây dối cho c ặ t linh vũ giả khác đối với hắn mà nói sẽ không còn là vấn đề trên khoe miệng xuất hiện nụ cười lực lượng tinh thần của doanh thừa phong tiếp tục tiến hành giao lưu với lực lượng linh tính trên cây trường thương cùng với loại giao lưu thường xuyên này cảm giác giữa bọn họ cũng càng thêm chặt chẽ chỉ có điều loại giao lưu này đồng dạng cần tiêu hao một ít lực lượng tinh thần cho nên sau nửa canh giờ doanh thừa phong vẫn phải chặt đứt liên hệ thu hồi lực lượng tinh thần sau khi mất đi sự chống đỡ của lực lượng tinh thần sau khi một đoàn lực lượng linh tính không c ó thực lay động mấy cái rốt cuộc không tiến vào bá vương t h ư ờ n g cũng không xuất hiện nữa doanh thừa phong tin tưởng trừ phi là tận mắt nhìn thấy nếu không tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng cảnh tượng này hắn nhìn cửa phòng thật kích sự cảm kích võ lao. nếu thật sự như vậy vậy thì con người võ lão cũng không khỏi đáng sợ doanh thừa phong lắc lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu nghỉ ngơi gần nửa ngày để trong i hồi đi n thần hoàn toàn hắn h phụ. t vào Sau đó, hắn đi vào trong phòng, lấy ra m ộ tảng chiếc mặc được bọc hình ngoài bao bao bên lớn. là lớn lớp tròn đen, Đây mấy màu một dù v i dày, h ư n khi chiếc lấy tay sở vào băng a tòa ra. Mở lớp vải bao ra o trong vẫn vải nhận hàn nồng bên bên trong lộ ra tảng có cảm được thể từ một đậm Mở ý bố, b lớp lộ lớn. n t r o gần tảng băng g như cho trong suốt đang phong ấn hai thanh trường kiếm hai thanh trường kiếm này cũng không phải vật phẩm trong đó một thanh là tứ thuộc tính song bí văn linh minh khi doanh thừa phong khảo hạch linh sư còn một t hai n h l ạ là linh chân phẩm linh binh thanh r o n g tay ồ Chính Đức. h i t h a này đồng dạng có được lực lượng hàn phong được giao có lực kịch l hệ, khi ệ i trường có thể đồng thời bạo phát đồng bạo a lực l kiếm thuộc tính tương dung tương hợp sản sinh ra lực lượng cực đại khó có thể hình dung đồng thời sau khi lực lượng phong thích phong ấn bản thể của chúng trong tảng băng này doanh t h ừ a phong nghiêng đầu nhìn hồi lâu trong mắt hắn nổi lên một tia kích động dựa theo phương pháp võ lao truyền thụ cho chỉ cần hắn có thể luyện hóa tảng băng này như vậy sẽ nhận được một thanh trường kiếm mới thanh trường kiếm này sẽ ngưng tụ ra hai thanh kiếm ngoại trừ ban đầu có tứ thuộc tính song bí văn ngay cả kỹ năng trên thanh linh binh trong tay hồ chính đức cũng phải chuyển lên trên thanh trường kiếm này kể từ đó uy năng của thanh trường kiếm này sẽ cao hơn một bậc nhẹ nhàng thở ra một hơi doanh thửa phong khoanh chân ngồi xếp bằng chân khí trong cơ thể c u ộ n cuộn đưa vào trong tảng băng lúc này hắn cũng không sử dụng hỏa hệ chân khí mà là chân khí không thuộc tính cực kỳ tinh túy thần binh giao hỏa là một quá trình rất chậm tốc độ dung hòa của linh binh thuộc tính khác nhau cũng có chỗ bất đồng nếu như là linh binh hệ lôi điện hoặc là linh binh hỏa hệ như vậy tốc độ giao hòa cực nhanh có lẽ chỉ trong vài cái chớp mắt là có thể làm cho lực lượng khác nhau dung hợp là một đương nhiên tốc độ như vậy cũng đại biểu cho không k h ô n g chế được nguy hiểm hoặc là sơ xẩy luyện thất bại như vậy hai linh binh sẽ hoàn toàn nổ tung biến mất lực lượng băng hệ chắc chắn là một đôi tổ hợp chậm nhất trong thần binh giao hòa nhưng chậm cũng có chỗ tốt của chậm đó chính là hai thanh trường kiếm này chắc chắn có thể giao hòa thành công đồng thời do một thanh linh binh làm chủ hấp thu hoàn toàn lực lượng của một thanh linh binh khác lúc này việc doanh thừa phong muốn làm chính là sử dụng chân khí của mình tiến hành chậm rãi hâm nóng để hai thanh linh binh dần dần quen thuộc và tiếp nhận lực lượng của mình như vậy một khi linh binh hoàn thành dung hợp hắn có thể dễ dàng khống chế kiếm này và phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất mặc dù cách nói này có chút huyền diệu khó giải thích nhưng nếu đã xuất hiện trong thế giới linh đạo thì tất cả đều có khả năng qua một hồi lâu doanh thừa phong rốt cuộc c u n g thu tay nhìn tảng băng rõ ràng nhỏ đi một chút doanh thừa phong h à i lòng gật đầu nếu dựa theo tiến độ này vậy thì nhiều nhất nửa tháng nữa mình có thể phá vỡ tảng băng này và thu lấy linh binh bên trong để sử dụng mặc dù bá vương thương hung hãn h u n g mạnh nhưng thể tích của nó dù sao cũng quá lớn để trên người rất không thuận tiện lần khảo hạch linh đạo này doanh thừa phong vốn không mang vật ấy trên người nếu không thi đấu với hồ chính đức hắn sớm đã lấy thứ hung khí khủng khiếp đó ra nghênh địch trường kiếm trong tảng băng vốn không có vấn đề như vậy chỉ cần cắm nó vào vỏ kiếm đeo bên hông đã trở thành một thanh linh binh phòng hộ tốt nhất mặc dù ở phương diện uy năng không thể trở thành linh vũ thần binh so sánh với bá vương thương nhưng cũng là một binh khí hiếm có làm nhỏ tảng băng thêm một lần nữa doanh thửa phong đi tới một góc gian phòng hắn nghiêng đầu yên lặng suy nghĩ một lúc lâu sau hắn mở hai tay ra bốn đạo hỏa tuyến lập tức từ trong lòng bàn tay vốn lượn ra ngoài những hỏa tuyến nhẹ nhàng phiêu đãng lan tràn trong hư không tuy nhiên dưới khống chế của doanh thừa phong bọn chúng hoàn toàn không đụng đến những vật khác trong phòng nhưng luồng nhiệt nóng rực này làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên m ộ ư ơ i độ trong n g á y mắt tuyệt kỹ lưới lửa doanh thừa phong đã tu luyện công pháp hỏa hệ đến trình độ cao nhất chỉ có điều hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn dưới sự khống chế của hắn phần đuôi của bốn ngọn hỏa tuyến đột ngột phông lên bọn chúng từ từ giãn nở cuối cùng tạo thành bốn hỏa cầu lớn bằng quả trứng gà đây là tuyệt nghệ mà doanh thừa phong đã l ĩ n h nộ g khi giao thủ với hồ chính đức hắn đã kết hợp lửa cháy thần thông và ngọn lửa quyền pháp lại một chỗ lấy lửa cháy thần thông làm cơ sở lưới lửa cường đại làm dây dẫn ngưng tụ ra hỏa cầu có uy lực mạnh hơn mặc dù uy năng của hỏa cầu này còn chưa bằng bạo liệt tiễn tấn công trong nháy mắt nhưng nó lại thắng ở chỗ quần quận không dứt chỉ cần chân khí có thể chống đỡ cũng đủ để khiến bọn chúng không ngừng ngưng tụ và phong thích cảm thụ được biến hóa bất đồng nổi lên trên người hắn không khỏi đắc ý suy nghĩ Cuộc chiến sinh tuy ử q ả nhiên là thứ rèn thứ là l u ệ nhiên con người n tốt ấ t Đột n h ngoài cửa vang cửa lúc ê nhiên nhiên, n tiếng bước chân quen thuộc, kéo tinh thần của hắn từ trong lưới lửa vô tận Trường đường trưởng lão. Cửa mở, người đang đứng ngoài phòng quả nhiên là Doanh thuộc, từ trở thực tại. lưới Lợi bước của chấp Cửa Đức. pháp quả Tuy kéo lão. lửa là l vô về mở, 247, này ở trước mặt cháu họ doanh lợi đức đã không còn cách nào duy trì vẻ uy nghiêm của bề trên nữa mặc dù chân khí tu vi của doanh thừa phong vẫn ngưng lại ở tầng thứ tám nhưng hắn đã có thêm một danh hiệu linh sư linh sư là tồn tại còn tôn quý hơn võ sư bình thường mà rất rõ ràng doanh thừa phong cũng không phải linh sư bình thường nếu không lấy thân phận địa vị của phong huống cũng sẽ không cùng hắn đến tam hiệp thôn cho nên khi đối mặt với doanh thừa phong doanh lợi đức vẻ mặt tươi cười hòa nhã nói t h ừ a phong lục sư huynh muốn ta mời n g ư ơ i đến n g ư ơ i đi theo ta một chuyến doanh thừa phong hơi giật mình lục mặc chính là một trong các trưởng lão nổi danh trong chấp pháp đường nhưng trên con đường này bởi vì phong huống trấn lấn giữ cho nên sự hiện hữu của hắn cũng không phải rất mạnh nhưng hiện giờ tới tam hiệp thôn hắn lại nhờ nhị t h u ố c tới mời thật không biết đang tính toán chuyện gì nhẹ nhàng gật đầu một cái doanh thừa phong nói nhị t h u ố c xin đợi một lát hắn xoay người vào nhà vội vàng thu dọn kỳ thật cũng không có cái gì để thu dọn chủ yếu nhất là cất tảng băng và bá vương thương vào nội thất tuy nói hắn tin tưởng ở trong này cũng không có người lộ liêu trong cướp nhưng hai thứ đồ này quá mức quý máu hắn cũng không muốn có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra hai người trước sau mà đi đi tới nhà doanh lợi đức doanh lợi đức và lâm tự nhiên là sư huynh đệ đồng môn theo lý mà nói lâm tự nhiên nên ở trong nhà doanh lợi đức mới đúng nhưng lục mặc lại cứng rắn chen l ớ n vào đối mặt với vị trưởng lão nổi danh của chấp pháp đường lâm tự nhiên có thể không muốn xảy ra tranh chấp trong chuyện này cho nên vô cùng h ò a khí n h u ộ n bộ lục mặc ngồi ngay ngắn cho phòng khách sau khi nhìn thấy doanh thừa phòng trên mặt hắn hiện ra một nụ cười thản nhiên nói thừa phong người đến đến rồi sau khi nói xong mới gật đầu với doanh lợi đức một cái nói lợi đức sư đệ đã làm phiền ngươi doanh lợi đức vội vàng nói có thể cống hiến sức lực cho sư minh là vinh hạnh của tiểu đệ làm gì có phiền thoái ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ địa vị của mình trong lòng lục mặc quả nhiên kém xa doanh thừa phong một tiếng lợi đức sư đệ của hắn càng hoàn toàn nể mặt cháu họ rồi doanh thừa phong tiến lên một bước nói lục trường láo cho gọi không biết có gì chỉ bảo hiện giờ thân phận của hắn đã không còn giống như trước trong khí đạo tông mỗi linh sư chính thức đều có địa vị cực cao tuyệt đối không nằm dưới võ sư trưởng l a o bình thường cho dù là hai vị linh sư vừa mới tấn thăng vương quân bàng và kinh đ ạ o một khi trở về tông môn là có thể đạt được thân phận và địa vị không kém lục mặc còn doanh thừa phong chân khí tu vi chỉ vẹn vẹn có tám tầng lại là một linh sư thiên tài rót ra một tứ thuộc tính song bí văn càng không cần phải nói cho nên khi hai người gặp lại doanh thừa phong đã không còn nơm nớp lo sợ thi lễ b à i kiến lục mặc cười ha h a k h o á t tay háo nói thưa phong ta mời ngươi tới là có một tin tốt môn u báo doanh thừa phong hơi giật mình nói mời lục trưởng lão chỉ rõ lục mặc nhẹ nhàng gật đầu nói thưa phong chuyện lần này ngươi thuận lợi thông qua được khảo hạch linh sư trở thành linh sư có võ đạo tu vi thấp nhất trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của thiên hạo thành đã bị gia sư biết được cho nên lão nhân ra đích thân ban thủ lệnh cho ngươi tấn thăng làm trưởng lao chấp pháp đường trường lão chấp pháp đường doanh thừa phong và doanh lợi đức ngơ ngác nhìn nhau thật sự không ngờ lại nghe được tin tức này từ miệng lục mặc lấy tay gai đầu doanh thừa phong nói lục trường lão văn bối dường như không phải là một thành viên của chấp pháp đường gương mặt lục mặc đột nhiên cao lại nghiêm nét mặt nói t h ừ a phong tại sao ngươi lại không phải một thành viên của chấp pháp đường chẳng lẽ ngươi đã quên chính phong h ú n g sư thúc đã tự mình điểm danh ngươi tiến vào chấp pháp đường doanh thừa phong cười khổ không ngừng nói phong sư tổ quả thật nói như thế nhưng đó chẳng qua là kế tạm thời để tiểu chất ra ngoài tích tụ sát khí mà thôi hắn gia nhập c h ấ p pháp đường trên cơ bản chính là khách qua đường ngoại trừ mượn lực lượng của c h ấ p pháp đường tích tụ sát khí bên ngoài không thể phát sinh thêm chuyện gì điểm này không chỉ có hai thuốc cháu biết rõ ngay cả phong hướng và đám người lục mặc cũng đồng dạng có suy nghĩ như vậy nhưng hiện giờ lục mặc lại thông báo hắn trở thành một trong các trưởng lão của c h ấ p pháp đường đương nhiên khiến hắn cảm thấy khó tin chấp pháp đường quả thật là lực lượng vũ trang mạnh nhất trong tông môn hơn nữa quyền bính của chấp pháp đường rất lớn có tư cách can thiệp và giám sát rất nhiều người và sự việc có thể trở thành trưởng lão của chấp pháp đường không biết là ước mơ của bao nhiêu đệ tử trong tông môn nhưng doanh thừa phong lại không thích chuyện này bởi vì hắn là một linh sư với hắn mà nói trong toàn bộ tông môn chỉ có một chỗ khiến hắn tràn đầy hướng tới đó chính là chú tạo nội đường nơi trung tâm chân chính của khí đạo tông chú tạo nội đường ngoài nơi đó ra cho dù là địa vị trưởng lão của chấp pháp đường đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn quá lớn lục mặc cười ha hả nói thưa phong ngươi nghĩ chấp pháp đường chúng ta là nơi nào muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao chỉ cần phong hướng sư thúc không điểm danh ngươi đã có thể xuất sư như vậy ngươi nhất định phải ở chấp pháp đường tiếp tục thủ hộ tích lũy sát khí hơn nữa hắn dừng lại một chút nghiêm nghị nói ngươi đã gia nhập chấp pháp đường như vậy trên người i n g ư ơ đã có dấu vết của chấp pháp đường chúng ta vĩnh viễn cũng rửa không sạch doanh thừa phong cười khổ không ngừng hắn thầm nhủ trong lòng lẽ nào trong khảo hạch của linh đạo thánh đường mình đã biểu hiện thái quá cho nên ngay cả người đứng đầu chấp pháp đường cũng bị kinh động hơn nữa còn liều lĩnh ban mệnh lệnh này xuống h ừ chấp pháp đường thì thế nào thừa phong muốn rời khỏi chẳng lẽ các ngươi muốn làm t h ị t h ắ n đ ố n g nhiên một thanh âm bất mãn từ ngoài cửa văng lên sắc mặt của đám người lục mặc vội vàng biến hóa bọn họ đều nhận ra đây là thanh âm của phong h u n g trong thôn này ngoại trừ vị lao nhân phong h ư ớ n g cũng không có người nào có gan dám hạ thấp chấp pháp đường trước mặt lục mặc dưới chân doanh lợi đức giống như lắp l ò so nhảy dựng lên hắn đứng dậy mở cửa cung kính đón phong h ư ớ n g tiến vào phong sư thúc lục mặc xấu hổ cười mặc dù trong lòng hắn hơi có chút tức giận nhưng cũng không dám đắc tội với vị lao nhân trước mặt này phong h ư ớ n g chẳng ừ hử gì cả nói trường lao chấp pháp đường h ử nếu lao phu nhớ không lầm hình như chỉ có võ sư có cống hiến rất lớn với chấp pháp đường mới có thể tấn thăng làm chấp pháp đường trưởng lão lẽ nào đoàn sư huynh đã sửa lại quy củ lục mặc lắc đầu liên tục nói sư thúc sư phụ không sửa đổi quy củ hắn liếc mắt nhìn doanh thừa phong một cái nói thừa phong mới mười sáu tuổi tu vi chân khí tầng thứ tám đã thành công thông qua khảo hạch của linh đạo thánh đường việc này thật sự chấn động càng làm cho huy danh chấp pháp đường của bổn môn lan x a cho nên ân sư mới có thể ngoại lệ ban thưởng cho hắn chức trưởng lão của chấp pháp đường phong huống trợn mắt nhũ mày hắn khó hiểu nói thừa phong có thể thăng tiến linh sư chuyện này liên quan đến thiên phú và năng lực của hắn ngươi nói uy danh chấp pháp đường lan s a là thế nào lục mặc tỏ vẻ đương nhiên nói nếu thừa phong đã là đệ tử của chấp pháp đường chúng ta như vậy lần này xuất chiến đương nhiên là đại diện cho chấp pháp đường đệ tử của chấp pháp đường ta có thể đạt được như vinh hạnh đặc biệt này tất nhiên là được mọi người ngợi khen rồi phong hướng l ấ p bắp nổi giận mắng thôi lắm cho dù thừa phong là đại diện cũng là đại diện cho chú tạo nội đường xuất chiến từ lúc nào lại trở thành đại diện cho chấp pháp đường các ngươi l ụ c m ặ c trầm giọng nói phong sư thúc tiểu chất muốn hỏi thừa phong đã gia nhập chú tạo đường chưa phong huống sửng sốt hồi lâu bật cười nói mặc dù hắn chưa gia nhập nhưng nếu muốn hắn gia nhập chẳng phải chỉ cần một câu của lão phu chú tạo nội đường là đường khẩu trọng yếu nhất trong khí đạo tông chỉ có linh sư hùng mạnh và một số linh sư thiên phú vô cùng có tiền đồ mới có tư cách gia nhập tuy nhiên với thân phận và thực lực của doanh thừa phong hiện giờ muốn gia nhập vào đó đương nhiên là việc dễ dàng lục mặc khẽ mỉm cười nói phong sư thúc như vậy chính là nói thừa phong vẫn chưa gia nhập chú tạo nội đường một khi đã như vậy lấy thân phận của chấp pháp đường tham gia khảo hạch linh sư có gì không đúng phong muốn cả giận hừ một tiếng nói thật là càn q u á i lục mặc mặc dù bị mắng nhưng hắn hoàn toàn không để ý dù sao trong toàn bộ tông môn muốn tìm cường nhân chưa từng bị phong sư thúc mắng qua sợ là không tìm thấy sư thúc kỳ thật ra sư làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho thừa phong phong h ư ớ n g bất mãn nói hắn không phải muốn đoạt công lao sao cái gì mà muốn tốt cho thừa phong lục mặc vội vàng giải thích nói chấp pháp đường chính là đường khẩu lớn thứ hai của bồn tông địa vị trong tông môn lại càng đặc biệt hơn nữa chấp pháp đường ở mỗi một giới kế thừa mở ra ngày đều đã có năm danh sách đ ể cử đấy phong h ư ớ n g nhau mắt im lặng mỉm cười nói năm để cử đó có gì đặc biệt hơn người lao phu đã quyết định để thừa phong trực tiếp tiến vào tầng thứ hai tháp kế thừa sắc mặt lục mặc hơi biến đổi câu nói vừa rồi của hắn đã là lợi thế lớn nhất rồi nếu phong hướng thật sự không thèm để ý vậy hắn cũng không có cách nào tốt hơn trong lòng doanh thừa phong t r ợ t sao động đột nhiên mở miệng nói sư tổ vừa rồi võ lao tới tìm đệ tử sắc mặt phong hướng ngưng tụ trầm giọng nói hắn nói gì lao nhân ra nói đệ tử tốt nhất không cần trực tiếp tiến vào tháp kế thừa mà lấy thân phận linh vũ giả tham gia thí luyện vì sao phong hướng khó hiểu nói doanh thửa phong đan hai tay vào nhau nói đệ tử cũng không biết nhưng võ lao nói nếu sau này đệ tử muốn có thành tựu cao hơn vậy thì nhất định phải làm như vậy miệng hắn k h ẽ mất máy thuật lời lời võ lao mang phong hướng kiến thức nông cạn chỉ có điều những lời này cũng chỉ có một mình phong hướng nghe được còn lục mặc và doanh lợi đức hoàn toàn không biết sắc mặt phong hướng nhanh chóng biến hóa dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì một lúc sau hắn mới chậm rãi nói thưa phong việc này tạm thời không đề cập tới đợi lao phu trở về thương lượng với sư huynh rồi quyết định vâng phong hướng nhìn vẻ mặt chờ mong của lục m ạ c rốt cục nói nếu đoàn sư huynh của chấp pháp đường coi trọng ngươi như vậy vậy ngươi cứ đồng ý đi vâng doanh thừa phong vẫn thản nhiên trả lời lục m ạ c và doanh lợi đức đồng thời mừng rỡ trong lòng chỉ cần doanh thừa phong chịu nhận thân phận này hắn chính là một thành viên của chấp pháp đường khí đạo tông hơn nữa còn gắn bó suốt đời cho dù sau này hắn nhất định sẽ gia nhập chú tạo nội đường nhưng thân phận này cũng không thể thay đổi thưa phong chúng ta ở lại ba ngày sau đó sẽ lên đường phong h ư ớ n g dặn dò sau khi trở lại tông môn ngươi lập tức gia nhập chú tạo nội đường gia tăng tu luyện tranh thủ trước khi tháp kế thừa mở ra tiến thêm một bước chương 248, t h ầ n phủ thành phiến màu xanh mát của trang g a thành lọt vào tầm mắt nhìn màu xanh bất tận này tâm tình của bất cứ kẻ nào cũng trở nên rộng rãi khoáng đạt v ớ t bỏ mọi phiền náo ra khỏi đầu doanh thừa phong thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng gõ cửa chính trước mặt sau một lát một người đàn ông trung niên có biểu tình sốt ruột vội vàng ra mở cửa hắn meo mắt liếc nhìn doanh thừa phong đang định thuận miệng đuổi đi đông toàn thân run r ẩ y biểu tình m ệ t mỏi trên mặt lập tức trở nên cung kính thiếu ra ngài đã trở lại doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói sư phụ và ngọc kỳ đâu rồi người đàn ông trung niên mỉm cười nói lao gia và tiểu thư đều ở trong phủ ha ha hắn giảm thấp thanh âm nói đặc biệt là tiểu thư nhiều lần nhắc đến tại sao không thấy ngài đến nhà doanh thửa phong khẽ mỉm cười trong lòng trở nên nóng ruột nơi này chính là p h ụ đệ của trương minh vân sau khi doanh thửa phong thu xếp mọi việc trong nhà trong lòng vướng bận giai nhân vì thế lập tức chạy tới đây xài bước nhanh doanh thửa phong đi về hướng thư phòng của trương minh vân mặc dù trương minh vân là một vị linh sư hùng mạnh nổi tiếng từ lâu nhưng hắn cũng rất ít khi ra tay rót linh phần lớn thời gian hắn đều ở trong thư phòng đọc sách doanh thừa phong ở đây ba tháng đã rất quen thuộc với thói quen của hắn người đàn ông trung niên theo sát phía sau lấy lòng hoi thiếu ra có cần tôi đi thông báo với lao gia và tiểu thư không doanh thừa phong lắc đầu nói không cần để ta đi một mình được rồi vâng nhìn bóng dáng doanh thừa phong bước nhanh rời đi người đàn ông trung niên than nhẹ một tiếng khi doanh thừa phong lần đầu tiên tới cầu phủ hắn cũng không đặt người thanh niên này trong mắt nếu không phải nhắc tới thẩm ngọc kỳ tiểu thư doanh thừa phong thậm chí còn sẽ bị đóng cửa không cho vào nhà nhưng chỉ c h ư ớ c mắt doanh thừa phong đã là chim sẻ bay lên đầu canh biến hóa nhanh chóng trở thành đệ tử chân truyền môn hạ của trương minh vân đại sư từ đó về sau hắn đã trở thành thiếu chủ nhân của trang viên này và có quyền kế thừa lớn nhất biến thành đối tượng cần phải kính trọng và tận lực lấy lòng biến hóa lớn lao như vậy cũng khiến trong lòng hắn tràn đầy cảm thán bất đắc dĩ vận mệnh giữa con người quả nhiên không thể so sánh doanh thừa phong đương nhiên không biết sự xuất hiện của mình khiến người đàn ông trung niên thủ vệ sinh ra bao nhiêu liên tưởng như vậy hắn vội vàng đi tới trước thư phòng trương minh vân cung kính nói sư phụ đệ tử đến thăm ngài ồ là thừa phong sao vào đi vâng doanh thừa phong đẩy cửa bước vào trương minh vân mặc áo trắng ngồi trên bàn sách trong tay hắn đang cầm một quyển sách cổ khi nhìn thấy doanh thừa phong hắn đặt quyển sách xuống đứng dậy dùng một loại ánh mắt hơi kỳ dị nhìn tên đệ tử duy nhất của mình doanh thừa phong bị cái nhìn của hắn làm cho có chút ngứa ngáy sư phụ ngài làm gì vậy ánh mắt trương minh vân dừng lại trên người hắn đột nhiên nói thừa phong người ăn trộm bộ y phục đó ở đâu vậy ăn trộm doanh thừa phong hơi giật mình ánh mắt nhìn lên y phục trên người lập tức hiểu ra lần này hắn đến đây là muốn thăm sư phụ và thẩm ngọc kỳ nhưng cũng có ý tứ báo tin vui cho nên hắn trực tiếp mặc trang phục linh sư lên người nhưng rất đáng tiếc ngay cả sư phụ trương minh vân của hắn cũng không cho rằng hắn có thực lực đạt được danh hiệu linh sư cho nên vừa thấy mặt đã hỏi lai lịch đi phục trên người hắn sư phụ lần này đệ tử đến đây là muốn bẩm báo với ngài một việc doanh thừa phong nghiêm nghị nói đệ tử mới vừa từ thiên hạo thành trở về thiên hạo thành ngươi tới thiên hạo thành làm gì trương minh vân thoáng giật mình đột nhiên như nhớ tới cái gì nói ngươi đi tham gia khảo hạch của linh đạo thánh đường vâng doanh thừa phong n g n g đầu ngạo nghễ nói đệ tử chẳng những tham gia hơn nữa còn may mắn vượt qua cửa ải thành công kỳ thật hắn nói vô cùng khiêm tốn trong khảo hạch lần này hắn chẳng những qua ải thành công hơn nữa còn rót linh ra một món linh binh siêu cấp tứ thuộc tính song bí văn danh hiệu linh sư đối với hắn mà nói dễ dàng giống như lấy đồ từ trong túi vượt qua kiểm tra rồi trương minh vân thì thào lặp lại thần tình trong mắt trở nên vô cùng cổ quái linh sư không ngờ thiếu niên đứng trước mắt mình lúc này đã là một vị linh sư hùng mạnh doanh t h ừ a phong gật đầu hắn đương nhiên không hiểu chuyện này tạo thành xung đột lớn thế nào với trương minh vân hắn đảo mắt một vòng rốt cục có chút không kìm nén được nói sư phụ gần đây sư mội vẫn khỏe chứ trương minh vân a lên một tiếng giống như mới từ trong giấc n g ộ n g tỉnh ra nói sư mội ngươi đang bế quan khổ tu cầu mong có sự đột phá trên linh đạo đồng thời thiệu xem có đạt được danh hiệu linh sư hay không nói tới đây hắn lại không kìm nổi hỏi thưa phong ngươi làm thế nào thông qua khảo hạch doanh thừa phong cũng không giàu giếm đem chuyện mình tới thiên hạo thành cẩn thận kể lại khi trương minh vân nghe thấy khảo hạch lần này là võ lao đích thân chủ trì trên mặt không khỏi hơi biến sắc mặc dù người biết thân phận chân chính của lão nhân ra đó không nhiều nhưng trương minh vân lại chính là một trong số đó cho nên sau khi nghe thấy tin tức này không khỏi cảm thấy ngạc nhiên với thân phận của vị tiền bối kia làm sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với những tiểu tử thối tha còn chưa trở thành linh sư chính thức này chứ tuy nhiên dưới sự giám sát của lão nhân gia này doanh thừa phong vẫn có thể đạt được danh hiệu linh sư chứng tỏ hắn quả thật có thực lực tiếp theo khi nghe doanh thừa phong và đệ tử chân truyền của thái hồ hồ gia phát sinh xung đột hắn không khỏi hừ một tiếng nói tuy rằng thái hồ hồ gia hùng mạnh nhưng còn chưa tới trình độ có thể cố tình làm bậy ngươi không cần cố kỵ sau đó thì thế nào doanh thừa phong mỉm cười nói chuyện quyết đấu ra lúc này sắc mặt trương minh vân mới bắt đầu có chút ngưng trọng hai người các ngươi liên kết đã chém chết người đó vâng khi đó tình huống nguy cấp không phải hắn chết chính là đệ tử chết cho nên đệ tử không thể lưu tay doanh thừa phong nghiêm nghị nói trong lòng hắn có chút không yên bởi vì theo đủ loại dấu hiệu cho thấy trương minh vân và thẩm ngọc kỳ đều là con cháu thế gia nhưng không biết nhân duyên làm sao bọn họ lại cư ngụ ở đây nhiều hơn mười mấy năm ngoài mặt bọn họ đã không hề qua lại với đệ tử thế gia nhưng trương minh vân có thể dứt bỏ mối nhân tình này không lại là chuyện khác khẽ lắc đầu trương minh vân thở dài thưa phong lần này ngươi thật sự lỗ m a n g rồi doanh thừa phong nghiêm nghị nói sư phụ hồ chính đức hận đệ tử thấu xương một lòng muốn giết chết chúng ta nếu đệ tử mặc kệ sợ là sau này sẽ hậu hoạn vô cùng thân tình trên mặt trương minh vân khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng thở dài một tiếng nói t h ừ a phong lão phu và tam hiệp thôn là láng giềng lại thu ngươi làm đồ đệ nhưng vẫn chưa từng đến gặp phụ mẫu ngươi hắn dừng một chút nói tiếp sau khi ngươi trở về hãy đưa cha mẹ đến quý phủ của lão phu ở tạm một thời gian sắc mặt doanh thừa phong biến hóa nói sư phụ chẳng lẽ hổ gia hội trương minh vân cắt ngang lời hắn nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có một số việc không thể không đề phòng sắc mặt doanh thừa phong l n g trầm trong lòng hắn dâng lên sát ý nồng đậm dường như cảm nhận được khí tức phóng xuất ra từ trên người hắn trương minh vân hơi kinh hãi sát khí trên người tên đệ tử này không ngờ lại nặng như vậy ngay cả hắn cũng có chút cảm giác hết hồn chẳng trách phong hướng lại coi trọng hắn như vậy đó là vì tiểu tử này đúng là truyền nhân y bắt thích hợp nhất của hắn trầm ngâm một lát trương minh vân nói thưa phong có lẽ sự tình cũng không tồi tệ như trong tưởng tượng của vi sư hắn giải thích nói lần này dù sao cũng là võ lao tự mình ra mặt chủ trì thi đấu sinh tử cho dù hồ gia có muốn trả thù cũng phải suy xét đến võ lão ha ha bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện có lỗi với lao nhân ra đấy doanh thừa phong thoáng đông lỏng nhưng hắn vẫn quyết định sau khi trở về lập tức đưa cha mẹ đến tổng đàn khí đạo tông tuy nhiên trong lòng hắn nổi lên một tia hiếu kỳ nói sư phụ võ lao rút cuộc là ai xem ra có lai lịch rất lớn trương minh vân không kìm nổi cười nói vô nghĩa võ lao đương nhiên là người có lai lịch lớn rồi hắn có chút say mê nói lao nhân ra đó chính là cường nhân đương thời là cao nhân đứng trên đỉnh cao tử kim cảnh hơn nữa còn là người có hy vọng đột phá cảnh giới này nhất sắc mặt doanh thừa phong biến hóa bất kể là linh sư hay là võ sư ở giai đoạn này cũng có cảnh giới phân chia người vừa mới thăng tiến linh sư hoặc võ sư đều là cấp thấp nhất hát thiết cảnh theo sau chính là thanh đồng cảnh bạc ngân cảnh hoàng kim cảnh cho đến tử kim cảnh là hùng mạnh nhất ở trong khí đạo tông hát thiết cảnh linh sư cũng không ít thanh đồng cảnh càng ít hơn còn cường nhân đạt đến bạc ngân cảnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay về phần hoàng kim cảnh nghe nói trong toàn bộ tông môn cũng chỉ có một người mà thôi về phần tử kim cảnh hùng mạnh nhất nghe nói trong mấy trăm năm khí đạo tông sáng lập ra môn phái hình như cũng không có bất kỳ người nào có thành tựu này hít một hơi thật sâu doanh thừa phong nói võ lao lao nhân ra đấy thật sự thần thông như vậy sao trương minh vân chậm rãi gật đầu nói không thể giả được khoe miệng doanh thừa phong hơi nhét lên lại nhớ tới hôm qua võ lao còn ở trước mặt hắn mong muốn thu hắn làm đồ đệ trái tim hắn như muốn loạn nhịp nổ tung may mắn hôm qua không truy hỏi đến cùng nếu không hắn thật sự có suy nghĩ bất chấp tất cả bái nhập làm môn hạ của vị đại lao đó mặc dù nói sư phụ cấp đại sư chưa chắc có thể đào tạo ra đồ đệ cấp đại sư nhưng có thể bái môn hạ một nhân vật như vậy đối với hắn mà nói sẽ có trợ giúp lớn khó mà tưởng tượng trương minh vân phất phất tay nói thưa phong ngươi đi gặp ngọc kỳ đi nha đầu này từ lúc ngươi đi mặc dù dụng tâm khắc khổ nghiên cứu linh đạo nhưng lúc nào cũng nhớ đến ngươi doanh t h ừ a phong trợt bỏ mặt thu liễm tâm tư nói vâng khi hắn xoay người muốn rời khỏi trương minh vân đột nhiên nói thưa phong có một số việc ngươi đừng nói với ngọc kỳ kẻo khiến nó lo lắng doanh thừa phong gật đầu nói đệ tử hiểu còn chưa dứt lời hắn đã nhanh như chớp chạy mất tâm mất tích trương minh vân bất đắc dĩ lắc đầu hắn than nhẹ một tiếng thì thảo nói tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy đúng là vượt xa dự liệu của ta ha ha xem ra nếu gả ngọc kỳ cho hắn trong gia tộc cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào phản đối chương hai t a cũng mớn đứng trước một gian phòng không quá lớn doanh thừa phong nhẹ nhàng hò khan hai tiếng trong phòng lập tức vang lên một tiếng kêu bất ngờ tràn đầy niềm vui thừa phong theo sau một bóng dáng tuyệt vời giống như chi miến t ử trong cửa sổ chui ra ánh mắt doanh thừa phong lập tức sáng lên y phục trên người thẩm ngọc kỳ vẫn là chiếc váy dài màu vàng nhạt nàng thích nhất đường cắt tinh tế càng tăng thêm đường nét hoàn mị trên cơ thể nàng tuy nhiên điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kích động và hài lòng nhất chính là trong đôi mắt thẩm ngọc kỳ ánh lên niềm vui bất ngờ và vẻ chờ đợi không hề che giấu doanh thừa phong cười ha ha hắn sài bước nhanh tới mở rộng hai tay dùng một tốc độ như x é t đánh khi thẩm ngọc kỳ còn chưa đứng vững ôm lấy nàng thẩm ngọc kỳ hơi sửng sốt u theo sau vẻ mặt bỏ bừng nàng cố gắng từ chối vài cái lại phát hiện doanh thừa phong lực lớn như t r â u hơn nữa còn không phải t r â u bình thường mà là một con t r â u điên trong cơ thể rắn chắc tràn ngập năng lượng khó có thể tưởng tượng nàng căn bản không thể dây ra vung tay thẩm ngọc kỳ cũng không dám cao giọng quát lớn nàng dậm chân t h ấ p giọng kêu lên có người nhìn thấy mất doanh thừa phong nhấn mẩy nói yên tâm cho dù có người nhìn thấy cũng không ai dám nói lời xuyên tạc đâu thẩm ngọc kỳ cảm thấy bất đắc dĩ nói nếu bị cậu nhìn thấy ta xem ngươi giải thích thế nào doanh thừa phong cười ha ha nói yên tâm lúc ta đến đây chính là phụng mệnh lệnh của sư phụ ha ha nếu sư phụ đã hạ mệnh lệnh này cũng sẽ không phản đối ta và nàng kết giao nữa thầm ngọc kỳ k h ẽ g ắ t một tiếng nói ai muốn kết giao với ngươi thầm tư nàng vừa động vẻ mặt lập tức trở nên khó coi hóa ra ngươi không phải có ý đến thăm ta mà là phụng mệnh của cậu doanh thửa phong trấn mắt lớn tiếng kêu an ngọc kỳ nàng đừng nói bậy được không ta tới đây đương nhiên là vì muốn gặp nàng rồi hắn buông tay ra nhưng kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nói nghe sư phụ nói nàng gần đây dụng tầm tu luyện linh đạo thật sự là làm khổ cho nàng rồi khoe miệng thẩm ngọc kỳ hơi hơi nhét lên thầm nghĩ trong lòng gặp phải tiểu quái vật như ngươi nếu ta không cố gắng chẳng phải xét bị ngươi vượt qua sao thiên tính của nàng rất mạnh thiên phú linh đạo lại cực kỳ xuất chúng dựa theo trương minh vân đánh giá có cơ hội tấn thăng làm linh sư chính thức trước hai mươi tuổi thẩm ngọc kỳ cho tới nay đều vì thế nên kiêu ngạo nhưng sau khi gặp được doanh thừa phong lớp màng kiêu ngạo bên ngoài của nàng lần lượt bị xé rách từng cái sau khi doanh thừa phong trong ba tháng rót linh xong mấy trăm kiện linh khí sĩ cấp nàng thật sự đã bị chấn động rất lớn năng lực như vậy còn là lúc ngây thơ vô c h i thậm chí còn cần nàng chỉ điểm cho nên nàng mới vất vả tu luyện và học tập linh đạo cho dù có kém hắn cũng không thể kém quá xa chỉ có điều lúc này được người trong lòng an ủi như vậy trong lòng nàng giống như vừa uống mật ngọt xoay chuyển ánh mắt ánh mắt nàng rơi xuống trên người doanh thừa phong đột nhiên thẩm ngọc ký ngây người nàng nháy mắt mấy cái thậm chí còn dây dây giống như không tin vào hai mắt mình ngươi thầm ngọc kỳ chỉ vào hắn thì thào nói thừa phong ngươi mặc gì trên người vậy mặc dù nàng cũng không phải linh sư nhưng vì quan hệ của trương minh vân cho nên cũng không xa lạ gì trang phục của linh sư sau khi nhìn thấy trang phục trên người doanh thừa phong ban đầu chỉ cảm thấy quen mắt nhưng sau đó liền có phán đoán ha ha nói cho ngươi biết một tin tốt doanh thừa phong ưỡng ngực nói ta vừa đến thiên hạo thành và tham gia khảo hạch khai đàn của linh đạo thánh đường đôi mắt thẩm ngọc kỳ lập tức t r ợ n tròn nàng khẽ hé miệng kinh hái kêu lên ngươi ngươi đã là linh sư đúng doanh thừa phong ngạo nghệ nói ta thông qua được khảo hạch trở thành linh sư chính thức doanh thừa phong lấy một tấm biển đeo bên hông đưa tới trước mặt mặc dù biết rõ doanh thừa phong tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình chuyện này nhưng thẩm ngọc kỳ vẫn theo bản năng nhận lấy tấm biển cẩn thận quan sát vật liệu chế tạo tấm biển này tương đối cao cấp ở chính giữa tấm biển màu đen có khắc hình vẽ tinh tế và ba chữ doanh thừa phong thẻ bài linh sư đây tuyệt đối là thẻ bài linh sư thật sự tuy rằng chỉ là thẻ bài hát thiết cấp thấp nhất nhưng trong mắt tất cả linh sư thiên phú đây đã là vật chân quý nhất trên thế giới c ắ n chặt r ă n g trong lòng thẩm ngọc kỳ vừa mừng vừa sợ lại vừa k h ô n g phục nàng gắt giọng ta cũng phải đi khảo hạch doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói ngọc kỳ kỳ thật thực lực rót linh của ngươi cũng đã rất tốt đợi chân khí tu vi của ngươi đột phá tới cảnh giới võ sư như vậy tuyệt đối có thể dễ dàng rèn ra linh khí sư cấp những lời này của hắn tương đối đúng trọng tâm ở với thẩm ngọc kỳ một thời gian lâu như vậy hắn sớm đã có đánh giá với thực lực của nàng chỉ cần chân khí tu vi của nàng có thể tiến thêm một bước như vậy linh khí sư cấp đối với nàng mà nói tuyệt đối không là việc gì khó thẩm ngọc kỳ hừ nhẹ nói ngươi có thể từ cảnh giới võ si trở thành linh sư ta nhất định cũng có thể trong đôi mắt nàng hiên lên vẻ kiêu ngạo nói trong mấy tháng này ta đã bắt đầu thử rót linh khí cấp linh sư rồi trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc nhích nói xác suất thành công như thế nào ngũ thành trong đôi mắt thẩm ngọc kỳ lấp lánh niềm vui nói ta có ngũ thành năm chắc có thể rèn và rót linh ra linh khí sư cấp doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói ngươi muốn tới linh đạo thánh đường tranh thủ một nửa cơ hội này sao thẩm ngọc kỳ lường hắn một cái nói nữ nhân chúng ta không giống với các ngươi chỉ cần tự tin có thực lực là có thể tới linh đạo thánh đường tham gia khảo hạch bất cứ lúc nào hơn nữa cho dù thất bại một tháng sau cũng có thể tiếp tục thi lại h ừ ta không tin ta sẽ liên tiếp thất bại doanh thừa phong kinh ngạc gật đầu một cái hắn rốt cuộc hiểu được lần trước khảo hạch vì sao thả mắt nhìn đều là một đám đại lao ra không có một nữ tử nào hóa ra ở linh đạo thánh đường còn có một quy định như vậy tuy nhiên ngẫm lại tỷ lệ nam nữ trong linh sư doanh thừa liền bình thường trở lại năng khiếu tu luyện của nữ nhân kém hơn nam nhân một bậc cho dù là vì điều hòa tỷ lệ đối với nữ sinh cũng phải có ưu đãi nhất định dường như thấy được vẻ bất mãn lóe lên trong mắt doanh thừa phong thẩm ngọc kỳ lo lắng nói ngươi mất hương sao doanh thừa phong lắc đầu liên tục nói ngọc kỳ ta biết tâm tình bức thiết của ngươi nhưng ta vẫn hy vọng sau khi ngươi có năm chắc tuyệt đối rồi h ã y đi hắn kể lại hành trình ở linh tháp tuy nhiên lần này vì liên quan đến thẩm ngọc kỳ cho nên hắn kể lại đặc biệt tỉ mỉ đặc biệt khi vị thiên tài lâm phong đột nhiên xuất hiện của lâm ra trong miệng hắn lại biến thành một tiểu quái vật tuy nhiên doanh thừa phong càng tôn sùng như vậy trong lòng thẩm ngọc kỳ càng dâng trào k i a bất mãn mạnh mẽ bại bởi doanh thừa phong là chuyện bất đắc dĩ nhưng nếu còn có người muốn đệ lên đầu mình thẩm ngọc kỳ tuyệt đối không cam lòng sắc mặt nàng ứng tụ nói ta hiểu thừa phong ta sẽ tu hành thêm ba tháng nữa ba tháng sau ta nhất định có thể rèn x u ấ t ra linh khí sư cấp thành công bất cứ khi nào khi đó ta sẽ đi tham gia khảo hạch doanh thừa phong vừa lòng gật đầu nói đúng vậy cái chúng ta cần không phải là hư danh mà là muốn d ự n vào thực lực chân chính của chúng ta đạt được danh hiệu nên có hắn lặng lẽ cười nói hiện tại chân khí tu vi của ngươi chỉ ở tầng thứ mười nếu cũng có thể đạt được danh hiệu như vậy năm nay thiên hạo thành sẽ xuất hiện ba thiên tài rồi khuôn mặt thẩm ngọc kỳ thoáng cao lại nàng giống như lập lợi thế ta nhất định phải đạt được danh hiệu linh sư cấp võ sĩ doanh thừa phong hơi giật mình hắn mơ hồ nghe được một số thứ mơ hồ thẩm ngọc kỳ dường như tương đối coi trọng danh hiệu linh sư cấp võ sĩ hơn nữa còn không phải vì hắn tâm niệm thay đổi rất nhanh doanh thừa phong thử thăm dò nói ngọc kỳ lúc ta khảo hạch ở linh đạo thánh đường có gặp một người rất giống ngươi nhưng đó là một nam nhân sắc mặt thẩm ngọc kỳ có chút trắng bệnh nói hắn là ai hắn tên là thẩm tường kỳ chính là một thành viên của thẩm gia trong linh đạo thế gia thẩm ngọc kỳ mân mê miệng nói thưa phong chúng ta không nói đến chuyện này nữa nàng kéo tay hắn lại nói trong vòng ba tháng ta nhất định phải hoàn thành tu luyện linh sư ngươi h ã y truyền lại tất cả kinh nghiệm rót linh cho ta ba tháng sau chúng ta lại gặp nhau a doanh thừa phong cứng họng dù thế nào cũng không ngờ thẩm ngọc kỳ quật cường lại có đề nghị như vậy hắn nuốt nước miếng thì thào nói ngọc kỳ ta k h ó lắm mới tới được đây chi bằng đải dạo sơn thủy với ta một vòng thẩm ngọc kỳ không chút do dự cự tuyệt nói không hiện tại thời gian không còn nhiều ta có thể cảm giác được chân khí tu vi của mình đang không ngừng tiến bộ nhiều nhất là nửa năm ta khẳng định có thể đạt thành võ sư nhưng ta muốn trước đó đạt được danh hiệu linh sư nhìn vẻ mặt kiên quyết của thẩm ngọc kỳ trong lòng doanh thừa phong rất hối hận hắn có cảm giác như tự mình đã lấy đá đập chân mình vậy bất đắc dĩ thở dài một tiếng doanh thừa phong nói được rồi để ta xem ngươi rèn và rót linh như thế nào sau khi hai người tiến nhập căn phòng bí mật thẩm ngọc kỳ lấy ra minh linh trâm bắt đầu khắc lên thô phôi một thanh trường kiếm động tác của nàng tỉ mỉ cẩn thận mặc dù có chút hơi chậm nhưng cũng không dừng lại đủ thấy trong vòng mấy tháng qua nàng đã khổ tâm tu luyện như thế nào tiếp lâu nàng lấy ra phong linh thạch lấy lực lượng ẩn chứa bên trong dẫn đạo từng chút một vào trong thô phôi trường kiếm toàn bộ quá trình mặc dù có chút va chạm nhưng may mắn là suốt quá trình không xuất hiện bất kỳ biến cố nào sau khi nàng thuận lợi hoàn thành tất cả bước đi một cây linh khí đã ra đời doanh t h ừ a phong kiểm tra cẩn thận đây đúng là một cây sư cấp linh khí nhưng làm thế nào cũng không có chút quan hệ đến bí văn linh minh hơn nữa nhìn toàn bộ quá trình rót linh của thẩm ngọc kỳ quả thật làm cho người ta có cảm giác run sợ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thất bại chàng trách thẩm ngọc kỳ có kỳ vọng ba tháng bởi vì bản thân nàng cũng biết lúc này tham gia khảo hạch hy vọng có thể thông qua cũng không lớn sau khi tính toán doanh t h ừ a phong chỉ ra cho nàng một số sai lầm nhỏ những sai lầm này nhìn qua cũng không lớn nhưng nếu có thể sửa chữa vậy thì cũng có thể nâng cao một chút xác suất thành công thẩm ngọc kỳ vui vẻ tiếp nhận hai người ở trong phòng cũng không nói chuyện tình cảm mà đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trong rèn đúc linh khí 250, thông Trường Tông Trang trụi trường Trường Môn Cung Nênh. hình nguyên Thần. Tông Môn 250, 250, 250, Cung Nênh. sau. Tạo ngày doanh thừa phong lưu luyến cáo biệt cha mẹ và thẩm ngọc kỳ theo p h o n g hướng trở về khí đạo tông đường nhận được lời mời của thẩm minh vân hai vợ chồng doanh lợi hâm đồng ý chuyển vào đại viện thẩm gia có vị linh đạo đại sư nổi tiếng này c h ấ n thủ doanh thừa phong tin tưởng trừ phi là thái hồ hồ g i a muốn đấu đến cùng nếu không tuyệt đối sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào với phụ mẫu mình kỳ thật dựa theo ý tứ vốn có của hắn hắn muốn đem hai người đến tổng đàn khí đạo tông với thân phận và địa vị của doanh thừa phong hiện giờ muốn an bài chỗ ở trong tổng đàn cho phụ mẫu mình tuyệt đối rất đơn giản nhưng sau khi so sánh hai nơi hắn đã không do dự lựa chọn và ở đại viện thẩm gia nơi này chẳng những rất gần tam hiệp thôn hơn nữa còn có thể thân cận với thẩm minh vân đại sư sau khi bố trí ổn thỏa cho người nhà doanh thừa phong cũng yên lòng rời đi nhưng có điều bất đồng so với trước kia chính là hiện giờ địa vị của doanh thừa phong trong đội xe đã tăng lên rất nhiều đừng nói là những đệ tử chấp pháp đường phụ trách thủ vệ và môn hạ của lâm tự nhiên cho dù là lục mặc và lâm tự nhiên nhìn thấy doanh thừa phong cũng hoàn toàn đối đãi ngang hàng với h ắ n tuy nhiên không ai vì biến hóa này mà có câu oán hận bởi vì doanh thừa phong không chỉ lấy được danh hiệu linh sư hơn nữa còn trở thành một trong các trưởng lão của chấp pháp đường đặc biệt là đối với những đệ tử đến từ chấp pháp đường mà nói doanh thừa phong trong chớp mắt đã trở thành người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ đương nhiên làm bọn họ vừa ái mộ vừa sợ sệt sau mấy ngày đi đường khẩn trương mọi người cũng bình an trở về khí đạo tông bọn họ mới vừa tiến vào chỗ hẹp trong sân cốc chợt nghe thấy phía trước có một tiếng nổ như thể có một quả đại pháo đột nhiên đánh lên bầu trời bạo phát ra tiếng giống giận giống như sấm sét trong lòng doanh thừa phong hơi kinh sợ hắn s ố c bước m à t lên nhìn ra ngoài chỉ thấy ở thung lũng phía trước có hơn mười lao già cầm đầu hơn trăm người xếp thành đội ngũ trình tề chỉ cần nhìn dáng dấp của bọn họ cũng biết bọn họ nhất định là đội ngũ đang ở đây cung kính chờ mình doanh thừa phong khe nhún mày trong số những người này bất ngờ hắn lại phát hiện ra mấy khuôn mặt quen thuộc trong đám trẻ tuổi đặng hạ và trương học lâm là người cầm đầu hơn m ộ ư ơ i người xếp cuối cùng số người xếp ở giữa là nhiều nhất hơn m ộ ư ơ i vị trung niên vẻ mặt chờ đợi nhìn đoàn xe sắp sửa đi đến trong số bọn họ không thiếu linh sư cường nhân có lực lượng tinh thần ba động cực kỳ lợi hại những người xếp đầu tiên đều là những người có thân phận không hề nhỏ doanh t h ừ a phong chỉ nhận ra một người trong số đó chính là lâm sâm diệu đã từng đại diện cho lâm ra đến chúc mừng tuy nhiên điều khiến doanh thừa phong cảm thấy hoảng sợ chính là lâm s â m d i ệ u chỉ xếp ở vị trí cuối cùng trong số những người đó khí đạo tông gia nghiệp lớn quy củ còn lớn hơn hiện tại một khi hiện trường đã bày ra như vậy vậy thì vị trí đứng của mọi người chắc chắn là đã được sắp xếp trước hơn nữa còn là dựa theo địa vị của mọi người để sắp hàng nếu lâm s â m d i ệ u xếp hàng cuối cùng vậy chỉ có thể nói rõ một việc thân phận địa vị của những người xếp phía trước đều phải vượt qua lâm s â m d ư ợ u khe hít một hơi doanh thừa phong buông màn xe xuống nói sư tổ bọn họ tới đón tiếp võ lao tiền bối sao phong hướng c h ậ m rãi gật đầu nói đúng vậy bọn họ đúng đến vì võ lao nói đến đây h ắ n cười nói sao vậy ngươi cho rằng bọn họ tới đón tiếp ngươi sao doanh t h ừ a phong liên tục xua tay nói sư tổ đệ tử không cuồng vọng như vậy phong hướng khẽ cười một tiếng nói cái gì gọi là kiêu ngạo ngông cuồng không có bản lĩnh lại càng phai chú ý phô trường đó mới là kiêu ngạo ngông cuồng c ò nhưng nếu lượng đã có lực c làm o n g ờ i i khác t phục, phô thì cho vậy t dù r ư ơ n thêm gấp đôi thì thế nào? Doanh thừa phong cười khổ một tiếng, trước kia nếu hắn không biết thân phận thật Doanh phong khổ hắn không phận gấp đôi cười kia nếu nào? sau ự c ủ võ lao, có lẽ còn sẽ có hoài có còn có sẽ nghi. Nhưng s khi biết lão nhân ra đó chính là một vị cường nhân tử kim cảnh đứng đầu hơn nữa còn rất có thể vượt qua cảnh giới này doanh thừa phong liền hiểu được khí đạo tông có thể bày ra loại đại trận lớn này chỉ có một khả năng tuy nhiên cũng chỉ có thân phận và thực lực của lão nhân ra đó mới xứng để toàn bộ tông môn nên đón long trọng như vậy quả nhiên một chiếc xe ngựa từ phía sau tiến lên đến trước mặt mọi người mới từ từ dừng lại người thúc ngựa chính là một vị đệ tử môn hạ của chấp pháp đường lúc này trên mặt hắn tràn đầy huyết sắc đỏ tươi khi nhìn về hướng mấy vị lao nhân trong đôi mắt lại toát ra vẻ kính trọng và ngưỡng mộ vô hạn những người này đều là đại lao chân chính trong môn phái ngày thường muốn gặp được một người đã rất khó chứ đừng nói là một lần gặp nhiều người như vậy vị lao giả râu tóc bạc trắng dẫn đầu cười ha ha tiến lên một bước không người về phía thùng xe nói van bối phương phủ dẫn môn hạ khí đạo tông cung n ê n võ lão tên đệ tử lái xe trợn mắt liệu lơi hắn khó khăn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào màn xe đang phất phơ trong gió cho dù chém đầu hắn hắn cũng chưa từng nghĩ trên chiếc xe hắn điều khiển suốt chặng đường đi lại có một đại nhân vật như vậy mặc dù lúc này tất cả mọi người đều biết bên trong xe có một lao già thần bí nhưng ngoại trừ phong h ư ớ n g lục mặc và một số ít người khác căn bản không có người nào biết thân phận thật sự của h ắ n cho nên lúc này trong đội xe tuyệt đại đa số mọi người đều trợn mắt lưu lươi ngay cả đầu cũng xoay không nổi màn xe hơi s ố c lên võ lao chậm rãi đi ra hắn khẽ gật đầu với phương phủ nói phương tông chủ nghe nói ngươi đã tiếp nhận chức vụ tông chủ hai mươi năm trước lao phu chưa từng đến chúc mừng thất lễ phương phủ vội vàng lắc đầu nói tiền bối nói đùa van bối có tài đ ư ợ c gì làm sao dám nhận lời chúc của ngài võ lao khẽ mỉm cười nói hôm nay lão phu mặt dày tới đây có thể sẽ ở lại một thời gian ngắn hy vọng sẽ không quáy dày quý phái phương phủ cười nói võ lao xa ra đến đây đó là vinh hạnh của bột tông ta cầu còn không được đám người phong hướng và doanh thừa phong đã sớm lặng lẽ xuống xe đi tới phía sau mọi người doanh thừa phong liếc mắt nhìn trộm vị phương phủ kia thân hình gầy gò tinh thần hào sảng nhưng mới nhìn qua cũng không thấy quá nhiều ý nghiêm nếu không phải võ lao chính mồm nói ra dù thế nào cũng không tin hắn chính là đệ nhất cường nhân quản lý toàn bộ tông môn võ lao gật đầu đảo mắt một vòng mọi người phía sau phương phủ liền vội vàng tiến lên điều khiến doanh thừa phong cảm thấy kỳ quái là những người này tựa hồ cũng biết võ l a o hơn nữa trong đó có mấy người còn tỏ ra rất quen biết như thể nhìn ra nghi ngờ trong lòng hắn phong hướng mỉm cười nói t h ừ a phong sau khi võ lao tiến giai tử kim cảnh ở trong linh đạo thánh đường đọc sách 50 năm mươi năm là nhân vật huyền thoại số một thiên hạo thành chỉ cần là ngân cấp c ư ờ nhân g n bất kể là võ sư hay linh sư chí ít đều biết lão nhân gia này doanh thừa phong nhấn mày kinh ngạc nhìn võ lão mặc dù thoạt nhìn vị lão nhân này có chút g i à n u a nhưng nếu chỉ xét về bên ngoài nhiều nhất hắn cũng chỉ tương đương với đám người phong h ư ớ n g nhưng theo như phong h ư ớ n g nói lão nhân gia này sau khi thăng tiến tử kim cảnh mới ở lại linh đạo thánh đường hơn nữa còn hơn năm mươi năm như vậy trước đó thì sao võ lao đã dùng bao nhiêu thời gian để tu luyện đến tử kim cảnh đây lúc này doanh thừa phong rốt cuộc phát hiện mình vẫn xem nhẹ một vấn đề võ lao vị cường nhân được tất cả mọi người tôn sùng tột đỉnh này năm nay rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi đào mắt một vòng doanh thừa phong hạ giọng nói phong sư tổ năm nay võ lao bao nhiêu tuổi phong hướng lắc lắc đầu nói khi lão phu còn trẻ đã từng đi theo gia sư gặp lão nhân ra một lần khi đó hắn vẫn có dáng vẻ này ai mấy chục năm rồi không ngờ dung mạo của lão nhân ra vẫn như vậy doanh thừa phong khe kêu lên mấy chục năm trôi qua dung nhan của võ lao chưa từng biến đến dạng đây là chuyện khủng khiếp thế nào chứ trong đầu hắn đột nhiên hiên lên một ý niệm hay là sau khi tu luyện đến tử kim cảnh hình thái sinh mạng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn thậm chí còn khiến sinh mạng kéo dài rất lâu lần này hắn nghe ra rất nhiều thứ từ trong cảm khái của phong h ư ớ n g hơn nữa lần đầu tiên hắn sản sinh ra lòng say mê không gì so sánh nổi đối với tử kim cảnh trước kia tuy rằng cũng có tâm tư như vậy nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này được đám người phương phủ vây quanh võ lao giống như mặt trăng được trăm ngàn vì sao vây quanh nên nhập vào trong môn phái doanh t h ừ a phong mười sáu tuổi dùng thân phận võ sĩ chân khí tầng thứ tám thành công lấy được danh hiệu linh sư đây vốn là một chuyện lớn đủ để chấn động toàn bộ tông môn phong hướng và lục mạc sớm đã chuẩn bị nghi thức hoan nghênh nhiệt liệt nhưng vì võ lao ở trong đội xe cho nên hết thể nghi thức hoan nghênh đều hủy bỏ cho dù doanh thừa phong là một người có thiên phú tuyệt đỉnh có tiềm lực vô hạn trở thành linh sư cấp át thiết nhưng võ lao lại là cường nhân tử kim cảnh thành danh không biết bao nhiêu năm thân phận địa vị của hai người hơn kém nhau rất nhiều cho nên khi võ lao tự mình giá lâm các đại lao đứng đầu này cũng không còn chú ý đến doanh thừa phong nữa phong hướng khẽ gật đầu dẫn theo doanh thừa phong càng đi càng chậm kéo dài khoảng cách với đám người võ lao phía trước tuy nhiên vẫn có một người cố ý lùi vào phía sau chính là vị cường nhân cấp bậc tổ tông của lâm g i a lâm s â m d i ệ u hắn đi chậm mấy bước mỉm cười nói phong sư huynh lần này làm khổ ngài rồi phong hướng hơi giật mình nói làm khổ cái gì lâm s â m d i ệ u cười nói lần này thừa phong có thể lấy được thành tựu như vậy trong khảo hạch linh đạo đều là nhờ sư huynh ngài có cách dạy bảo phong hướng nhẹ nhàng khoát tay chặt lại nói ta cũng không dạy hắn bao nhiêu đều là bản thân hắn tự cố gắng dừng một chút hắn hổ nghi nói ta dạy bảo thừa phong vì sao ngươi phải tới nói lời cảm t ạ lâm s â m diệu vẫn không đổi s ắ c nói thúc thúc doanh lợi đức của thừa phong chính là đệ tử môn hạ của gia huynh thừa phong đương nhiên cũng có thể thuộc nhất mạch họ lâm chúng ta tiểu đệ chắc chắn phải thay hắn đa t ạ phong huống không kìm nổi cười nói doanh lợi đức là doanh lợi đức doanh thừa phong là doanh thừa phong hai người đó làm sao có thể nhập làm một trong lòng hắn thầm than tranh đấu trong tông môn quả nhiên không có ngày dừng doanh thừa phong vừa mới thể hiện thực lực c h ấ p pháp đường và lâm gia đã lập tức khoe tâm cơ rồi chương hai trăm năm mươi mốt bí mật khó nói mỉm cười phong h ư ớ n g chuyển hướng đề tài lâm vinh lâm gia các ngươi không phải tự mình bồi dưỡng ra một đám đệ tử thiên tài sao lại giấu giấu diếm diếm không cho chúng ta biết chứ lão nhân gia ông ta có thể không muốn để doanh thừa phong quấn vào cuộc phân tranh giữa các nhà trong tông môn nhân vật thiên tài như vậy một lòng tinh tu võ đạo mới là đúng lý nếu vì những việc dườm già phức tạp bên ngoài bản thân mà phân tâm thì tất sẽ lãng phí không ít sức lực từ đó mà để lỡ việc tu hành ư cho nên sau khi vừa nghe lâm s â m diệu nhắc đến một chút đầu mối thì lập tức vị tuyệt đỉnh thiên tài trên kia của lâm ra đã kéo tới rồi sắc mặt của lâm s â m diệu lập tức trở nên cực kỳ cổ quái trong lúc hưng phấn còn mang theo mấy phần lúng túng hắn hạ giọng nói ha ha phong sư huynh có điều không biết trước khi mở đàn khảo hạch lần này của linh đạo thánh đường ngay cả chúng ta cũng không biết rằng khi ở trên linh đường hắn lại có tư chất thiên bẩm như thế này phong h ư ớ n g đột nhiên d ừ n g bước nhìn chăm chú vào lâm xâm diệu trầm giọng nói lời sư đệ có thật không lâm s â m d i ệ u hơi giật mình hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn nhưng dưới con mắt hùng hổ ép người của lâm ư ố n g vẫn kiên quyết đến cùng nói tiểu huynh đệ đâu dám lừa gạt sư h ì n h phong h ư ố n g hử nhẹ một tiếng nói tiếp lâm ra các ngươi ngay cả nội tình của mình cũng không thấu đệ tử có tư chất thiên bẩm tốt như vậy ở trong nhà các ngươi suýt nữa thì bị thui trột rồi hừ đã như vậy các ngươi còn muốn t h ử a gió bẻ mang sao lâm s â m d i ệ u cứng họng trong lòng hắn cứ kêu khổ liên tục khoát tay nói phong sư m u n h ngươi hiểu nhầm rồi trong lâm gia chúng ta mỗi một truyền nhân đều sẽ nhận được sự giáo dục và chú ý tốt nhất một khi có người xuất hiện ra tư chất linh đạo thiên bẩm thì chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ tốt nhất làm cho linh đạo của bọn họ lớn mạnh lên phong hướng tỏ vẻ khinh thường c ư ờ i lạnh một tiếng đã như vậy lâm phong vì sao không chịu thay mặt cho lâm gia tham gia khảo hạch linh đạo mà lấy thân phận tán tu để ghi tên h ừ nếu không có từ lý lịch xuất thân trong thánh đường biết hắn được là người trong lâm gia lão phu còn không biết bản tông đang xuất hiện một đệ tử thiên tài như thế lâm s â m diệu than nhẹ một tiếng nói phong sư m i n h ngươi cần biết v õ đạo truyền thừa của lâm gia chúng ta đi theo hướng cường mạnh sao phong h ư ố n g chậm rãi gật đầu nói đúng vậy võ đạo của lâm gia mãnh liệt tàn nhẫn rất ít người có đủ sức đối mặt chống lại các ngươi trên mặt lâm s â m d i ệ u xuất hiện một chút sắc thái thẹn thùng hắn hạ giọng nói nếu như võ đạo truyền thừa của lâm gia chúng ta đặc sắc như thế vậy thì khi tuyển chọn truyền nhân tự nhiên là đang có tranh l ệ n h thằng nhóc con lâm phong kia ai ủi à tính cách hắn ương ngạnh quật cường lại đối với phụ thân đang có chút hiểu nhầm cho nên trước tới nay đều giữ vững sự khiêm tốn đừng nói là đám người lão phu cho dù là đám huynh trưởng phụ thân hắn đều không biết hắn đang có tư chất thiên bẩm như vậy và dừng một chút hắn chậm rãi nói chí hướng phong hướng kinh ngạc hỏi hắn có chí hướng gì lâm xâm rượu hai tay nắm lại nói c h í hướng của hắn dĩ nhiên là sau này tiếp trưởng lâm gia trở thành gia chủ của lâm gia phong hướng ha hả cười nói tốt có c h í hướng như vậy mới là việc chân chính hi lão phu vốn sợ hắn sau khi thăng lên cấp linh sư thì khiến hắn lơ là từ đây trở thành tầm thường chứ nhưng lại có c h í hướng này vậy thì không h à tất phải lo lắng rồi lâm xâm diệu vẻ khổ sợ cười không được c h í hướng này của hắn tuyệt đối không được tiếng cười của phong hướng tắt lịm nói lâm sư đệ lâm phong phải chăng không phải hậu sinh của lâm ra các ngươi sao vâng chẳng lẽ hắn là thứ xuất sao lâm xâm diệu liên tục lắc đầu nói sư huynh nhầm rồi nếu vốn có tư chất thiên phú như vậy đừng nói là thứ xuất hay không cho dù là con cháu chi thứ của mấy lời trước chúng ta cũng là phải bồi dưỡng tận sức rồi vậy thì đúng rồi phong h ư ớ n g nghiêm nét mặt nói muốn bồi dưỡng một vị linh sư là việc rất khó khăn mà loại có tư chất thiên tài như lâm phong thế này thì càng là trăm năm khó thấy lâm o Phu bất kể l ra các ngươi có gì ẩn ý khó nói nếu như hắn có tư chất thiên bẩm như thế vậy thì không thể tự nhiên bỏ phí như vậy được ừ lâm ra các ngươi nếu là không tha cho con dao long này thì lao phu có thể tự thân bồi dưỡng vậy thở dài một tiếng lâm xâm rượu bất đắc dĩ nói phong nhi chỉ cần muốn tu hành trên linh đạo lâm ra chúng ta tuyệt đối sẽ dốc túi tương trợ nhưng hắn muốn làm chủ nhà đây thật là không thể đôi lông mày của doanh thừa phong n h u lại lâm s â m diệu biết rõ tư chất thiên bẩm của lâm phong và phát hiện thực lực của hắn khi ở trong khảo hạch linh đạo nhưng vẫn quả quyết cự tuyệt trong việc này tất có ẩn tình phong huống liếc mắt nhìn hắn bất mãn nói đây dù sao cũng là việc của lâm ra các ngươi lão phu cũng không nên nhúng tay nhưng lão phu nói trước thiên tài như thế này có thể không chỉ thuộc về nhà các ngươi mà là thuộc về toàn tông môn h ừ lão phu mỗi mùa đều sẽ tự mình kiểm tra tu vi linh đạo của hắn nếu nói là trì trệ không tiến hoặc là thụt lùi mắt của hắn nhìn sâu vào đối phương nói tiếp vậy lao phu bẩm báo với trưởng môn sư huynh đoạt sẽ lấy quyền giám hộ và bồi dưỡng của lâm ra các ngươi đối với hắn lâm xâm rượu trắng mắt liễu lưới một lúc sau rút cuộc cũng thở dài được một tiếng nói đa tạ sư huynh quan tâm tiểu đệ nhất định sẽ đốc thúc gia tộc toàn lực phối hợp tu luyện trò phong nhi trong lòng hắn cực kỳ ưu sầu lần này lôi kéo đến làm quen đó là mượn hơi tồn tại của doanh thừa phong muốn đưa cách nghị của hắn vào trận doanh của lâm ra nhưng bị phong h ù n g nói dăm ba câu chẳng những hy vọng giảm xuống rất lớn thậm chí ngay cả lâm phong đều có khả năng bị mất nữa ngẫm lại ngay con cháu nhà mình đều không có cách nào dung hòa trong gia tộc thì còn có thiên tài nào mong muốn nương n h ờ chứ hắn âm thầm nghĩ t r o người n g mà thôi thiên phú của phong nhi đúng là có một không hai nhưng đáng tiếc chí hướng của hắn quá lớn mà bản thân hắn lại cứ khư khư không thay đổi ghé thăm http muốn nắm được vị trí chủ nhà thật sự là khó càng thêm khó ư lúc tiệc tối hôm đó cao thủ cường nhân các nhánh của khí đạo tông tể tụ về nhà võ lao tiếp gió tẩy trần sau tiệc tối đó doanh thừa phong được phong hướng sư huynh gọi vào một căn phòng bí mật trong nội phòng trong căn phòng bí mật này có hai vị trưởng lao đã sớm chờ đợi đã lâu rồi trong đó một vị chính là phương p h ụ trưởng môn khí đạo tông và một vị khác lại, lại là ạ i l đoàn thụy tín nắm giữ chấp pháp đường có thời gian dài tới ba mươi năm hai người bọn họ nhìn doanh t h ừ a phong trong mắt đều lộ ra vẻ hài lòng quả thực sau khi nghe được chuyện vượt qua khảo hạch của doanh thừa phong trừ phi là lòng dạ bất chính bằng không tất cả trưởng lao trong môn đều sẽ vì chuyện này mà vui sướng đấy t h ừ a phong biểu hiện của ngươi lần này rất tốt phương phủ cười ha ha nói lúc này vị trưởng lao năm quyền lớn của tông môn lại giống như một vị ông lão hàng xóm hòa thuận dễ gần doanh thừa phong c ú i gặp người nói Đệ tử có được tử thành tiểu như hôm nay, toàn có cách chỉ bảo của như hôm vào nay dựa bảo bộ phong sư tổ. phủ o n húng bên cạnh bật cười đến mức không nhịn hắn biết lời nói g ở bật biết cười mức được. c Tuy lời a doanh thừa Phong chậm ẳ n tân trước mặt hắn mà thôi, nhưng nghe được thì trong lòng cũng g qua quả chỉ búc trước được thôi thì h là lời mà mặt t t thoải á i Phương phủ chậm rãi gật đầu nói phong sư đệ cảm tạ ngươi vì bản môn bồi dưỡng ra một đệ tử thiên tài như vậy phong hướng lắc lắc đầu nói thật xấu hổ xấu hổ quá sau đó hắn quay đầu nói thừa phong lão phu cho ngươi ba tấm phù lục cứu mạng đó chính là xuất phát từ tay phương sư h ì n h ngươi còn không nhanh nói lời cảm t ạ doanh t h ừ a phong trong lòng thất kinh hãn khi ở trong cựu khúc thập bát loan đã từng sử dụng qua một tấm phù lục uy năng của tấm phù lục đó mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng nối một phù phát ra cho dù là ngay cả cao thủ cấp linh sư đều không có chút năng lực chống đỡ vì đó mà bị đánh ngã một tấm phù lục không ngờ đã có uy lực như vậy như thế cảnh giới tột u cùng tu vi của người này đang đạt tới đâu rồi doanh thừa phong đối với việc này luôn là có phần thắc mắc mà đến lúc này mới biết hóa ra tấm phủ lục là vật đ á u duy nhất trong tay cao thủ của tông môn phát ra phương phủ không nhịn được cười nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại liền một lực lượng vô hình lập tức tới bên cạnh doanh thừa phong khiến hắn không cách nào bái tạ được phong sư huynh quá lời rồi chỉ là mấy tấm phủ lục thôi không đáng được nhắc tới doanh thừa phong cảm kích nói thưa sư tổ đệ tử đã dùng qua một trong số đó mà do đó thành công vượt qua được một kiếp à vẻ mặt của phương phủ khẽ động một chút lập tức nói phụ lục của bổn tọa có thể giúp ngươi qua được một cửa lão phu rất lấy làm mừng rồi cổ tay hắn xoay một cái giống như đang làm ảo thuật liền xuất hiện ra toàn bộ mười tấm phụ lục thưa phong lần này ngươi ở linh đạo thánh đường làm dạng danh bản môn bản tọa càng nghĩ cũng nghĩ không ra nên tặng thưởng cho ngươi cái gì hắn khẽ vuốt tròm râu dài nói tiếp cho nên bổn tọa quyết định ban cho ngươi mười tấm phụ lục hơn nữa sẽ mở tàng bảo cắc của bổn tông cho ngươi vào đó chọn một bảo vật ha ha ngươi cảm thấy phần thưởng này thế nào doanh thừa phong quá đ ộ i vui mừng liền vội vàng nói đệ tử đa tạ sự hậu thưởng của sư tổ tàng bảo các trong tông môn chính là đất cấm trong môn nghe nói bên trong lưu giữ rất nhiều tài liệu và một số linh khí quý báu rất ít người biết trong toàn bộ tông môn cho dù là tông chủ đại nhân cũng không tự quyền một mình mở được nhưng giờ phút này phương p h ụ lại hứa hẹn với doanh thừa phong để hắn tiến vào tàng bảo các tự ý lựa chọn một vật phẩm do vậy có thể thấy trước khi đám người doanh t h ừ a phong quay về núi thì hắn đã chuẩn bị sẵn đồng thời đạt được sự chấp nhận đầy đủ của các cao thủ trong tông môn tuy nhiên doanh thừa phong coi trọng nhất lại là mười tấm linh phù kia trên những tấm linh phù này lực lượng nhỏ bé nhộn nhạo những lực lượng này nhìn không hề hùng mạnh nhưng chỉ cần xé rách phù lục như thế những lực lượng này sẽ lấy thân mình làm chất dẫn ngưng tụ sức mạnh trời đất hình thành sức mạnh linh đạo khiến người ta phải kinh sợ có được mười tấm phù lục hộ thân này chỉ cần doanh thừa phong không gặp loại cao thủ có thể trong nháy mắt giết được hắn cho dù là gặp cao thủ cấp giống như phong u ố n g hắn đều có thể đủ sức cao chạy xa bay phương p h ù lại chậm rãi gật đầu đôi mắt của hắn đột nhiên như dừng lại nói thừa phong nghe phong sư huynh nói ngươi muốn tham gia thử luyện truyền thừa tháp à doanh thừa phong nghiêm nghị nói đệ tử quả thực muốn qua truyền thừa tháp trước phương p h ù nhẹ nhàng lên tiếng lao phu vốn muốn cử người trực tiếp vào tầng hai truyền thừa tháp nhưng như hiện nay xem ra người không muốn rồi trong đầu góc của doanh thừa phong chợt nhớ ra đêm hôm đó nói chuyện với võ lao hắn gật đầu mạnh một cái nói đệ tử muốn lấy thân phận linh võ tham gia khảo hạch truyền thừa tháp người võ lão này hiểu biết rộng nếu như lời khuyên bảo của hắn rằng trong đó tất có nguyên do trực tiếp đăng ký tầng hai truyền thừa tháp có lẽ có thể tránh được khảo hạch và phải giết chóc vô số nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ cho nên doanh thừa phong mới biết nghĩ ra sự lựa chọn như vậy phương phủ trầm ngâm một lát liền nói thừa phong ngươi ở trên linh đạo tuy biểu hiện ra sức mạnh thiên bẩm nhưng tu vi chân khí của ngươi lại còn có chút không đủ doanh thừa phong thầm nghĩ trong lòng cái gì gọi là không đủ quả thực chính là quá kém phương phù và đoàn thụy tín liếc mặt nhìn nhau vị năm chấp pháp đường kia cười nói như thế này nhé lão phu sắp xếp cho ngươi một đối thủ chỉ cần ngươi thắng được hắn trước khi chuyển thừa tháp mở ra lão phu sẽ cho phép ngươi dùng thân phận của linh võ giả để tham dự chương 252, đối thủ ánh mắt của doanh thừa phong có chút sáng lên hắn tự nhiên biết đây tuyệt đối không phải là mấy vị đại trưởng lão cố ý làm khó mình mà là bọn họ đang lo lắng cho thực lực của mình song sắc mặt của phong hướng lại biến đổi một chút không vui nói đoàn sư huynh khi ngươi cho lục mặc chuyển lời thế nhưng đã quá thừa rồi lần này trong năm người trong danh sách của chấp pháp đường sẽ có một thừa phong đấy đoàn thụy tín cười ha h a nói sư huynh chớ nên hiểu lầm ngu sư huynh không phải không l i ê n t i ế p danh sách này mà là hắn do dự một chút nói tiếp thi luyện truyền thừa tháp tuy có có thể đạt được vị trí rất lớn nhưng trong đó sự kỳ ngộ và nguy hiểm song song tồn tại thừa phong là trụ cột tương lai của khí đạo tông chúng ta nếu là không có thực lực nhất định lao phu không đồng ý để hắn tự mình đi vào chỗ mạo hiểm được phong hướng vung tay lên nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy sự ra tay của doanh thừa phong biết rằng tên tiểu tử này tuy chân khí không đủ nhưng đặc biệt lanh lợi cổ quái đừng nói là gặp chân khí của một số vị võ sĩ tu luyện trên dưới tầng thứ mười cho dù là gặp phải võ sư cũng không thua kém bao nhiêu cho nên hắn đối với sự sắp đặt của đoàn thụy tín không có gì phản đối nói đoàn sư h u n h ý kiến của tiểu đệ thì không tất yếu phải lãng phí thời gian chỉ cần ngươi không để cho bọn trương học lâm ra tay như vậy trong số võ sĩ của chấp pháp đường không có người nào đủ sức thắng được thừa phong rồi trong lòng doanh thừa phong hơi chạch lòng phong hướng không ngờ nói ra lời như vậy đây chẳng phải là muốn nói trong mắt hắn tu vi võ đạo của trương học lâm đã vượt hơn một bậc so với mình dường như nhìn ra tâm ý của hắn phong hướng nhẹ nhàng nói thừa phong trương học lâm là võ sĩ thiên tài của trương gia vì tranh truyền thừa tháp lần này mà cố ý bồi dưỡng ra hắn cũng giống như cựu nhân nghĩa tuy chỉ là một võ sĩ nhưng kỳ thực thực lực lại trên cả võ sư bình thường đấy doanh thừa phong lặng lẽ cười nói sư tổ người đã quên rồi sao tên hồ chính đức chính là võ sư của cấp linh sư đấy phong hướng hử lạnh một tiếng tu vi chân khí của hồ chính đức tuy đạt tới cảnh giới võ sư nhưng đó đều là dựa vào đan dược mà lên thì sao so được với trương học lâm từng dẫm đạp lên vô số thi thể của cao thủ loại này chứ trong lòng doanh thừa phong bỗng rung lên một cái hắn nhẹ nhàng túi đầu nói vâng đệ tử xin thụ giáo đoàn thụy tín lặng lẽ cười nói thừa phong ngươi cũng không cần tự xem nhẹ mình ha hổ ý lực bạo liệt kiếm của ngươi lão phu tuy thân ở trong tông môn nhưng cũng từng nghe d a n h chỉ dựa vào uy danh của kiếm này thì đã không có bao nhiêu người dám đụng đến ngươi rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười hắn khi ở trong linh đạo thánh đường đã hai lần sử dụng bạo liệt kiếm chính là muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người hắn cần thông qua sự việc này nói cho người khác đừng nhìn chân khí của ta chỉ có tầng thứ tám nhưng ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu hơn nữa tuy uy lực của bạo liệt kiếm có thể rất lớn nhưng lại không phải là đòn sát thủ lớn nhất trên thân thể của hắn bất kể là phụ lục mà phương phủ tặng thưởng cho hay là linh võ thần binh hắn mới nắm giữ uy lực đều có thể vượt trội so với bạo liệt kiếm cho nên hắn mới biết để lộ ra môn tuyệt nghệ này đồng thời xem như lợi dụng uy hiếp xem ra hiện giờ hiệu quả của những việc này hắn đang làm rất tốt ngay cả đoàn thụy tín cao thủ như thế đều biết đến việc này mặt khác người tham gia thi luyện truyền thừa tháp chắc chắn sẽ có sự chú ý tốt hơn phương phủ k h ẽ vuốt dâu dài nói đoàn sư đệ ngươi tính để ai làm đối thủ của thừa phong đoàn thụy tín trầm giọng nói sư m i n h tiểu đệ muốn để hồi kỳ cùng hắn đánh một trận hồi kỳ đôi lông mày của phương phù nhữ lại nói vì sao có sắp xếp như vậy đoàn thụy tín ngập ngừng nói bởi vì hồi kỳ là một trong năm người ban đầu định ra của chấp pháp đường nếu hiện giờ thêm thừa phong vào tự nhiên phải đánh bật hồi kỳ ra khỏi danh sách cho nên ta mới nghĩ tới trận chiến giữa hồi kỳ với thừa phong ánh mắt của phong h ư ớ n g trừng trừng nói sư m i n h ngươi làm như vậy không thỏa đáng đoàn thụy tín khoát tay chặn lại chầm rãi nói sư đệ chớ vội vàng nếu thừa phong có đủ năng lực thắng được hồi kỳ như vậy hồi kỳ cũng tự nhiên tâm phục khẩu phục lại không oán trách được cho dù không có cách nào thắng được thừa phong như thế cuối cùng cũng có thể dễ dàng tiến vào tầng hai truyền thừa tháp rồi trực tiếp tiến hành thi luyện mà không hề có chút nguy hiểm phương phủ và phong hướng liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ đều có chút động lòng đoàn thụy tín lại nói tu vi của hồi kỳ tuy rất tốt nhưng lại là đứng hàng chót trong danh sách đã định ban đầu nếu thừa phong ngay cả hồi kỳ cũng thắng không được như vậy cho dù hắn tiến vào chuyển thừa thắp cũng là lành ít giữ nhiều ư chân mày doanh thừa phong dương lên hắn bước lên một bước cất cao giọng nói đoàn sư tổ đệ tử muốn cùng sư huynh hồi kỳ đánh một trận đúng như lời của đoàn thụy tín nếu như hắn ngay cả người kém nhất trong năm vị nội định của chấp pháp đường cũng không thắng vậy thì tiến vào thi luyện truyền thừa tháp chính là hành vi tự mình tìm đến con đường chết rồi đoàn thụy tín gật đầu chấm dãi nói không sai có hào khí thừa phong nghe phong sư đệ nói chân khí của ngươi tu luyện tiến bộ rất nhanh vậy thì lại đợi n ữ a năm tới khi truyền thừa tháp khai mở hai người các ngươi tỉ thí một trận thế nào đôi lông mày của doanh thừa phong nhữ lên nói đa tạ đoàn sư tổ hậu ái nhưng đệ tử cho rằng không cần chờ đợi lâu như vậy hắn n g n g đầu nghiêm túc nói đệ tử muốn cùng với vị hồi kỳ sư huynh k i ê n mau chóng phân tranh cao thấp đoàn thụy tín hơi sửng sốt nói thừa phong tu vi chân khí của ngươi bây giờ vẫn chỉ đang dừng lại ở tầng thứ tám n h ị vâng doanh thừa phong gật đầu nói trong lòng hắn lại là âm thầm tự vấn nhãn lực của đoàn sư tổ quả nhiên không xa như võ lao căn bản là không sao nhìn thấu hư thực nông sâu của bản thân đoàn thụy tín ngập ngừng nói còn có thời gian nửa năm ngươi nếu là đồng ý quyết tâm tu luyện chưa hẳn không thể tiến thêm một bước hơn nữa n h ư hồi kỳ hiện giờ đã là kẻ luyện võ có chân khí đạt đỉnh cao tầng mười rồi lời của hắn rất rõ ràng doanh thừa phong đang có phong hướng và đạo khí tông hậu thuẫn trong nửa năm này khẳng định cung cấp đầy đủ tài nguyên cho hắn tu luyện nếu không có gì bất ngờ xảy ra chân khí tăng lên tầng chín thậm chí cưỡng ép nâng cao lên đến tầng mười cũng rất có thể nhưng chân khí của hồi kỳ đã ngưng lại ở đỉnh cao tầng mười vì thi luyện chuyển thừa tháp hắn tuyệt đối không dám vượt qua một bước này cho nên nửa năm sau cùng hắn giao đấu cơ hội thắng của doanh thừa phong mới sẽ càng cao hơn khẽ lắc đầu doanh thừa phong nói đoàn sư tổ đúng như lời người nói nếu nói đệ tử hôm nay ngay cả hồi kỳ sư huynh cũng đánh không thắng vậy nửa năm sau lại phải phân tranh cao thấp với đám cao thủ mà các phái dốc lòng bồi dưỡng ra thế nào chứ phương phủ và đoàn thụy tín đều ngẩn người ra nhìn v ề ánh mắt của doanh thừa phong không khỏi mang theo một chút sắc thái kinh ngạc bọn họ ban đầu định ra mục tiêu cho doanh thừa phong không phải cao chỉ cần hắn đủ thắng được hồi kỳ như vậy có thể dựa vào thanh bạo liệt kiếm trên người hắn ngay cả là ở trong truyền thừa tháp cũng có thể tự bảo vệ mình nhưng khi nhìn thấy hào khí của doanh thừa phong như vậy bọn họ cảm thấy mơ hồ bản thân giống như còn có chút xem thường người này rồi doanh thừa phong tiến vào tu luyện truyền thừa tháp tuyệt đối không là vì đưa đ ẩ y cho xong chuyện có lẽ hắn cũng có khả năng đầy đủ như khảo hạch của linh đạo thánh đường bình thường mang tới cho mọi người một niềm vui bất ngờ vậy đoàn thụy tín chậm rãi đứng lên nói cũng được nếu như thừa phong ngươi nói thế vậy lao phu đây sẽ sắp xếp để ngươi cùng với h ộ i kỳ đánh một trận doanh thừa phong túi k h ô n g người trước mặt hắn nói đa tạ đoàn sư tổ đoàn thụy tín nhẹ nhàng cười nói ngươi là trưởng lao chấp pháp đường chúng ta cũng cần có một số đặc quyền lao phu sẽ đáp ứng cho ngươi lần tỉ thí này nếu ngươi thất bại như vậy trong nửa năm sau còn có một cơ hội khiêu chiến lần nữa doanh thừa phong tự tin nói đa tạ ý tốt của đoàn sư tổ nhưng đệ tử cho rằng không cần dùng đến cơ hội này đoàn thụy tín cười ha hả mấy tiếng nói đi theo ta lão vung tay háo lên đứng dậy đi trước doanh thừa phong hướng về hai vị trưởng lão trong phòng hành lễ rồi nhanh chóng theo sát phía sau mà đi nhìn hình bóng bọn họ một già một trẻ biến mất phương phủ cười nhẹ một tiếng nói sư đ ệ tên tiểu tử thừa phong này thật có mấy phần phong thái của ngươi năm xưa rồi phong hướng nhẹ nhàng cười nói thừa phong so với ta năm xưa có thể còn mạnh hơn nhiều ha ha đoàn sư huynh lần này còn rất rộng lượng hồi kỳ đó chính là đồ đệ truyền môn của hắn mà lại cam lòng làm đá kê chân cho thừa phong phương phủ khẽ lắc đầu nói tư chất thiên bẩm của hồi kỳ tuy tốt nhưng lại còn lâu mới có thể ngang bằng được với đám người trương học lâm hắn cho dù là may mắn tiến vào được truyền thừa thắp cũng rất khó đạt được truyền thừa gì ngược lại rất dễ trở thành con mồi dưới tay kẻ khác đã như vậy đánh rơi hắn có lẽ cũng là một chuyện tốt phong h ư ớ n g cười ha h a nói sư huynh nói rất đúng trong lòng phương phủ khẽ động đột nhiên nói sư huynh ngươi nhìn hai người bọn họ ai có thể thắng phong hướng trầm ngâm một lát nói tiếp ha ha chân khí của thừa phong tuy chỉ có tầng tám nhưng năng lực thực chiến của hắn rất cao theo tiểu đệ sẽ nằm chắc phần thắng rất lớn đôi mắt phương phủ bừng sáng không ngờ đánh giá của phong hướng đối với doanh thừa phong lại cao như vậy hắn chậm rãi đứng dậy nói sư đệ ngô huynh cũng muốn đi xem cuộc chiến này ngươi nguyện đi cùng t a chứ phong hướng cười to nói cầu còn không được hai vị lão nhân nhìn nhau cười hướng về chấp pháp đường chậm rãi mà đi Chấp hoách pháp danh hiển đường nổi hách trong khí đạo toàn ô n g c h dù l đám l i h hơn chán sư đường mắt tôi trong cao luyện nội khi i a k nhắc tới chấp pháp tới đạo ư đường ờ n cũng sẽ có chút、e、sợ. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất chính đang đoàn tín g có chút chấp có sẽ sợ. đó pháp thụy một e đ là vì vị võ đạo cao cường tông u y ệ t một thủ cấp bậc kim ngân. Trong toàn t đỉnh. đạo đạo Hắn ngân. khí là kim vị võ cao cấp bậc cũng chỉ có phương p h ù của hoàng kim cảnh có thể đủ sức ép h ắ n túi lầu thôi tuy nhiên phương p h ù và phong hướng đều là linh sư bọn họ am hiểu nhất không phải là đánh đánh rết rết mà là rèn luyện linh binh và chế luyện phụ lục cho nên đoàn thụy tín kỳ thực đã là cao thủ đệ nhất của khí đạo tông rồi chính vì đang có cao thủ như thế c h â n thủ chủ đường nên chấp pháp đường mới có đủ khả năng phát huy phong quang như vậy mà địa vị của đoàn thụy tín ở trong chấp pháp đường càng giống như vị thần sáng đạt được sự tôn sùng và ủng hộ của mọi người lúc này khi hắn hạ lệnh một tiếng một vị thanh niên trẻ khoảng ba mươi tuổi lưng beo trường đao đi vào trong hậu viện của chấp pháp đường trong phút chốc ánh mắt của doanh thừa phong nhìn tới trên thân vị thanh niên này lòng hắn lại không khỏi kinh sợ bởi vì trên thân thể người này đang ngưng tụ một luồng sát khí hùng mạnh đây không phải là lực lượng tinh thần của linh sư mà là của người luyện võ đã trải qua sau vô số lần ẩu đả sinh tử tự nhiên mà phát sinh ra khí tức mãnh liệt người thanh niên này tuyệt đối là nhân vật đi ra từ trong núi xương biển máu tuy hai người chưa giao đấu nhưng doanh thừa phong đã cảm nhận được một luồng áp lực luôn áp lực này thậm chí còn sâu hơn gấp ba phần so với khi hắn quyết đấu với hồ chính đức chương hai trăm năm mươi ba uy lực nhất thương đoàn thụy tín chậm rãi gật đầu hắn vung tay háo lên nói những người không liên quan đều lui đi trong hậu viên vốn đang có mười người nghe tin mà tới nhưng sau khi nghe thấy lời của đoàn thụy tín dĩ nhiên không có ai dám ở lại mà liền tản ra như ong vỡ tổ đoàn thụy tín xoay người nói thưa phong đây là đồng hồi k ỳ sư huynh n g ươi tu vi chân khí của hắn hai năm trước đã đạt đỉnh cao tầng mười trải qua hai năm tôi luyện này giờ trên phương diện tu vi võ đạo càng tiến thêm một bước nếu không vì thi luyện truyền thừa tháp lần này hắn sớm có thể thăng lên võ sư và trở thành một trong những trưởng lão của chấp pháp được rồi doanh thừa phong khẽ gật đầu một cái hướng đến hồi kỳ k h ô n g lưng nói kính chào đồng sư huynh hai mày đồng hồi kỳ dâng ư lên cười nói nghe đ ạ i danh huynh đã lâu chỉ là không ngờ đến hôm nay mới có duyên gặp mặt hơn nữa sau gặp mặt sẽ là một trận đại chiến thật là vinh hạnh cho đồng mỗ rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười từ trong lời nói của đối thủ hắn nghe ra có chút thâm ý hoán hận tuy nhiên nếu như ở vào tình cảnh tương tự cảm giác của hắn so với đối phương cũng không biết đi tới đâu khổ luyện hơn hai mươi năm liều mình trong vô số nơi hiểm ác vì chính là ghi được một tên trong danh sách của thi luyện c h u y ể n thừa tháp như thế nhưng sự xuất thế của doanh thừa phong lại nảy sinh ra chuyện t ứ c đoạt lấy danh ngạch di đã nắm trong tay bất kỳ người nào khi xảy ra chuyện như vậy đều rất khó khiến người ta bình tĩnh chấp nhận được nếu vị đồng hồi kỳ này còn đủ khả năng thể hiện ra một chút sắc thái khinh thường không chút quan tâm mà nói như thế doanh thừa phong thật sự phải cảnh giác với người này rồi đoàn thụy tín âm thầm khẽ thở dài một tiếng đồng hồi kỳ chính là đồ đệ chính thống mà ông dốc lòng bồi dưỡng ra tức đoạt danh sách thi luyện trong tay y k ỉ cũng là việc bất đắc dĩ ông sở dĩ làm như vậy cố nhiên là vì lôi kéo doanh thừa phong nhưng điểm chủ yếu lại là không nhẫn tâm để đồng hồi kỳ mạo hiểm đi vào truyền thừa tháp lấy võ lực cá nhân mà nói đồng hồi kỳ quả thực là nằm trong lớp người xuất sắc nhưng nếu là so sánh với đám người trương học lâm đặng hạ lại rõ ràng kém không chỉ một bậc có nhiều thứ không phải đơn giản dựa vào nỗ lực thì có thể thành công nếu là không có thiên phú tuyệt vời bất luận bọn họ dụng công thế nào đều không có cách nào nhảy lên cảnh giới tối cao được truyện cua tui nét đồng hồi kỳ tuy đạt được nguồn tài nguyên rộng lớn hơn nữa trong k h i chiến giữa sinh tử y chưa từng sợ hãi một chút nào nhưng sau hai mươi năm tu luyện trên lệch giữa y và đám người trương học lâm lại càng ngày càng lớn tu vi v õ đạo của y như vậy khi ở trong truyền thừa tháp sợ là lành ít giữ nhiều có khả năng đạt được cơ hội truyền thừa cực kỳ nhỏ cho nên ông mới không muốn để đồng hồi kỳ đi vào chỗ mạo hiểm còn như doanh thừa phòng đó là hoàn toàn khác rồi may mắn của thằng nhóc này là không ngờ được tông chủ bàn cho mười t ấ m phụ lục hơn nữa trên người hắn còn có cây đại sát khí bạo liệt kiếm thêm nữa trong hoàn cảnh thần kỳ ở truyền thừa tháp lực lượng tinh thần của linh sư có tác dụng diệu kỳ vô cùng bỏ xấu chọn tốt chính là năng lực cơ bản nhất nhưng chính năng lực này giúp cho đám linh sư thuận lợi chiếm cứ rất lớn với thân phận linh sư của doanh thừa phong chỉ cần không có lòng tham như vậy trên cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng cho nên trong lòng của đoàn thụy tín thực ra còn hy vọng doanh thừa phong có thể đạt được một danh ngạch cuối cùng này đồng thời khiến đồng hồi kỳ rút lui khỏi thi luyện một cách quang minh chính đại chỉ là nỗi khổ tâm này của ông đồng hồi kỳ lại tuyệt đối sẽ không lý giải được hướng lôi đài chỉ một cái đoàn thụy tín trầm giọng nói hai n g ư ờ i có thể bắt đầu rồi đấy hai người cùng đáp một tiếng đồng hồi kỳ vung tay một mặt liền lấy ra tấm khiên chắn đã chuẩn bị từ trước rồi đem che kín nữa thân mình doanh thừa phong liền giật mình giở khóc giở cười mà nói đồng huynh xin yên tâm đây là đồng môn giao đấu tiểu đệ vô năng cũng sẽ không sử dụng bạo liệt kiếm khi hắn bắt đầu tôn xưng đối phương một tiếng sư h u n h nhưng đồng hồi kỳ rõ ràng là không đáp lại cho nên doanh thừa phong cũng tùy theo mà sửa lời không dùng mặt nóng đi dán vào đít lạnh của đối phương mặt đồng hồi kỳ ứng đỏ hắn lắc đầu nói doanh huynh sai rồi tuy chúng ta là đồng môn giao đấu nhưng liên quan đến đại sự đặc biệt là người thắng cần đi vào trong truyền thừa tháp nguy cơ trung trùng cho nên bất luận doanh huynh có thủ đoạn gì đều không chút nể hà mà thi triển ra nhé mặt mày doanh thừa phong hơi nhăn nhó trong lòng nghĩ thầm nếu ta đem tất cả thủ đoạn thi triển ra ngươi có thể đỡ được mới gọi là lạ vị đồng hồi kỳ này tuy tu vi võ đạo cao cường trong c ù n g cấp khó gặp địch thủ nhưng nếu là trong cựu khúc thập bát loan có thể gặp được lại còn kém hơn nhiều rồi doanh thừa phong có thể phối hợp sử dụng phụ lục với bạo liệt kiếm muốn lấy tính mệnh của đối thủ tự nhiên sẽ không phải là việc khó gì chỉ là lời lựa đổ thêm dầu hắn không tiện nói ra m í môi khẽ mỉm cười doanh thừa phong nói đa tạ đồng huynh chỉ bảo m ờ i đồng huynh gật mạnh đầu một cái đưa tay hướng ra sau rút cây đại đao ở sau lưng ra sau đó y hét lớn một tiếng âm vang như sấm sét thân hình chuyển động hóa thành một khối màu đen lao tới doanh thừa phong cười ha hả sau khi nhẹ nhàng đưa tay t r ộ m lấy cái hộp trên lưng ba khúc côn tròn lập tức đánh xuống hắn ra tay nhanh như chấp điện ngay khi khúc côn tròn vừa đánh xuống đã thuận lợi đem chúng lắp ghép thành công rồi bá vương thương loại hung binh khủng bố này vừa vung lên đã phát ra sóng nhiệt hừng hực vô tận rồi hô thương của doanh thừa phong rung lên Không tuy h hướng phía h è m để ý hướng về phía trước về n hãn đánh qua. Lập tức trong hư không xuất hiện một dòng hỏa long bước lên không nớt. Nó g hư hỏa h qua. xuất u Lập tức một bước c ể n đồng ộ n ốn lượn nhanh như xét đánh bên thai nhằm hướng g thai xét đ hồi kỳ bay tới. Tuy tới. hồi đồng kỳ muốn cố sức né tránh thế nhưng đòn thương này của doanh thừa phong nhìn giống như thô bạo đơn giản nhưng lại chứa đầy huyền diệu mặc cho y trốn tránh thế nào đều tránh không được đòn thương x ấ m x é t này đành phải đưa tấm khiên chắn lớn trong tay nhận lấy một đòn công kích gần chứa sức mạnh trùng trùng sau một tiếng nổ rất lớn của sắt thép giao nhau thân hình của đồng hồi kỳ bị thổi bay ra ngược ra sau so với thời điểm gần đấy thì tốc độ lùi ra sau còn nhanh hơn một bậc tay cầm khiên của y hơi run lên không ngờ trên gan bàn tay đó có một vết rách mờ ảo đồng thời đang dỉ ra một vệt máu đỏ tươi càng khiến y cảm thấy hết sức bối rối hơn khi trên khiên chắn có một vết tích màu đỏ linh binh đó trong tay của doanh thừa phong không ngờ bá đạo kinh khủng như vậy tuy đồng hồi kỳ phản ứng cực nhanh lập tức phi thân lùi ra sau giảm đi sức mạnh khổng lồ của cú đánh nhưng nơi khiên chắn và trường thương v à chạm còn phải chịu một chút thương tổn lần nữa ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn doanh thừa phong một cái lúc này vẻ oán trách và bất mãn trên mặt của đồng hồi kỳ sớm biến mất không giấu vết rồi một chút khinh miệt tần chứa trong ánh mắt ý không biết bị ném đi đâu rồi thay vào đó lại là kinh ngạc khó tin lúc này trong lòng ý chỉ có một ý niệm doanh thừa phong tu vi chân khí của tên tiểu tử này thật chỉ tầng tám sao nếu chân khí tầng thứ tám có thể phát huy uy lực khổng lồ như thế vậy khi chân khí của hắn thăng lên đến tầng một ư ơ i thì đạt tới độ dũng mảnh thế nào chứ hơn nữa trường thương trong tay tên tiểu tử này là cái đồ quỷ gì đây quả thực không có thể chỉ là va chạm của một con hỏa long được một thương tuy chỉ là một thương đâm vào nhưng đã khiến trong lòng đồng hồi kỳ dâng lên một chút sợ hãi mơ hồ Y thì đột nhiên phát hiện bản thân cảm nhận trên thân đối phương có một luồng sức mạnh khó hiểu mà lại luồng sức mạnh này ý chỉ từng cảm nhận trên thân đám cao thủ xuất sắc cùng thời với trương học lâm và đặng hạ người của doanh thừa phong hơi r u lên sau đó thì đứng yên bất động cuộc giao đấu vừa rồi có chút không hề để mắt hắn không ngờ là chiếm được thế thượng phong tuyệt đối